Chương 214, 3 tháng lựa chọn chương 214 3 tháng lựa chọn hai đánh bại phun phụ hẻm sao em ổn định chính mình giải đấu liên tiếp thất bại cục diện quan trọng nhất chính là nhóm dự bị đặc sắc biểu hiện cho sao em tốt nhất bước đệm chỗ trống có lúc chính là như thế một hồi thi đấu không để chủ lực nghỉ ngơi thật tốt cho tới đón lấy một loạt biểu hiện đều sẽ xảy ra vấn đề cuộc tranh tài này sau khi lại là một cái phi pha ngày thi đấu vì lẽ đó sao em tần tạm thời giải tán chờ bọn hắn sau khi trở về lại về nên đón một hồi giải đấu một hồi trang League tranh tài nhóm dự bị thể hiện xuất sắc, để Jesu cao hứng đồng thời lại cho hắn ra một vấn đề khó. Những cái khác thay thế bổ sung còn nói được, chẳng bờ hiện tại đánh tới chủ lực, rèn kỉn sân ra trận cơ hội cũng sẽ nhiều một chút. Mặc kệ là thay phiên cờ lìn vẫn là đánh thứ ba trung vệ đều thích hợp, Lukesot nhưng là đã sớm tiến vào thay phiên đội hình. Trên hàng tiền đạo Austin gần nhất trên đỉnh đến rồi, biểu hiện rất tốt, có thể đa dụng dùng hắn cũng làm cho cờ lọ sở nghỉ ngơi nhiều một trận. Nhưng mà chính là đó lù, để Jesu có chút đau đầu. Sao em tần giữa sân rất mạnh, so với hắn càng thành thục cùng có năng lực hơn. Sợ cùng cùng Dyrin Tợ đều ở thay thế bổ sung chỗ ngồi chờ cơ hội. Trên một hồi loại này ba cái chủ lực đều thay phiên đi cục diện kỳ thực rất hiếm thấy. Đỡ đủ mùa giải trước cơ bản không đánh như thế nào thi đấu, không phải không duyên cớ. Hiện tại Sợ Naylorlin cùng Dyrin Tợ thay phiên đã đầy đủ, vị cuối cùng thay thế bổ sung cũng còn có cái tận ở. Đỡ đủ tiếp tục đợi không đánh thi đấu, khả năng hắn liền sẽ tiến bộ đến trệ. Mà hắn hiện tại trình độ đi đánh dự bị đội thi đấu, rồi hướng hắn hình thành không là cái gì dạng luyện. Vì lẽ đó Jesu muốn hỏi một chút chính ở đi đến JES văn phòng thời điểm. Đạt Lũ có chút thất vọng. Vừa ta, ngươi hiện tại quả thật làm cho ta hơi khó xử. JES không để hắn suy đoán quá lâu, mà là trực tiếp đem mình ý nghĩ đều nói ra, sau đó dừng lại một chút, cho hắn tiêu hóa thời gian. Đạt Lũ quyết tâm, cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện cũng thật là chuyện như thế. Chính mình trên một hồi cố nhiên thể hiện xuất sắc, nhưng lại như vậy hoàn cảnh là rất hiếm có. Vừa đến đội hình chủ lực vững chắc, chính mình thành tiểu bị cuối cùng thay thế bổ sung rất khó thu được cơ hội, hơn nữa coi như ra trận ở Mạ tuy tỷ vai đổ mở khi ta gì an những người này ở tình huống chính mình lại có bao nhiêu thiếu cơ hội, có thể cùng trên một hồi thi đấu như vậy, nhiều cầm bóng, nhiều khống chế bóng, nhiều tổ chức, nhiều truyền bóng, thậm chí là có thể chủ đá phạt bóng. những công việc này có thể đều là lực lượng chính làm việc, nhóm dự bị rất nhiều lúc lên sân, chính là dốc sức thôi. nhưng là hắn rõ lưu đặc điểm, không phải bán cù nghiêm chỉnh mà nói hắn là một cái giữa sân hạt nhân. có thể trên có thể dưới, thể năng dồi dào, dưới chân kỹ thuật không sai, có thể dẫn bóng đột phá, cũng có thể phân bóng, đồng thời có một cước tương đối khá chuẩn vào trong vẫn như cũ đá phạt năng lực. thấy thế nào? này đều là một cái hạt nhân quân nhưng là để như vậy một cái người trẻ tuổi ở Mạ Tuy đi, Vai Đổ, Mở Khi Ta Di An, thậm chí là Sơ Nơi cùng Dở Dìn tự như vậy cầu thủ trung gian đảm nhiệm hạt nhân. vậy thì có chút vừa dẫn, vì lẽ đó coi như hắn thực lực bây giờ rồi, Di cũng rất khó lập tức lực phủ hắn. quan hệ này đến một cái trong đội địa vị vấn đề. hiện tại giữa sân hạt nhân là Vai Đổ, đồng thời Mở Khi Ta Di An gặp đảm nhiệm lên tấn công bên trong hạt nhân, hai người kia tuổi đều so với họ đủ lớn, thực lực cũng so với hắn muốn xuất sắc một ít, cũng đừng nói tư lịch cũng đều là rất giả, dưới tình huống như vậy, họ đủ sắc thực không cơ hội gì. Vì lẽ đó ta suy tư một chút, đem ngươi thuê đến một nhánh có thể đánh chủ lực đội ngũ là tốt nhất. Tất nhiên là không giải hạng bậc anh, thực lực của ngươi bây giờ ở Lisbon quá đáng tiếp. GSú nói. Đỡ lu gật gù, yên tâm, hắn vẫn đúng là lo lắng GSú đem mình thuê cho mượn sở ti vẫn nị kỳ đây, đội ngũ này hiện tại là Sanghem tần đối tượng hợp tác, ở trên cái mùa giải giải hạng 3 anh trụ hạng sau khi, cái này mùa giải tiếp tục ở Lisbon hoàn thành trụ hạng đại nghiệp. Kỳ thực cũng là một nhánh khá là có tiếng nội ngũ. Leicester City ngươi biết trường, bọn họ ở trang gần ship đã đợi rất nhiều năm, trước vốn chính là chuột ju Cái này mùa giải bọn họ thuê Jamie, biểu hiện không tệ, vì lẽ đó bọn họ hiện tại cần một cái càng xuất sắc một điểm giữa sân, ta cùng bọn họ nói xong rồi, ngươi đi tới chỉ cần biểu hiện nỗ lực một điểm, liền có thể đánh trên thi đấu. GSU nói, cái này mùa hè vì vắt đi thuê, GSU cũng là nhọc lòng, ở Liverpool khẳng định là quá lãng phí, bắt đi mùa giải trước ở Liverpool đánh vào 20 bóng, biểu hiện tương đương không tầm thường, vì lẽ đó tìm tới tìm lui, hắn tìm tới Leicester City, bọn họ huấn luyện viên trưởng này gọi mẹ ở sân đang muốn tìm một cái đạt được tay, vì lẽ đó hai bên xem như là ăn nhịp với nhau. JESU đem bắt đi lấy một triệu bảng anh giá trị con người bán cho Leicester City, có điều hợp đồng bên trong có điều khoản. Trong vòng 2 năm, Southampton có quyền lực lấy 3 triệu bảng anh giá cả đem hắn mua về. Loại này mua lại điều khoản kỳ thực có chút bắt nạt người, có điều hiện tại Southampton tiếng tăm lớn, Leicester City còn ở đá trang tận ship, vì lẽ đó cũng chỉ có thể đồng ý JESU chuẩn bị dùng loại này phương pháp giống nhau tới đối xử đã lụ, Trên thực tế làm như vậy nếu như có thể tiếp tục kéo dài lời nói, tương lai Southampton bồi dưỡng cầu thủ trẻ liền thành một cái có thể có lợi sự tình, không dùng được, không cần bán đi biểu hiện thật trở về mua trở về thì tương đương với cho tiền bồi dưỡng chuyện như vậy kỳ thực là riêng cấp bậc nhà giàu mới có thể sử dụng có điều sang em tận cùng ying lần cấp thấp giải đấu đội ngũ có như vậy thỏa thuận đúng là một cái chuyện không tồi đó đủ sau khi suy nghĩ một chút đáp đáp lại tuy rằng chuyển nhượng thị trường đã đóng kín có điều đó là tờ rmi ở lit chuyển nhượng thị trường in lần cấp thấp giải đấu chuyển nhượng thị trường vẫn gặp mở ra mùa giải kết thúc 3 tháng đầu mới gặp đóng kín này kỳ thực cũng chính là chăm sóc đội bóng của tờ giờ Mi ở lít. dù sao bọn họ luôn có một ít không dùng được không cần cầu thủ muốn thuê hoặc là bán đi Tở lù đáp ứng sau khi, GESU liền sắp xếp người cùng Leicester City phương diện bàn bạc, Leicester City phương diện cũng rất có hứng thú, đặc biệt là tở lù ở trên một hồi ngoại hạng anh bên trong thể hiện xuất sắc, như vậy cầu thủ ở giờ mi ở lít khả năng còn suýt chút nữa cái gì, nhưng mà đá trang tần ship khẳng định là không thành vấn đề, thêm vào trước cũng cùng sang hem từng có tương tự hợp tác, lần thứ nhất bị xuống đầu gối khả năng có chút đau, lần thứ hai cũng là không đáng kể. Vì lẽ đó là giống như vắt đi điều khoản, 1 triệu phí chuyển nhượng 3 triệu mua lại. 2 triệu tiền bồi dưỡng kỳ thực đã xem như là không sai, chỉ ít đối với hiện tại trang gần ship đội bóng Leicester City tới nói cũng không tính là một cái giá rẻ. Lần này chuyển nhượng ở FIFA ngày thi đấu trong lúc đó liền hoàn thành rồi. Tin tức truyền đến thời điểm để sang em tận các cổ động viên còn ngạc nhiên một hồi, có điều ở câu lạc bộ công nhân viên dẫn dắt dư luận dưới, các cổ động viên cũng là thoải mái. Ngược lại có mua lại điều khoản mà đội lũ hiện tại sát thực đánh không lên thi đấu, thuê đi ra ngoài cũng là một cái rất tốt kết quả. Thấy thế nào, đều là 3 tháng lựa chọn. Southampton có thể để cho tợ lũ rèn luyện nhiều một chút, tợ lũ thu được càng nhiều ra trận cơ hội, xét Leicester City thực lực được tăng lên. Chương 215, Rễ bộ đang suy nghĩ gì chương 215, Rễ đang suy nghĩ gì, cựu lũ chuyển nhượng JES cũng không có chiều sâu thăng dự, hắn chỉ cần phân phó là được, mà rất nhanh, đội tuyển quốc gia trận đấu kết thúc sau khi Southampton một lần nữa tập trung. Sau đó một khoảng thời gian Southampton áp lực liền khả lớn, ngoại trừ giải đấu phải tiếp tục giành thắng lợi ở ngoài, còn có hai trận đối với AZ thi đấu, cùng với Leeds Cup thi đấu cũng bắt đầu nhen nhóm lại chiến hỏa. Dưới tình huống như vậy, mỗi cuộc tranh tải đều muốn liều, chủ lực có thể ra trận đó là nhất định phải ra trận, vì lẽ đó xác thực cũng không có cho tờ đủ rèn luyện cơ hội. Nếu như Southampton chủ lực đội hình thực lực rất mạnh lời nói, như vậy liền sẽ có một ít thi đấu áp lực không lớn, đầy đủ rèn luyện người mới. Nhưng là hiện tại Southampton thực lực cũng không có mạnh như vậy. Sau đó một vòng giải đấu, Southampton đối thủ là West Ham United. Hém mở cái này mùa giải bắt đầu biểu hiện vẫn là có thể, bọn họ hiện tại xếp hạng thứ 9 cân nhắc đến bọn họ điểm cũng có 11, liền so với Southampton ít đi hai phần mà thôi. Nhìn từ góc độ này, West Ham United cũng là Southampton kình địch. cái gì kinh địch à? chúng ta thắng MU, bình Man City, bởi vì Trang Di mới biểu hiện có chập trùng. West Ham United đây, bọn họ bảy vị trí đầu vòng đụng tới đều là Villa, Swansea, Notti, phun hẻm như vậy trung hạ du đội bóng, thành tích khá một chút bình thường. thêm vào bọn họ lại là thăng hạng. nhưng là trên một hồi đánh Arsenal liền lộ ra nguyên hình, thua một điểm tính khí đều không có. bọn họ có mấy cái không sai cầu thủ. Tỷ như trước 4 tận thủ Munchkelinen, 2 năm trước bị xào đến mức rất nhiệt ND cả rồn, giữa sân Kevin nổ loạn. Nhưng là cùng chúng ta so ra, kém xa. jsu -E ở phòng thay đồ bên trong xem thường nói. Các cầu thủ rồn dập nở nụ cười, tuy rằng phần lớn cầu thủ quốc gia mới vừa ở đội tuyển quốc gia ra trận không ít thời gian, có điều GESU rõ ràng, khoảng thời gian này chính là muốn cắn nha kiên trì thời điểm, không thể lại thay phiên, nếu không khả năng trang Tion cũng không đã tốt, giải đấu cũng không đã tốt. Sao em hiện tại Tựa Hồ vẫn chưa thể hy vọng quá xa. Đội ở trang Di On league cùng giải đấu bên trong đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Ở trận này thi đấu bên trong, hắn phái ra phần lớn chủ lực, thủ môn Navas, hậu vệ cẩn lỉnh, Chaver, cùng Berlay, giữa sân mạ tuy đi, Dzintar cùng Baidu, tiền đạo Nolito, William, Bennett. Ngoại trừ dêm dội đội cùng mở khi ta Di An hai người này thân thể điều kiện hơi kém cầu thủ bị thay phiên ở ngoài, cái khác đều là chủ lực. ít đi hai người bọn họ, tuy rằng ít đi hai cái đột phá tay, nhưng là ở tờ giờ mi ở Lit trên sàn thi đấu. Bộ này đội hình chạy càng mạnh hơn, đường biên đột phá năng lực càng thêm xuất sắc. Trải qua trang Di On Líp gột rửa sau khi sao em tần tuổi trẻ các cầu thủ có thể về năng lực cũng không có tính thực chất tăng lên, nhưng lại ở kiên trì cùng so sánh thi đấu quan sát trên, nhưng tăng lên trên một cấp bậc. Hiệp một ở kịch liệt đối kháng bên trong, hai bên cũng không có khả năng đạt được ghi bàn. Hiệp hai bắt đầu sau không lâu, vợ mấn ngay ở đường biên đột phá chế tạo một cơ hội, hắn đem bóng chuyển đến phía sau, trước cắm vào nổ lạng phía sau đâm bắn trước tiên đạt được ghi bàn. U tổng ác sở tạ đỉu lập tức vang lên to lớn tiếng hoan hô. Nhưng mà West Ham Unai các cổ động viên không nghĩ đến chính là này trái lại là bọn họ áp ngược bắt đầu. Sao em tần cấp tốc liền san bằng tỷ số. William nhận được vai đổ chuyển bóng sau khi sắc bén đường chéo đột phá đến bên trong vùng cấm. Sau đó đảo tam giác đem bóng chuyển về, vùng cấm trung lộ vai đổ bỏ rơi. xếp sau đổi tới giờ dình tờ nên bóng xuất mạnh. Quả bóng ép sát mặt đất bay vào khung thành góc chết. Vẹn vẹn sau 5 phút, đội lì tổ cánh trái sau khi đột phá chuyển vào trong, William ngay lập tức đem bóng gõ đến trung lộ, theo vào bentek nên bóng lăng không bắn phá. Quả bóng hai độ vào lưới ngắn ngắn thời gian hoàn thành lịch chuyển sang em cũng không có bất kỳ thả lỏng mà là tiếp tục phát động mưa to gió lớn bình thường tấn công tâm thái có chút mất cân bằng west ham unai lập tức bị bọn họ đè lên một trận hành hung cung cỡ lìn ở đường biên làm một cái hai quá một phối hợp sau khi william nhấc chân đưa ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung bóng quả bóng bay đến bên trong bù cấm chạy đến vị bentet cao cao nhảy lên một cái ba khí túi người xuống đỉnh 3-1, sao em mở rộng dẫn trước ưu thế sao em các cầu thủ dồn dập chạy tới đối với william chúc mừng william rằng không tiến vào một cái bóng nhưng là này ba cái bóng đều là hắn kiến tạo kiến tạo hất chỉ Điều này cũng xác thực đáng giá khích lệ. William mùa giải trước thì có 14 lần giải đấu kiến tạo, con số này xếp hạng ở giờ mi ở list thứ hai, xếp số 1 chính là Man City David Silva, hắn có 15 lần kiến tạo, thứ 3 nhưng là MU Valencia, 13 lần. Mà cái này mùa giải William đã có 6 lần trực tiếp kiến tạo, tình trạng của hắn tương đương xuất sắc. Vào lúc này West Ham United trên dưới đã không có cái gì đấu trí, mà Southampton tấn công vẫn còn tiếp tục, kết thúc trước, vai đồ đột phá bị vấp ngã, Southampton thu được một cái penalty, William chủ phạt trong số mệnh, dùng một cái ghi bàn cùng 3 lần kiến tạo. Hoàn thành rồi hắn cuộc tranh tài này bên trong hoàn mỹ biểu diễn. Rất cao hứng có thể thắng được cuộc tranh tài này, giải đấu 2 tháng liên tiếp chứng minh chúng ta bắt đầu trở lại tốt hơn trên đường dây. William, hắn vẫn là một cái đỉnh cấp cầu thủ, điểm này từ hắn gia nhập liên minh đội ngũ chúng ta ngày thứ nhất bắt đầu, ta liền biết rồi. Mùa giải trước hắn là trợ mi ở lịch kiến tạo số lần đệ nhị nhiều cầu thủ, điểm này ta còn tưởng rằng mọi người đều biết đây. Chúng ta cầu thủ không có vấn đề, tận lù. Ta cảm thấy cho hắn đi một nhánh có thể đánh trên thi đấu đội ngũ, so với ở lại Southampton muốn càng tốt hơn một chút. Zescu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cười nói, hiện nhiên tâm tình của hắn vẫn là rất tốt. Tuy rằng cuộc tranh tài này là ở sân khách, sau đó bọn họ lập tức sẽ bay đến Hà Lan đi đá vòng thứ 3 thi đấu, nhưng là sáng hem tần trên dưới tâm tình vẫn như cũ rất tốt. A cái này mùa giải ở trang The Only biểu hiện không phải quá tốt, có điều mùa giải trước bọn họ đoạt lại giải đấu quán quân sau khi, đã chứng minh tân một nhánh á rất lại đi ra, bọn họ giữa sân hạt nhân là người Đan Mạch Ærjitsen, -e tuy rằng những cầu thủ khác thật giống đều bình thường, có điều quay trùng quanh ở Ærjitsen -e bên người, A Zazz biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Trước hai vòng tuy rằng đều thua nhưng là cũng không có nghĩa là bọn họ không có hoàn thủ sức mạnh. Cuộc tranh tài này, bọn họ liền chứng minh điều này. muốn là Jesu còn dự định ở sân khách trước tiên ổn định, sau đó tùy thời tấn công. tranh thủ dựa vào chính mình giữa sân chạy cùng trước sân phản kích đến lấy đến đi bàn. kết quả A đánh cho tương đương bảo thủ, ngoại trừ tiền đạo bấy bẹn cùng giữa sân e dìp ở ngoài, những người khác trên căn bản đều ở phòng thủ. Thờ răng Jesu vẫn đúng là sẽ. Jesu có chút không nói gì nổ nữa bọn. ai có thể nghĩ tới A rất chấn sân nhà, trước hai vòng đều vừa Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn có thể dùng phòng thủ phản công tới đối phó Southampton. Chuyện này quả thật chính là không muốn được rồi a. GESU hoàn toàn không nghĩ đến Azat gặp có như vậy tào thao tác, vì lẽ đó vào lúc này, cũng chỉ có thể nổi nước bọn. Thờ răng bổ đang suy nghĩ gì? Trường 216, chúng ta tấn công mạnh nhất. Trường 216, chúng ta tấn công mạnh nhất Z bổ kỳ thực ý nghĩ rất đơn giản, hắn chính là muốn xuất kỳ bất ý trước hai vòng thua trận sau cuộc tranh tài, hắn đã nhận ra được, luận lực, Azat cùng cái khác đối thủ sát thực phải kém một ít này hai trận đối với Southampton thi đấu là Ajax cơ hội cuối cùng nếu như có thể đánh bại Southampton lời nói như vậy còn có cơ hội ra biên chí ít cũng còn có thể đi đánh ú EFA ở Europa thi đấu bình thường cách làm rất khó đối phó Southampton Southampton toàn thể muốn càng xuất sắc một ít cá nhân năng lực cũng không so với Ajax kém mà cách làm như thế quả thật có không sai hiệu quả Jesu sắc thực không nghĩ đến điều này làm cho Southampton các cầu thủ ở đây trên cũng có vẻ tương đương không thể đứng thi đấu tiến hành đến hiệp 2 phút thứ 68, mươi e tám thông qua một lần phản kích vì là trước tiên đạt được ghi bàn Toàn trường AstraZeneca các cổ động viên tiếng hoan hô như sấm động, bọn họ cũng chờ mong trận thắng lợi này. Nhưng mà Jesse U nhưng lập tức đổi hắn có thể đổi tấn công tay, Southampton triển khai điên cuồng phản công. Coi như không thích đứng, hiện tại cũng gần như thích đứng lại đây. Liên Southampton đem AstraZeneca đặt ở chính mình nửa sân bên trong một trận hành hung. Liên tục dáp chế tấn công sau khi, William ở bên ngoài vùng cấm góc trên quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng bay vào khung thành góc gần, Southampton san bằng tỷ số. Trong thời gian còn lại, Southampton vẫn như cũ ở mảnh liệt tấn công, bất quá bọn hắn vận khí bình thường, cuối cùng chỉ có thể tiếp thu thế hòa kết quả hai chi đội yếu, lựa bại câu thương. Từ góc độ này tới nói, A rất có chút tổn nhân bất lợi kỳ, bất quá bọn hắn cũng rốt cục bắt được nảy vòng bảng cái thứ nhất điểm, là một chi tham gia Cham Dion League đội ngũ, có thể nắm một phần làm một phần, cái này cũng là một loại ngon tưởng. Chỉ có thể nói A zắc tuy rằng không phải năm đó cái kia chi trang Dion League nhà giàu, nhưng là thành tiểu đội mạnh gốc gác, vẫn có. JESU có chút bất đắc dĩ cùng Re bổ nắm tay, trang Dion League bên trong quả nhiên không thiếu kinh hỉ ác ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, tọa trấn sân nhà Dortmund hai một nỗ lực đánh gục Giel. Lệ Đoàn cùng Gritz Adriano Zonano một cách vì là hai bên đạt được đi bàn, hiệp 2, Dortmund hậu vệ cánh trái Sớmmen tở đánh vào quyết thắng của bóng, cứ như vậy, Dortmund ba vòng cầm bảy phần, đi đến vòng bảng vị trí thứ nhất trên, mà Rio nhưng là 6 phần thứ hai, Southampton 2 phần thứ ba, Azad, một phần lúc đấy. Nay vòng bảng đánh tới hiện tại, sắp thực xem như là bảng tử thần. Vòng kế tiếp Southampton cùng Azad nếu như còn phân không ra thắng bại, như vậy bọn họ rất có khả năng liền sẽ sớm hai vòng bị đào thải, sau đó có thể cạnh tranh, cũng là chỉ còn giữ lại UEFA Europa League tư cách dự thi. Sao em tần chẳng lẽ muốn xung kích UEFA Europa League tám liên quan bên dự, mới tại trang Tion League bên trong như vậy về tại sao? Lấy ra 4-1 đánh bại Chelsea Su thế đến à, tại đây vòng bảng bên trong chứng minh một hồi tờ giờ mi ở League thực lực. Không ít truyền thông lại bắt đầu phê bình ESU, ở tại bọn hắn giải đấu thu được 2 thắng liên tiếp tình huống, loại thanh âm này kỳ thực là nhỏ một điểm, mà hiện tại thì lại lại bắt đầu trở nên bắt đầu tăng lên. Không cần lo bọn họ, hiểu chưa? Bọn họ sẽ không quản chúng ta lịch thi đấu có bao nhiêu gian nan, bọn họ chỉ có thể phê bình chúng ta. Chúng ta vòng kế tiếp liền muốn đá Watford. Sau đó là lít cụp sân khách đá lịch United, tiếp theo là sân khách khiêu chiến West Ham giờ 10 bị ẩn, sau đó mới trở lại sân nhà đá với Azat. Mỗi lần trọng yếu thi đấu trước, chúng ta đều sẽ ở sân nhà sân khách chạy tới chạy lui, ở chúng ta cần thời gian thích ứng trang đi on lit thời điểm, chúng ta phía trước đem cũng có thể chạm đội mạnh đều đụng vào mấy lần. Những này khó khăn bọn họ là sẽ không để ý tới, vì lẽ đó chúng ta làm tốt chính mình là được, hiểu chưa? GSS ở trong đội nói, các cầu thủ đều có chút tức giận bất bình, giải đấu đến hiện tại cũng mới đá đến vòng thứ chín, bọn họ liền muốn đá với bit 6 bên trong ba cái cũng đừng nói trang tiaolit bên trong đụng tới còn đều là trước vô địch trang tiaolit mùa giải trước giải đấu quán quân, dưới tình huống như vậy sao em tần không thích đứng không thể bình thường hơn được nói trắng ra hiện tại sao em tần muốn giao chính là học phí trận này sân nhà đối với một cửa thi đấu jesu vẫn là rất coi trọng tại trang tiaolit bên trong lại tao nộ một hồi thế hòa tình huống giải đấu bên trong đối với đội mạnh một hồi thắng lợi rất trọng yếu Hơn nữa hiện tại Sanghemtan lấy 16 điểm lại xông tới vị trí thứ tư, ở tại bọn hắn dưới thân chính là 15 điểm Everton, 14 điểm muộn của cùng West bị ẩn, Vừa bọn này hai vòng Sanghemtan đối thủ chính là hỗn của cùng West bị ẩn, Hai người này đội ngũ cũng có thể xem như là Sanghemtan đối thủ cạnh tranh, nếu như có thể đánh bại bọn họ lời nói, như vậy Sanghemtan vị trí thứ tư liền sẽ có vẻ càng vững chắc một ít. Sanghemtan hiện tại cần cũng là như vậy vững chắc, tuy rằng bọn họ vẫn đang bị truyền thông phê bình, nhưng là bọn họ ngoan cường xếp hạng hàng đầu, này bản thân liền có thể giải thích rất nhiều vấn đề gần nhất ba lê trạng thái rất tốt đa bờn éo lì nói với jesu đúng đấy muốn nhìn chăm chú phòng thủ cái tên này thực sự là đau đầu có điều không có chuyện gì chúng ta vẫn là khu vực phòng thủ jesu nói không kèm người sao bờn éo lì hiếu kỳ hỏi kèm người để cỡ lìn đi nhìn chăm chú hắn sao đáng thương nạt thẹn ý ẩn, ta nhưng không hy vọng hắn ở đây trên bị ba lê bạo đến không còn sót lại một chút ạ, sau đó thất bại hoàn toàn à jesu thở dài một tiếng trả lời nói bờn éo lì cũng có chút không nói gì Xác thực, Ba Lê hai năm trước đem mạch cồn cùng rẽ nẹt tỷ loại này danh tướng đều ở đây trên cho bạo. Nếu để cho cờ liền đi nhìn chăm chú phòng thủ Ba Lê, cái kia xác thực cũng quá tàn nhẫn một điểm. Vẫn là khu vực phòng thủ, Ba Lê hiện tại càng đá càng xem một cái tiền đạo, vì lẽ đó phòng thủ được bên trong vùng cấm là quan trọng nhất. Hồn vua hiện tại toàn thể rất mạnh, ngoại trừ Ba Lê ở ngoài, Đệ Phu, Đệ Sĩ thực lực cũng không tệ, chúng ta không thể quan đem sự chú ý đặt ở phòng thủ trên, chủ yếu vẫn là tấn công. Jesu nói. Bơm eo lì đầu, sao em cái này mùa giải tấn công không hề có một chút vấn đề, giải đấu đã tám vòng bọn họ tiến vào 26 cái bóng, bình quân mỗi cuộc tranh tài vượt qua ba cái. Chelsea ở bên trong cũng không kém, mỗi cuộc tranh tài đều có ghi bàn. Sao em tần giải đấu số bàn thắng hiện tại là toàn tờ giờ mi ở list số 1, xa xa dẫn trước cái khác đội mũ. Hiện tại xếp hạng thứ nhất Chelsea chỉ có 19 cái bóng, ghi bàn đệ nhị MU cũng chỉ có 21 ghi bàn, đương kim vô địch Man City chỉ có tiến 17 cái, khuất của càng là chỉ có 15 bóng. vì lẽ đó, ZSU e. kiên trì đánh vào công hiệu quả, từ số liệu trên là có thể nhìn ra. tuy rằng bọn họ cũng làm mất đi rất nhiều bóng dẫn đến thua trận một chút xem ra rất không có lời thi đấu nhưng mà trên thực tế cách làm như thế lại làm cho sang em tần tấn công thủ môn nắm giữ cực kỳ cường hãn tự tin nay đồng dạng làm một cái chỗ tốt dù cho là ở bất lợi dưới cục diện bọn họ cũng sẽ tin tưởng mình nhất định có thể đạt được ghi bàn trên một hồi thi đấu bọn họ bởi vì không thích đứng đối phương chiến thuật cho tới chỉ có tiến một cái bóng vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ có thể nói là nén đủ lực muốn ở trận này thi đấu bên trong bày ra một hồi chính mình tấn công đá với đội mạnh trước các cầu thủ có thể có như vậy tinh thần vốn là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình chương 217 Thích Nhất Thi đấu Phương thức chương 217, Thích Nhất Thi đấu Phương thức một của năm nay đội hình quả thật không tệ, Bất quá đối với mới nhậm chức bùa a tới nói, hắn cũng không lo lắng chính mình đội ngũ tấn công, mà là lo lắng đội ngũ phòng thủ. Tấn công trên có ba lê, lẹ nồng, đệ phủ những này hảo thủ, hậu vệ cánh mắt cơ năng lực tiến công cũng tương đương xuất sắc, nhưng mà phòng thủ trên bọn họ còn kém một chút. Thủ môn sở ý hề bèo là cái đáng tin thủ môn, có điều không tính ưu tú, trung vệ gạ lặt càng là một cái bom hẹn giờ. Một của phòng thủ thiên đoàn mỹ dự từ hiện tại cũng đã bắt đầu rồi bọn họ phòng thủ thậm chí đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến năng lực tiến công của bọn họ, hiện tại tám vòng hạ xuống, họ vừa làm mất đi 12 cái bóng, này ở 10 người đứng đầu đội bóng bên trong xếp hạng thứ 2 đến ngược, cái khác đội ngũ mất bóng đều so với bọn họ ít, duy nhất so với bọn họ mất bóng nhiều, vậy thì là Southampton, bọn họ làm mất đi 16 cái. Nhưng là Southampton ghi bàn nhưng có 26 cái. Người ta công cường thủ nhược là chiến thuật nguyên nhân, mà vừa phòng thủ chính là cầu thủ nguyên nhân. Tuy rằng cái này mùa hè từ tần đào đến rồi đem bề lệ nhưng là điều này cũng chỉ là tăng mạnh giữa sân chạy cùng chặn lại năng lực, đối với hàng phòng thủ tăng lên nhưng còn chưa đủ. Hiện tại sân khách đối mặt Southampton, Hộ hồ. chỉ có thể dựa vào tấn công. Mùa giải trước hắn bị GSSU đánh sát hại, cái này mùa giải có thể tìm cơ hội báo thù. Lam hồn của toàn đội xuất hiện ở sân bóng SCT Tạ Mạ gìs thời điểm, Southampton các cổ động viên phát sinh tiếng xuýt, chỉ là cho Ba Lê đưa ra tiếng vô tay, dù sao Ba Lê một lần là bọn họ hy vọng, tuy rằng bị rất sớm bán đi, nhưng là vậy cũng không phải chính Ba Lê nào phải đi. Southampton tình huống bây giờ rất tốt, vì lẽ đó rất nhiều fan bóng đá hô hào muốn đem Ba Lê mua về có điều sao em quản lý cùng ba lê đều rõ ràng, này trên căn bản là một cái chuyện không thể nào. ba lê hiện tại có thể nói là châu âu trên sàn thi đấu hấp nhất siêu sao, hắn mùa hè muốn chuyển nhượng nhất định sẽ là một cái giá trên trời. hơn nữa có tư cách tiến cử đội ngũ của hắn liền như vậy mấy cái, diêu, ba ca, bay đơn. sao em coi như năm nay tại trang di on bên trong thể hiện xuất sắc, hắn cũng rất khó tiến cử ba lê, xuống ngồi hụt ngựa sẽ không đem ba lê bán cho giải đấu bên trong đối thủ cạnh tranh, điểm này cũng đã là nhận thức chung. sao em các cầu thủ ra trận thời điểm, được đương nhiên là càng thêm to lớn tiếng hoan hô. Trước tuy rằng cùng A rất đá hòa, nhưng mà Southampton các cổ động viên tiếp tục bọn họ đối với JSU chống đỡ. Dù sao tại quá khứ trong rất nhiều năm, bọn họ xưa nay không thể nhìn thấy Southampton Tần đạt đến một cái nào đó đỉnh cao hy vọng. Southampton Tần cho tới nay đều là một nhánh đội bóng nhỏ, hoặc là nói là khá là bình thường đội bóng. Điểm này từ JSU làm chủ trước, Southampton toàn bộ vinh dự cũng chỉ có một cúp FA quả quân là có thể nhìn ra rồi. Mà JSU làm chủ sau đây, UEFA cầm hai, cầm một cái, quán quân cùng điểm ghi chép cũng bắt được. Hơn nữa giải đấu người thứ ba tốt nhất thành tích chỉ cần so sánh một chút, liền có thể cảm nhận được G.E.S.U. làm chủ trước cùng làm chủ sau ngày đó xói đất phúc biến hóa. Sao em tần cấp cổ động viên choáng váng mới gặp phản đối G.E.S.U., phản đối một cái để sang em tần chân chính bắt đầu đi về phía vi hoàng người. G.E.S.U. từ cầu thủ đường nối đi ra thời điểm, bay về khán đài bế tay, trên khán đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Loại này cảm giác để G.E.S.U. rất là hưởng thụ. Boas cũng không có đi cùng G.E.S.U. năm tay, Jesu cũng làm bộ không nhìn thấy hắn dáng vẻ trên một vòng sang em chủ lực môn ở sân khách tiêu hao không nhỏ. Có điều cuộc tranh tài này, G.E.S.U. cũng không có tiến hành quá nhiều thay phiên, lực lượng chính tất cả ra trận, ngược lại cái kế tiếp tuần này là Lít thi đấu, đến thời điểm bọn họ có chính là lúc nghỉ ngơi. Này hai chi đội ngũ có một cái điểm giống nhau, tất nhiên là không bọn họ ghi bàn rất nhiều, mà là bọn họ mất bóng đều không ít, sao em tầng 8 chẳng làm mất đi 16 cái, hồi vừa nhưng là làm mất đi 12 cái, hiện tại liền xem ai có thể ở phòng tuyến của đối phương tiến tới càng nhiều bóng. Bình luận viên đánh giá, nhưng mà trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên ở giữa sân chiến đấu nhiều hơn một chút cùng vừa đem vẽ lệ, siu họ sần cùng một lẹ sợ tổn giữa sân đang chạy cùng đối kháng trên cũng cũng kém, nhưng mà phương diện này sang em tần cũng tương tự rất xuất sắc. thêm vào hai bên hậu vệ cánh đều yêu thích đẩy đến giữa sân đến tham dự chạy cùng bức bước, vì lẽ đó hai bên không hẹn mà cùng vừa bắt đầu ngay ở giữa sân triển khai điên của đối kháng. đem vẽ lệ rất quen thuộc sang em tần giữa sân, sang em tần giữa sân cũng tương tự rất quen thuộc hắn. mở khi Tajian đang không ngừng quái giày đem vẽ lệ, tuy rằng mở khi Tajian phòng thủ không ra sao, có điều dựa vào tốc độ cùng linh hoạt, chính là quái giày đem vẽ lệ cầm bóng cùng ra bóng, vậy thì có vẻ rất ra sức đẹp vẽ lệ giới chân kỹ thuật cũng không kém. Trên thực tế hắn cũng là cái toàn năng giữa sân, nhưng là ở mở khi Tajian không ngừng bái giày bên dưới, hắn ra bóng vẫn là chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Ở giữa sân từ từ chiếm cứ ưu thế sau khi, sao thêm tần tấn công liền bắt đầu không ngừng triển khai. William bắt đầu ở cánh phải không ngừng cầm bóng đột phá, đối phương hậu vệ cánh phải mắt cơ mặc kệ là tấn công vẫn là phòng thủ đều rất có một bộ, hắn cường tráng thân thể cùng xuất sắc tốc độ, làm cho đối phương rất khó lợi dụng này một bên. Mà hồn của hậu vệ cánh trái, nhưng là nguyên bản đã trung vệ vợ ở ngẩn khách mời vị trí này, vợ ở ngẩn là một cái không sai trung vệ. Trình độ cũng rất xuất sắc, nhưng là hắn ở trung vệ vị trí nếu như có 9 phần 10, như vậy ở hậu vệ cánh trái vị trí có thể cũng chỉ có 70 phân. Hơn nữa vóc người của hắn tương đối cao lớn, ở hậu vệ cánh vị trí cũng xác thực rất vất vả chính là. William nhắm vào chính là này một bên, cái này cũng là Jesu lúc trước sắp xếp. Hậu vệ cánh trái là một cái trung vệ khách mời, trung vệ một cái gạ lạt là nổi danh bom, một cái có lệ kẹo là tuổi trẻ tiểu tướng, cũng dễ dàng sai lầm, bộ át dựa vào này điều hàng phòng thủ, xác thực cũng là đủ khiến lòng người mệt. Gần nhất trạng thái rất tốt William ở đường biên hoàn thành rồi từng cái thứ đẹp đẽ bẻ phá. Hắn đầu tiên là giả bộ cắt ngang, hấp dẫn vợt tờ ngẩn sự chú ý sau khi lại lần nữa đến cuối, tiếp theo dọc theo đường biên ngang trực tiếp giết vào vùng cấm. Gạc là cùng có lệ kẻ hộ gần như cùng lúc đó đánh về phía William, đối phương hai cái trung vệ đồng thời sai lầm, William mới sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, lập tức một cước bấm bóng, đem bóng chuyển đến vùng cấm trung lộ. Theo vào Benet hầu như chính là kiếm một cái đi bàn. Bóng vào. Benet mùa giải này thứ 6 đi bàn. Trên một hồi Mai khai nhị độ đánh bỡ cơn khát bàn thắng sau khi. trận này hắn lại vì là sang tần mở tỷ số. Chúc mừng Z.E.S.U, e. hắn rốt cục lại tìm tới một cái có thể mang đến ổn định ghi bản xã thủ. Ben mở hai tay ra ở đây bên trong chạy trốn, trước tuy rằng bị thương, nhưng là hắn thân thể vẫn như cũ rất tốt, trở về sau khi lại là liên tục ghi đi bản, điều này làm cho hắn sản sinh một loại mình quả thật là cái đỉnh cấp tiền đạo cảm giác sai. Z.E.S.U e. vô tay, hội của phòng thủ quả thật có chút nát, đây là sao em tấn thích nhất thi đấu phương thức. Nhưng mà loại này mở ra tính thi đấu. Cũng tương tự là hội của tấn công thủ môn thích nhất tấn công phương thức bởi vì hỗn của trước sân sẽ không có một cái cầu thủ không phải tốc độ kỹ thuật đều rất xuất sắc cầu thủ cho bọn họ đầy đủ không gian bọn họ liền có thể không ngừng giam rồi. chương 218, cao tỉnh thương đẹp vẽ lệ chương 218, cao tỉnh thương đẹp vẽ lệ bắt cơ đường biên mạnh mẽ đột phá tốc độ thật nhanh bờ lai bị hắn bỏ qua rồi khoảng cách sau đó chuyển vào trong quả bóng lướt qua trung lộ ừ ba lê từ xếp sau vào lên lực ép cờ lìn hất đầu công môn cờ lìn là rất muốn chống lại nhưng là ba lê nhìn thấy, thân thể điều kiện là vô cùng tốt thân cao một m 85 thể trọng cũng không kém liền thân cao thì lại chỉ có một M75, 10cm thân cao trên lệch để hắn bị ba lê hoàn toàn áp chế, hắn quái dày cũng không có ảnh hưởng đến ba lê đánh đầu cận thành. Quả bóng cấp tốc biến hướng, một đầu đâm vào khung thành góc gần. Navas mới vừa xoay người lại, liền bất đắc dĩ nhìn thấy quả bóng bay vào khung thành. ú lắc lắc đầu, đây chính là ba lê mạnh mẽ địa phương, hắn mặc dù là cái tiền đạo cánh, nhưng là ở bên trong vùng cấm cũng có uy hiếp rất lớn, chạy chỗ lơ lửng không cố định, tốc độ còn rất nhanh. Đối phó hắn chỉ có thể khu vực phòng thủ, nhưng là khu vực phòng thủ liền mang ý nghĩa hắn có thể tìm kiếm những người chính mình có thể bắt nạt hậu vệ tới đối phó. Thật giống như bây giờ đối phó cờ Nếu như là đối mặt trạm bợ hoặc là phỏng Ba Lên lần này cướp điểm liền chưa chắc có thuận lợi như vậy. Quay về cùng nhau tiến lên các đồng đội, Ba Lên nhưng từ chối chúc mừng, mà là cúi đầu chạy về chính mình nửa sân. Đối với hắn động tác này, sao em tần các cổ động viên cũng dừng lại tiến duyệt. Trong khoảng thời gian ngắn trên sân trở nên yên tĩnh lên. Không sao, đừng quên ta chưa nói. tấn công, tấn công mới là quan trọng nhất. GESU hướng về phía trong sân hô to lên. Hiện tại thi đấu mới trôi qua 15 phút, thời gian còn nhiều đây. Sao em tần các cầu thủ dồn dập ở đầu, hơn cua đúng là cái rất khó đối phó đối thủ. Mùa giải trước sang em tần đối đầu bọn họ thời điểm cũng chính là cái thế hòa, có điều cái này mùa giải bọn họ liền muốn chiếm ưu thế mới được, không phải vậy dựa vào cái gì đi tranh cấp giải đấu quả quân. Hồn cua ưu thế ở chỗ thể năng, bọn họ giống như Arsenal, chỉ có UEFA ở Roma đá. Vì lẽ đó bọn họ hiện tại thể năng vẫn là rất dồi dào, thêm vào mấy cái trước sân cầu thủ đều là chạy rất nhanh vì lẽ đó thi đấu tiết tấu phi thường nhanh dùng nhanh tiết đấu kéo đổ sang em tần tấn công tiết đấu sau đó không ngừng đạt được đi bàn đây chính là bộ a chiến thuật ở chelsea thất bại cũng không phải là không có thu hoạch trí ít bộ a bắt đầu rõ ràng ở d j mi ở lit nên càng chú ý một điểm cái gì đối với huấn luyện viên trẻ tôi nói thất bại có lúc là rất quý giá kinh nghiệm cuộc tranh tài này hắn có ưu thế thể năng trên ưu thế nếu như có thể đánh bại sang em như vậy ngoại trừ cho mình báo thù ở ngoài cũng sẽ để cho mình vị trí càng thêm vững chắc một ít j đương nhiên không muốn bị hắn liền như vậy nắm mũi dẫn đi mở ra tính thi đấu sang em tần sát thực rất yêu thích nhưng là nếu như đối phương càng yêu thích lời nói như vậy thì không nên theo đối phương tiết tấu đi nói cho hẹn giờ gì ạ cùng bợ là giờ chúng ta phải tăng cường giữa sân khống chế bóng nhiều chuyển bóng nhiều tổ chức điều hành bọn họ chạy hỗn vừa giữa sân chạy năng lực rất mạnh phải cẩn thận một điểm jesu nói với bờ neo ly bờ neo ly gật gù lập tức thừa dịp một lần bóng chết thời điểm cấp tốc đem ý đồ của hắn chuyển đạt cho trên sân các cầu thủ rất nhanh sao em tần tấn công phương thức chính là biến đổi, bọn họ bắt đầu càng nhiều ở giữa sân lan truyền. Vai đổ cùng mạ tuy đi đều có rất tốt truyền bóng ý thức, mà mở khi Ta An cầm bóng đột phá năng lực nhưng là tương đương không tầm thường. cứ như vậy, sao em tần nhịp điệu thi đấu liền bắt đầu trở nên chậm lại. đột nhiên biến chậm nhịp điệu thi đấu để hồn của các cầu thủ có chút không biết làm sao, bọn họ cái này mùa giải vốn là thay đổi huấn luyện viên trưởng, từ lao dệt nạp chuẩn bị tiểu anh đấu pháp chuyển tới bổ hạt gia nhập một ít kỹ thuật hàm lượng cách làm, cách làm như thế đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là tại hiện tại giai đoạn này nhưng còn chưa đủ thông thạo. đối phương một cái không thể sao em tần là có thể rất tốt nắm lấy cơ hội. ở giữa sân không ngừng lan truyền sau khi mở khi ăn cầm bóng, hắn đầu tiên là làm một cái nghi canh trái chuyển bóng động tác giả, lại đột nhiên đem bóng kéo trở lại, sau đó nhấc chân đem bóng chuyển đến đầu biên. đây là một cái đẹp đẽ quá đội đầu. William ở cánh phải ra tốc nhận được bóng, sau đó bắt đầu đường chéo hướng về bên trong vùng cấm đột phá. hốt của các hậu vệ lần này phản ứng vẫn là rất nhanh, bọn họ dồn dập về phòng thủ. William nhìn thấy chính mình không có cơ hội đột phá, quả đoán lên chân chuyển vào trong, gã lật bay người ra sức giam giữ. Quả bóng đánh vào trên người hắn đàn hồi đến vòng ngoài cấm địa, nhưng vừa vặn rơi xuống trước tắm vào mở khi Tajian dưới chân. Mở khi Tajian cũng không có suy nghĩ, đang chạy bên trong đón bay đến quả bóng, trực tiếp bổ ly. Quả bóng lạc tới được điểm đến cùng hắn chạy quỹ tích vừa lúc ở đồng thời. Mở khi Tajian này chân sút bóng đánh cho tương đương thoải mái. Quả bóng dường như mũi tên rời cung bình thường cấp tốc xông vào không thành dưới góc trái, phật y hệ thậm chí đều không thể làm ra cứu thua động tác. Sao em cổ động viên lại lần nữa phát sinh to lớn tiếng hoan hô. Ở ba lê san bằng điểm số sau khi. Sau Southampton chỉ dùng 10 phút, liền lại lần nữa đạt được dẫn trước. Đương nhiên, Southampton các cổ động viên cũng không hề dùng cái này ghi bàn đến chào phúng ba lê, dù sao vừa nãy ba lê ghi bàn sau đều không có chúc mừng, Southampton các cổ động viên lúc này đương nhiên cũng sẽ không làm ra ngoài ngạch tự động. Bọn họ chỉ là ở bình thường chúc mừng cái này ghi bàn mà thôi. Boaz thì lại rất là căm tức quăng ngã cái bình nước khoáng, hắn đã phát hiện vấn đề chuẩn bị để đội ngũ tăng mạnh bất đoạn, kết quả Southampton vẫn là dựa vào đánh lén tiến vào một cái. Cái này bóng còn có không nhỏ vận khí thành phần. Boasti khí, nếu như bọn họ lại không chế bóng chúng ta liền tăng mạnh giữa sân bước cướp, hiểu chưa? để bọn họ chuyển bóng không gây nên quá tốt hiệu quả. Bù kêu lên đệm vẽ lệ sau khi nói, vậy bọn họ nếu như đánh phía sau đây, đệm vẽ lệ sau khi suy nghĩ một chút hỏi, Bù As dừng suốt một chút, khả năng là không nghĩ đến cầu thủ gặp hỏi ngược lại hắn, đệm vẽ lệ hỏi ngược lại đến kỳ thực cũng rất tự nhiên, bởi vì ở sang em tần thời điểm, nếu như có chỗ không hiểu là có thể nói thẳng, JESU nhất định sẽ giải thích. chúng ta hàng phòng thủ tốc độ không chậm, không cần lo lắng cái này. Bù As chỉ có thể không rõ ràng trả lời như vậy, đệm vẽ lệ gật, gật đầu. Tình thương rất cao không có tiếp tục truy hỏi. Vừa nay cái kia một hỏi ngược lại liền để huấn luyện viên sử suốt, lại hỏi ngược lại, huấn luyện viên trả lời không được làm sao bây giờ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, họ vừa phát động nhanh trong tấn công, Ba Lê Đường biên mạnh mẽ đột phá sau truyền vào trong, đệ phu ở trạm bờ quái dày dưới không thể đẩy đến quả bóng, Phó Tơ bọc lót ung dung đem bóng không chế lại. Cố Lâm biểu hiện càng ngày càng tốt ta, ta xem như cô coi như trở về, cũng phải đối mặt chính mình trở thành thay thế bổ sung cục diện. Bơ ha, ha nụ cười. Đúng đấy, cố Lâm biểu hiện quả thật không tệ, dưới chân di động, đối kháng chính diện đều rất xuất sắc. G.E.S.U gật gật đầu, đối với này ba tên cầu thủ trẻ, G.E.S.U kỳ thực vẫn thật coi trọng, có điều hắn cũng vẫn cảm thấy không thể đốt cháy giai đoạn, cho nên đối với bọn họ sử dụng vẫn là rất cẩn thận. Thật giống như Luke So trước biểu hiện đã rất xuất sắc, hắn nhưng hay là dùng bờ lai làm chủ lực như thế. Bây giờ nhìn lại, không châu bắt cho đi cày chằm biểu hiện cũng thật là cho niềm vui bất ngờ. chương 219, nhất định phải chèn ép chương 219. Nhất định phải chèn ép hiệp một thời gian sau này bên trong, Southampton bắt đầu tiếp tục khống chế bóng tấn công, mà hổn độ nhưng là tăng mạnh bất cướp, hai bên sai lầm đều gia tăng rồi một ít, có điều Southampton muốn đánh xuyên qua hổn độ hàng phòng thủ có chút khó, mà hổn độ muốn thông qua nữa phản công nhanh đạt được đi bàn, kỳ thực cũng có chút khó. Dù sao đường biên đánh cho lại náo nhiệt, giải quyết vấn đề hay là muốn xem bên trong vùng cấm, chẳng vợ cùng tờ đem bên trong vùng cấm bảo vệ rất khá, hổn độ tấn công thủ môn muốn coi như cấp điểm cũng cần không gian. Thi đấu đón lây vẫn là rất náo nhiệt, lễ không đến tấu cũng chấm rất nhiều, Southampton ở giữa sân khống chế bóng không phải không đưa đến tác dụng làm trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi thời điểm điểm số chính là 21, một, sao em tần sân nhà rất trước. Hồi vừa hiệp 2 gặp tăng mạnh bước bước, vì lẽ đó chúng ta cũng có thể thử thách một hồi chính mình thông qua lan truyền cùng không chế bóng, sau đó bắt bọn hắn lại hậu trường chống giống, có cơ hội liền cho bọn họ lập tức. Hiệp một chứng minh bọn họ đối với chúng ta trực tiếp đánh phía sau không có quá nhiều biện pháp tốt, cũng chính là dựa vào gạ lật cùng mất cơn tốc độ về truy, nhưng là bên trái bọn họ liền vẫn là trên lệch một ít, chúng ta muốn nhiều đánh này một bên. Các cầu thủ dồn dập gật đầu, hiệp một thi đấu đã chứng minh không ít đồ vật. Chí ít huấn của hàng phòng thủ sát thực không kiểu gì. Bùa lúc này cũng rất đau đầu. Hiệp một ở tăng mạnh bước cấp sau khi, nhịp điệu thi đấu vẫn là không kéo đến. Hiện nhiên đây là Sangham tần càng yêu thích thi đấu, điểm số hiện tại lại là hầu, như vậy hiệp hai gặp càng nguy hiểm một ít. Gaz, hiệp hai liền dựa vào ngươi. Đại gia nhiều truyền bóng cho Gaz, chúng ta từ đường biên đánh nổ bọn họ. Bùa cuối cùng chỉ có thể nói như vậy. Đây chính là ngôi sao bóng đá chiến thuật. Ba Lê gần nhất trạng thái không phải rất tốt sao? Vậy hãy để cho hắn sống thêm dược một điểm, sau đó nói bất định liền có thể mở ra cục diện. Tốc độ của hắn nhanh. Đại gia theo chạy nhiều hơn, ngược lại thể năng cũng không tệ, hơn nữa chạy chạy, nói không chắc liền đem tiết tấu cho nhấc tới, nhưng lên. Chiến thuật như vậy bố trí kỳ thực cũng không sai, chí ít xem như là một cái độ công kích chiến thuật. Điều này làm cho hỗn vụ trên dưới tinh thần lại gia tăng rồi một ít. Lao Dẹt nạp xa thải chuyện này kỳ thực là để hỗn vụ trên dưới có chút hỗn loạn, dù sao hỗn vụ các cầu thủ đối với Lao Dẹt nạp cảm tình vẫn là rất sâu, bộ ác lại khá là tuổi trẻ, cũng không có cái gì thật là làm cho người ta tín phục thành tích, kha huấn luyện viên bên trong lưu lượng, vì lẽ đó mới đến muốn có được các cầu thủ tín phục, vẫn có chút khó. Boaz vẫn tính là có năng lực, vì lẽ đó từ từ xem như là có một ít hy vọng, hiệp một hắn điều chỉnh bị ZSU chế trụ, điều này làm cho hắn lại có một chút tín nhiệm nguy cơ, cũng còn tốt hiện tại điều chỉnh cũng coi như là có lý có chứng cứ, các cầu thủ trí ít vào lúc này vẫn cảm thấy hắn đáng giá tín nhiệm. Hiệp hai trận đấu bắt đầu, hai bên tiếp tục ở giữa sân dây dưa, có điều ba lê cầm bóng rõ ràng tăng nhanh, trước hắn chính là hốt vừa tấn công hạt nhân, cầm bóng rất nhiều, hiện tại thì càng nhiều. Hắn bắt đầu không ngừng dẫn bóng từ cánh trái khởi sướng xuống kích. Sao em tần trên dưới nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, tầng tầng đề phòng để hắn không có cách nào triệt để lao ra. Sau đó để hắn chỉ có thể chuyển vào trong, không có cách nào cắt vào bên trong. Như vậy phòng thủ là rất nhiều đội ngũ dùng để đối phó tốc độ nhanh năng lực cá nhân cường tiền đạo. tỉ như năm đó hit gì chi vương henry liền không ít bị như vậy độ công kích đối phó quá. Sao em tần đương nhiên cũng sẽ dùng. Trên ghế dự bị các cầu thủ dồn dập dùng khâm phục ánh mắt nhìn gì esu thủ lĩnh là làm sao đoán được hận vựa chủ đánh ba lê không biện pháp khác đương nhiên cũng chỉ có thể sử dụng ngôi sao bóng đá chiến thuật Jesu nhún vai một cái hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi tấn công là sắp xếp đánh đường biên phòng thủ cũng là sắp xếp chú ý này một bên đường biên phòng thủ ở ngăn cản hốt vua phản kích sau khi sao em tần bắt đầu càng nhiều không chế bóng tấn công hốt vừa bức cấp rất hung nhưng mà sao em tần lan chuyển coi như khó khăn cũng vẫn là kéo dài lại đi không chế bóng tấn công tinh túy là cái gì vậy thì là ở chậm tiết tấu bên trong đột nhiên tăng nhanh đánh đối phương một cái không ứng phó kịp hết một cái thứ hai bóng sang em tần chính là như thế tiến bảo mà đón lấy cái này ghi bản bọn họ cũng là như vậy tiến bảo mở khi ta di an lại một lần giữa sân cầm bóng sau đó không hề có điểm báo trước một cấp cho khe này chân cũng không có chuyển đến phía bên phải vừa nãy sang em tần tấn công đều là từ phía bên phải khởi xướng, điều này làm cho hỗn cuộn trên dưới đều sắp hình thành quả tính nhưng là lần này sang em tần tấn công nhưng đánh tới bên trái cao tốc xuyên vào giêm rổ ựa đang chạy bên trong bỏ qua rồi gạ lạt, gạ lạt kèm người không hẹp tật xấu vào đúng lúc này bẩy ra đến vô cùng nhẫn ở mắt cơ còn đến không kịp về phòng thủ thời điểm dễ dỗ hừa ý gở cũng đã ở bên trong vùng cấm nhận được mở khi ta an truyền thẳng, sau đó cấp tốc lên chân dứt điểm. ba một, Southampton mở rộng dẫn trước ưu thế. được rồi, cuộc tranh tài này, đại cục đã định. Jesu quăng một hồi gúng tay, sau đó xoay người cùng bợn nẹo lì vô tay. nay cũng không phải hắn quá mức hung hăng, mà là hắn biết, cuộc tranh tài này, xác thực không cái gì hồi hộp. huấn vừa tấn công thủ đoạn không đủ, sao phản kích sắc bén, đón lấy đơn giản cũng chính là xem huấn vừa có thể tiêu hao sang bao nhiêu thể năng. hai bên ở đây trên tiếp tục dây dưa, Buaas cũng không muốn liền như vậy chịu thua hắn liên tục đổi át để bời họ, đệm sỉ cho tấn công tay nhưng mà cũng không có quá nhiều hiệu quả, trái lại là sahem tận thông qua một tình huống phạt góc lại lần nữa đạt được dẫn trước, phón tờ phía trước hất đầu công môn bị đập ra, benkec ngay lập tức đá bồi vào lưới. hụt vừa mãi cho đến thời khắc cuối cùng mới hòa nhau một phần, ba lê bóng lướt qua navas bị về phòng thủ đến trước cửa phón tờ miễn cưỡng chặn lại ra, thay thế bổ sung lên sân đệm sỉ ngay lập tức đá bồi vào lưới. nhưng mà lúc này đã muộn, 42, sahem tận ở sân nhà đánh bại hụt vừa, đạt được ba vòng chịu không nổi sau khi ba thắng liên tiếp, bus nghiêm mặt chuẩn bị trở về phòng thay đồ lại phát hiện GSU hướng về hắn đi tới. Hắn thực sự không muốn cùng tên khốn kiếp này nắm tay, nhưng mà dưới tình huống như vậy hắn nhất định phải bắt tay đối phương, vậy cũng là lập trợ giờ mi ở lịch một cái thông lệ. Thế nào? Ta lại thắng 3-1. GSU cười hì hì nói. Buas muốn đem GSU tay cho bỏ qua, UFF áo Azzurri trận chung kết, vừa giải trước ở Chelsea 2 trận, thêm vào trận này, GSU thắng 3 trận, chuyện này hắn lại còn nhớ tới, ở chắc chắn. Buas thực sự không muốn nói cái gì, buông tay ra sau khi liền xoay người rời đi, GSU nhìn bóng lưng của hắn, cười hắc hắc lên. Ngược lại không là hắn muốn nhằm vào gì mà là hiện tại châu Âu một đường câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng bên trong, cũng là Boas cùng tuổi tác của hắn gần gũi nhất, chỉ so với hắn lớn hơn 7 tuổi, thành tựu 30 tuổi ra mặt huấn luyện viên trưởng, Boas cũng tuổi trẻ đến có chút quá đáng. Vì lẽ đó ESU nhất định phải chen ép cái tuổi này gần như lối thủ, nếu không, dựa vào cái gì đi khiêu chiến những người đã thành danh đỉnh cấp huấn luyện viên trưởng. Đương nhiên, thứ bây giờ nhìn lại, Boas cùng hắn còn kém thật xa. Rất cao hứng thắng được cuộc tranh tài này, ở Champions League giải dưới còn có thể đánh bại vừa. giải thích Southampton đã là đỉnh cấp đội ngũ. Champions League thi đấu khó nói, nhưng là ở tờ giờ mi ở League, chúng ta có lý do đi súng kích càng tốt hơn một điểm vinh dự. GESU ở buổi họp báo tin tức trên nói. Chương 220, tiêu chuẩn lưỡng bại câu thương chương 220, tiêu chuẩn lượng bại câu thương thắng được cuộc tranh tài này sau khi sau em tần lấy 19 điểm tiếp tục xếp hạng thứ tư, có điều này một vòng Chelsea si tao ngộ họa tờ lù, bọn họ ở sân nhà bị mở un A một cái 32, thua trận mùa giải này trận đầu giải đấu sau cuộc tranh tài, tuy rằng vẫn là xếp hạng giải đấu số 1, nhưng là điểm cũng chỉ có 22 điểm. Man City cùng mở ưu điểm đều đạt đến 21 phân, Southampton điểm nhưng là 19 điểm, đã chỉ còn giữ lại 3 điểm chênh lệnh. Đương nhiên, phía sau bọn họ xếp hạng cao nhất Everton cũng chỉ có 16 điểm, Southampton vị trí dù sao vẫn là rất vững chắc. Chelsea tuy rằng trước thắng Arsenal cùng một vừa, nhưng là mỗi cuộc tranh tài đều chỉ thắng một cái bóng, cũng chính là trong găng tức, bọn họ toàn thể vấn đề rất lớn, trận này thua bóng chỉ có điều là bắt đầu thôi. GESU nói với Burnley, Burnley cũng có chút hiếu kỳ, GESU vẫn không cảm thấy cái này mùa giải Chelsea gặp có uy hiếp gì trái lại càng coi trọng Manchester song hùng. Có điều bây giờ nhìn lại, cái nhìn của hắn cũng không phải là không có đạo lý. Tuy rằng bọn họ trước cướp điểm làm rất tốt, nhưng là này sẽ không quá lâu, đón lấy bọn họ nói không chắc liền sẽ phát huy không ổn định. GESU nói. Sau đó hắn liền không để ý cái này, đón lấy tuần này là Leeds Cup thi đấu. Trận này sân khách đá với Leeds United thi đấu GESU là dự định phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Cái này cũng là đã sớm xác định sự tình. Vì lẽ đó ở sân bóng ngéo lần sau, lão đội trưởng đã bị ở. Rennesin, Coba, Lukesio. Austin chờ thay thế bổ sung tất cả xuất chiến. Mặc dù nói là thay thế bổ sung, bất quá bọn hắn thực lực xuất sắc đội ngũ cũng không ít. Austin trong trận đấu mai khai nhị độ, giờ đây hoàn thành tuyệt sát, sao tần sân khách 3-2 nỗ lực đánh gục Litu Naiti, lần đầu tiến vào lit cuộc vòng thứ năm. Mặc tuy rằng rất lâu không có ra trận thi đấu, có điều tình trạng của hắn cũng khá. Trong trận đấu chạy tích cực, đối kháng cũng rất xuất sắc, là một cái đã mãn 35 tuổi lão tướng, GESU cũng không thể đối với hắn yêu cầu càng nhiều. Có như vậy một cái không muốn cầu ra trận bị cuối cùng thay thế bổ sung cũng rất tối đa. ZESU ở trong lòng vui mừng. Liverpool tần tiến vào tứ kết, có điều ở sau đó một vòng giải đấu bên trong, bọn họ nhưng gặp phải ngăn trở. West mở dọ người đàn bị ân mùa giải này biểu hiện không tệ, bọn họ cho tới nay mới thôi có 14 điểm. Trong quá trình này, từ Chelsea thuê đến bẹn trùm tiền đạo Lukaku thể hiện xuất sắc, hắn chín cuộc tranh tài tiến vào bốn cái bóng, sát thực không tầm tưởng. Ở trận này thi đấu bên trong, Ju nhằm vào Lukaku quen thuộc ở đường biên cầm bóng mạnh mẽ đột phá đặc điểm làm bố trí, ở hắn bố trí xuống, Lukaku bị áp chế khá là thảm, toàn trường thi đấu đều không có cái gì quá biểu hiện xuất sắc. Nhưng mà có thể là bởi vì sự chú ý đều ở Lukaku trên người, mếp mở rõ mịt hãn bị ẩn một gã khác tiền đạo ô ẩu đèn văn kiệt nhưng nắm lấy cơ hội liền tiến vào hai bóng, nếu không là sao tần tấn công không cũng có ảnh hưởng quá lớn, mở khi Tajian cùng Zemzo vừa ị gờ trong. Trận đấu các tiến vào một bóng lời nói, sao Hempton liền muốn ở sân khách thua trận cuộc tranh tài này. Quan trọng nhất chính là, ở Lukaku ngang ngược vô lý đột phá bên trong, sao Hampton còn tổn thất hai viên đại tướng. Mà Tuy đi ở cùng Lukaku chiến đấu bên trong ngã trồng võ bị thương, vợ Lai đồng dạng ở ngăn cản Lukaku đường biên cao tốc sau khi đột phá dẫn đến kéo tổn thương mắt cả chân chính mình. Sao em thần tuy rằng san bằng tỷ số, nhưng tổn thất hai cái tuyệt đối chủ lực. Mặc dù bọn hắn bị thương không tính quá nghiêm trọng, nhưng là đón lấy sân nhà đối với Á Giáp đại chiến, nhưng cũng không có thể ra trận. Này không nghi ngờ chút nào là một cái đả kích khổng lồ. Sao em thần cái này mùa giải ngoại trừ vừa lên đến lịch thi đấu liền phi thường nghiêm mật cùng đều là đối với đội mạnh ở ngoài, thương bệnh cũng là một cái nhân tố có điều cái này cũng là bọn họ không quá thích thứ loại này cấp bậc cao song tuyến tác chiến có quan hệ đối thủ quá mạnh mỗi cuộc tranh tài cũng phải chiến đấu tới cùng nếu như mình không có khỏe mạnh điều chỉnh lời nói liền dễ dàng ở khá là hệ bài tình huống bị thương nay kỳ thực chính là kinh nghiệm đã hơn nhiều tự nhiên sẽ bảo vệ mình thương bệnh cũng sẽ giảm thiểu không ít dù sao sang em tần ở phương diện này làm được cũng khá jees tiền nhiệm sau từ sang em tần y học trong viện đảo không ít chính quy vận động trị liệu y dư cùng những cái khác câu lạc bộ so ra sẽ không thật quá nhiều nhưng là cũng sẽ không kém chính là đối với này Jesu cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Sao các cổ động viên cũng là rất lo lắng, bất quá bọn hắn lo lắng cũng vô dụng. ở tuần này thi đấu bên trong, Sao vẫn không thể nào bắt trận này trọng yếu thi đấu. A giáp tiếp tục phòng thủ phản công chiến thuật, mà bên trong hậu trường hai viên phòng thủ hãn tướng vắng chỗ để Southampton em cũng không dám quá lớn mật ép lên tấn công, bọn họ trước có thể trắng trận không kiêng dè ép lên tấn công, là tin tưởng hậu trường các cầu thủ có thể rất tốt hoàn thành phòng thủ, đặc biệt là Brelai, hắn tuy rằng ở đây trên tượng hồ không lộ ra trước mắt người đời, nhưng là một cái phòng thủ rất cường hãn hậu vệ cánh, hắn ở phía sau chối đi cái khác giữa sân mới có thể trắng trợn không kiêng rẻ tấn công, mà hiện tại bọn họ tấn công cũng không còn cách nào có vẻ trắng trợn không kiêng rẻ, có điều a cũng không thể thoại nguyện, dựa theo rẽ bộ chiến thuật, bọn họ là hy vọng sahem tấn ép lên tấn công, sau đó thừa cơ đánh phản kích, a trước sân tấn công tay rất thích hợp đánh phản kích, cuối cùng cuộc tranh tài này điểm số là không không, tiêu chuẩn lưỡng bại cầu thương, mà ở mặt khác một hồi thi đấu bên trong, Dortmund ở sân khách đồng dạng bước hòa diêu, cứ như vậy, Dortmund điểm là 8 phần, diêu điểm là 7 phần, sahem chỉ có 3 điểm, a thì lại chỉ có hai phần. Tuy rằng Southampton còn chưa tới bị knock ao thời điểm, nhưng là đón lấy Rio cùng Docman chỉ cần có thể tại trên người á giác bắt được một hồi thắng lợi, Southampton liền cũng không còn bất cứ cơ hội nào. Rất đáng tiếc này hai trận đều không thể bắt được thắng lợi, có điều tuy rằng độ khả thi rất nhỏ, chúng ta vẫn như cố gặp kiên trì tới cùng. Southampton là lần thứ nhất đánh trang on Only thi đấu, chúng ta xác thực thiếu kinh nghiệm, không riêng là ta, còn có ta các cầu thủ cũng đều thiếu kinh nghiệm, muốn nói trách nhiệm đều ở trên người ta, ta không thể rất tốt phân phối xong cầu thủ trạng thái, cho tới để chúng ta tại đây hai trận trọng yếu thi đấu bên trong không thể lấy ra trạng thái tốt nhất đi ra. Đón lấy hai trận thi đấu, coi như vì vinh dự mà chiến, chúng ta cũng phải cố gắng đến cùng. GESU ở sau trận đấu bởi họp báo tin tức thượng tướng sở hữu trách nhiệm đều vơ tới trên người chính mình. Đương nhiên, hiện tại sao em tần dù sao còn có cơ hội, chỉ cần bọn họ có thể ở sau đó hai trận thi đấu bên trong đánh bại Dortmund cùng diêu, Sau đó Dortmund cùng rêu có ít nhất một cái không thể tại trên người Á toàn lấy 3 điểm, như vậy bọn họ thì có cơ hội thăng cấp. Đương nhiên, đây là một cái trên căn bản không thể xuất hiện sự tình. Ta cảm thấy thôi, sao Hempton có thể sớm chuẩn bị UEFA Europa thi đấu, ngược lại bọn họ đã liên tục 2 năm bắt được UEFA Europa League quân quân, liền không muốn liên tục 3 năm làm được điểm này sao? UEFA Europa 3 liên quan, vậy cũng là chưa từng có ai thành tiểu A. Có phóng viên Treo chọc nói, chương 221, đối nội trọng quyền tấn công chương 221, đối nội trọng quyền tấn công ta mặc kệ ngoại giới nói thế nào, cũng mặc kệ chúng ta có phải là không có hy vọng tiến vào vòng khờ nốt cao giai đoạn, ta chỉ biết, chúng ta cái này mùa giải trí ít còn có 2 trận trang tí on thi đấu, chúng ta phải tận lực biểu hiện được. Coi như bị đào thải cũng không thể mất mặt bị đào thải GESU ở trong phòng họp rất nghiêm túc nói các cầu thủ vẻ mặt cũng đều rất nghiêm túc nói thật đến hiện tại bọn họ xác thực không phục cho tới nay mới thôi 4 trận thi đấu bọn họ đều cảm giác mình không thể xuất vào lực cẩn thận tính toán cũng chính là trận đầu đối với ềuêu thi đấu bọn họ xem như là trạng thái tốt nhất thời điểm nhưng là trận đấu kia cũng làm cho hai tên chủ lực bị thương, đón lấy càng là mỗi cuộc tranh tài đều sẽ ra điểm tình hình coi như là ở một cái phổ thông trong tiểu tổ như vậy không ngừng xảy ra vấn đề cũng rất dễ dàng khiến người ta tan vỡ cũng đừng nói là như vậy bảng tử thần bên trong vì lẽ đó bọn họ thật sự không phục chúng ta nên tiến vào vòng khornot nào, nhưng là bởi vì chúng ta kinh nghiệm không đủ vận khí không được còn có lịch thi đấu trên vấy dầy để chúng ta tiến vào vòng nó cơ hội trở nên rất nhỏ nhưng là như vậy chúng ta liền muốn từ bỏ còn lại hai trận thi đấu sao đương nhiên không cuối cùng hai trận chúng ta muốn xuất ra chính mình toàn bộ sức mạnh liều mạng coi như là ảnh hưởng đến giải đấu phát huy chúng ta cũng sẽ không tiếp bởi vì đây là trang diolip chúng ta muốn thắng dưới rìu thắng được bắc mân chứng minh thực lực của chúng ta ở jsu tiếng gào bên trong Sau Southampton các cầu thủ cũng dồn dập vùng vậy nắm đấm hô lên, có lúc không cần nhiều như vậy lý trí, cần chỉ là ý nghĩ hiểu rõ. Lần thứ nhất đánh trang Dion Lee thi đấu, có thể không vượt qua vòng bảng, lại là lần đầu tiên đánh trang Dion Lee thi đấu, nhất định không thể một hồi đều thắng không được. Làm sao cũng phải thắng một hồi, chứng minh sức mạnh của chính mình. Mang theo loại này khó chịu cùng mất tức tâm tình, Southampton bắt đầu tại giải đấu bên trong phát tiết lửa giận của chính mình. Đầu tiên gặp xui xẻo chính là mùa giải này thăng hạng Sorbancy. hiện tại xếp hạng thứ 11, cái này biểu hiện đã tương đối khá, trên thực tế ở trên cái mùa giải Bọn họ thì có cơ hội đá tờ giờ mi ở league, nhưng là lúc đó ở Trang Champions Cup đợt Leo trận chung kết bên trong, bọn họ bại bởi nó huyết, cuối cùng vô duyên tờ giờ mi ở league, cái này mùa giải rốt cục giết tới, vẫn là lấy Trang Champions Cup quán quân thân phận. Bọn họ biểu hiện bây giờ tương đối khá, đáng tiếc chính là, đụng tới một nhánh chính đang nổi cùng bên trong Sao Southampton. Benet ở hiệp 1 đánh vào một bóng, có điều vì là Sao Tần mở tỷ số, nhưng là mở khi Tazian, hiệp 2 thay thế bổ sung lên sân cỡ lọ sở cùng nó lì tổ các tiến vào một bóng, Swansey si bèn bèn ở kết thúc trước hòa nhau một phần, Southampton muốn một quét ngang đối thủ. Chelsea ở gần nhất hai trận thi đấu bên trong liền bình hai trận, Man City nhưng là một bình một thắng, MU hai thắng liên tiếp, cứ như vậy, Southampton tuy rằng vẫn là xếp hạng thứ tư, nhưng chỉ lạc hậu thứ ba Chelsea một phần, lạc hậu Man City tiếp tục hai phần, lạc hậu MU bốn phần. Nghỉ ngơi một tuần sau khi, Southampton lại lần nữa tại bên trong giải đấu trọng quyền tấn công, đối mặt mùa giải trước thăng hạng, hiểm hiểm trụ hạng thành công Vinh Maguire. Southampton Ung dung lấy 3 một đánh bại đối thủ, Benket mở tỷ số, Vidal mở rộng dẫn trước ưu thế, đối phương đoạt về một phần sau khi, kết thúc trước Linh gắt đánh đầu dứt điểm để Southampton tỷ số khóa chặt ở ba một trên nay một vòng bên trong, mờ ú tao ngộ họa tờ lủ, bọn họ bất ngờ ở sân khách không một bại bởi nó ít, Chelsea kéo dài đêm mê, bọn họ bị West Brom giọ ngụy án bị ẩn 2-1 đánh bại, ngoại trừ Southampton ở ngoài, Man City là vòng này nổi bật nhất đội ngũ, bọn họ sân nhà năm không quét ngang đã bắt đầu trụ hạng Aston Villa, lấy 28 phân dược cư bảng tổng sắp số 1, Southampton nhưng là lấy 26 điểm vượt qua Chelsea, đi đến thứ 3 vị trí. Không ít thân là Chelsea cùng mờ ú truyền thông bắt đầu phun mạnh Southampton nội chiến thành thệ ngoại chiến tay ngang, tại trang The Only Lead bên trong một hồi đều không thắng, có điều mỗi lần tại trang The Only Lead bên trong bị tức đều phải quay về đánh đập tờ giờ mi ở lít đối thủ, này không phải chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là cái gì. Đối với đánh giá như vậy, GESU giống nhau không trả lời. Chỉ có điều như vậy phê bình các truyền thông quyền, Southampton ở đối với quyền Pháp rèn trở thi đấu bên trong, nước lạnh William, mở khi Tazi an trở vài tiền trụ lực, rõ ràng là đang vì trang ti only tụ lực. Sau đó sân nhà thi đấu bên trong, ngoại trừ Otamendi còn ở bị thương không thể ra trận ở ngoài, Southampton nhân viên lần thứ nhất có vẻ đầy đủ như vậy chính. Hơn nữa không có cái gì cầu thủ thể năng không chống đỡ nổi. Hiện tại Diêu tình huống kỳ thực cũng không phải quá tốt, hai người bọn họ chẳng đối với Dortmund chỉ lấy một phần, điều này làm cho bọn họ ra biên cũng có một ít bóng tối, mà giải đấu bên trong bọn họ cũng bắt đầu cảm nhận được áp lực lớn, La Liga cho tới nay mới thôi đá 12 vòng, 3K 11 thắng 1 bình ở trên cao số 1, Atletico 10 thắng 1 hòa 1 thua xếp hàng thứ 2, Diêu nhưng là 8 thắng 2 bình 2 phụ, bị 3K bỏ qua rồi 8 phần, bị Atletico bỏ qua rồi 5 phần, tình thế tương đương ác liệt. Dù sao mùa giải trước Diêu bắt được 100 điểm. Cái này mùa giải biểu hiện nhưng có chút trượt, coi như trên thực tế cái thành tích này không có chút nào kém, mujino cũng bắt đầu gánh lấy trầm trọng cái nặng. Huống chi đến năm thứ 3 sau khi mujino đội ngũ, đều là sẽ xuất hiện đủ loại kiểu dáng vấn đề. Có điều ở thứ 8 vòng cùng 3K đá hòa sau khi, Diêu gần nhất đã duy trì 5 trận thắng liên tiếp, tình trạng của bọn họ tựa hồ cũng bắt đầu trở nên tốt lên. Diêu giải đấu trạng thái tốt thời điểm, bọn họ tại Champions League bên trong biểu hiện liền sẽ trượt, vì lẽ đó đây là chúng ta cơ hội. Bọn họ gần nhất 5 trận thắng lợi bên trong, có 3 trận là 5 4-0, năm không như vậy lại thắng giải thích tình trạng của bọn họ kỳ thực cũng có chút thu lại không được, cùng bọn họ so với tấn công, để chúng ta ở sân nhà, để Diaz biết một hồi, sao thêm thần tấn công có cỡ nào sắp bén? Diaz ú vung vẩy quả đấm của chính mình, sao thêm thần cắt cầu thủ đấu trí cũng toàn bộ bị điều động lên? bọn họ vốn là còn chút lo lắng thủ lĩnh có chút nản lòng, nếu vào lúc này thủ lĩnh vẫn như cũ thể hiện ra đấu trí, vậy còn có cái gì tốt lo lắng? Cùng thủ lĩnh đồng thời liều mạng, coi như không có cách nào ra biên, ít nhất cũng phải thắng một hồi Dio đi. vốn là sân khách trận đó hai sao là có thể nói là thua tương đương không phục? cái này sân nhà tương tự cũng là bọn họ chứng minh chính mình không so với diêu các ngôi sao bóng đá kém thời điểm. này không riêng là bọn họ muốn làm chứng minh tương tự cũng là jesu muốn làm chứng minh. tuy rằng bốn trận vòng bảng thi đấu ba bình một phụ, kỳ thực cũng là thua một hồi, nhưng là không có một hồi thắng lợi. trước sau là một cái khiến người ta cảm thấy rất bất tưởng sự tình. jesu nhưng không hy vọng chính mình mang theo đội ngũ ba bất tước năng từ trong vòng đấu bảng bị knock out, coi như là bị knock out, cũng đến đỉnh đầu rời đi mới là. chiến đấu đến cuối cùng bị knock out cùng không hề tiến thủ tâm bị knock out, cố nhiên đều là bị knock out, nhưng hoàn toàn khác nhau. chỉ các loại nhà tài trợ cũng càng muốn tài trợ một nhánh có đầy đủ hùng tâm đội ngũ. Không người nào nguyện ý tài trợ một nhánh không hề đấu trí đội ngũ. Chương 222, nhiệm vụ mới chương 222, nhiệm vụ mới GIS đã rất lâu không có nhận được nhiệm vụ. Khả năng là bởi vì hiện tại sân khấu không đống, độ tới thi đấu đều là hoàn toàn mới thi đấu, các loại tiểu thành liền GIS cầm một đống, tỷ như Champion List lần thứ nhất năm phân, lần thứ nhất thất bại, lần thứ nhất liền bình, lần thứ nhất 3 liền bình. Dưới tình huống như vậy, hệ thống đại khái cảm thấy đến GIS trong tay điểm quá nhiều rồi, vì lẽ đó liền chưa cho nhiệm vụ gì. Mà lần này, hắn nhưng kích hoạt rồi một cái để hắn cảm thấy rất hứng thú nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, Mujinoh chi địch. Nhiệm vụ nội dung, trận này trang The thi đấu là Mujino thứ 100 trang Tram Only, đồng thời hắn cũng là đạt đến cái này sự kiện quan trọng trẻ trung nhất huấn luyện biến trường. nếu như ngươi có thể ở trận này thi đấu bên trong đánh bại hắn, như vậy nhất định sẽ làm cho Mujino cả đời đều cảm thấy đến canh cánh trong lòng. Nhiệm vụ thử phạt, đánh bại Diêu, đem thu được 100 điểm thành tựu, cùng với thu được trở thành tiêu điểm thể chất, Mujino mặc kệ làm cái gì đều là có thể làm cho mình thu được càng nhiều quan tâm đánh bại hắn sau khi ngươi cũng sẽ thu được như vậy là điểm. Nếu như không thể đánh bại Diêu, bình hoặc là phụ lời nói, đều sẽ gặp khấu trừ 500 điểm thành tựu. Mẹ nó. Nhìn số liệu này, GSU cũng có chút đau lòng, hắn đến hiện tại cũng chính là không tới 2.400 cái điểm thành tựu, nếu như thua trận, một hồi liền chụp đi vượt qua một phần 5 điểm thành tựu, này đặt ở lúc nào đều là cái con số lớn. Nhưng là khen thưởng quả thật làm cho GSU độc lòng, khẳng định không phải cái kia 100 điểm thành tựu, mà là tiêu điểm thể chất. Lúc nào, loại này trở thành tiêu điểm năng lực đều là khiến người ta bực đau. Hơn nữa đội Mujino sắc thực xuất đạo sau khi đều là có thể trở thành tiêu điểm, những cái khác huấn luyện viên trưởng đại khái gộp lại cũng không hẳn có thể hấp dẫn nhăng cầu, nếu như chỉ là là một cái huấn luyện viên, loại lực hấp dẫn như thế này vẫn chưa thể mang đến đặc biệt chỗ tốt, dù sao huấn luyện viên muốn dẫn đội thành tích thật mới được. Nhưng là đặt ở GSU trên người lời nói, hắn sức hấp dẫn là có thể thông qua câu lạc bộ đến biến hiện, nếu như GSU ở toàn thế giới cũng nắm giữ lượng lớn fan cứng lời nói, như vậy bọn họ tự nhiên cũng sẽ ủng hộ Southampton. Cứ như vậy, không phải tương đương với là Southampton sức hấp dẫn cũng tăng lên sao? một nhánh ở toàn thế giới được hưởng đại danh đội ngũ, như vậy các nhà tài trợ cũng nhất định sẽ không keo kiệt chính mình tiền tài. GES hiện tại duy nhất đau đầu chính là Em Tottenham hấp kim năng lực không đủ, cái này mùa hè đẹp bẻ lệ bọn họ rời đi, đơn giản chính là ASEAN hỗn của những đội ngũ này có thể cung cấp càng cao hơn tiền lương mà thôi. Em Tottenham nếu như không mở nguyên lời nói, chỉ dựa vào tiết lưu, cũng không cách nào để đội ngũ trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó ở cẩn thận suy nghĩ sau khi, hắn lập tức liền lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ như vậy. Liêu Mạn, Mujido mang đội đi đến Sangham Tottenham thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Cuộc tranh tài này coi như là đã hỏa cũng đầy đủ diêu ra biên. Trang Di On vòng bảng thi đấu xưa nay không phải hắn gặp đau đầu thi đấu, hắn chỉ là đang chăm chú giải đấu quán quân cùng Trang Di On mà thôi. Mùa giải trước hắn xuất lĩnh diêu ở Ba Ca giới áp chế bắt được giải đấu quán quân, nhưng là quang làm được điểm này còn chưa đủ. Trang Di On Lit quán quân mới là hắn theo đuổi. Muốn áp chế lại mấy năm qua như thế hung hăng Ba chỉ dựa vào một cái giải đấu quán quân khẳng định là không đủ. Diêu trong lịch sử thứ 10 cái Trang Di On lead, mới là then chốt. Cuộc tranh tài này đồng thời cũng là hắn thứ 100 chàng Trang dạy học, chỉ là hướng về phía điểm này riêu các cầu thủ cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế biểu hiện càng xuất sắc một ít. Muji chiến thuật thôi diễn năng lực là rất mạnh, có điều hắn bại binh bảy trận đối lập dễ đoán một ít. Casilac, ạ bậc Ramos, pp. hậu vệ cánh trái là cổ huyền chẳng hay là Marcelo khó nói. Chúng ta sân nhà, cổ huyền cháo lên sân độ khả thi lớn một chút. đi ra cùng Alonso giữa sân kiên trì. Một cái khác khả năng là Muji, hai bên Di Magi cùng cùng Ciriti, Anojo Nando, trung phong khả năng là Benzema. Dù sao hắn lần trước đá với chúng ta thời điểm thay thế bổ sung lên sân liền đi bàn. Đại khái cũng là như vậy. Jesu ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra đối với các cầu thủ sắp xếp nhiệm vụ. Hai người bọn họ trung vệ đều rất cường tráng dũng mãnh, vì lẽ đó mị rất lạ. Cuộc tranh tài này ngươi thủ phát, cờ gì tỷ ẩn, ngươi hiệp hai sẽ là trọng yếu vũ khí bí mật, dùng chạy chỗ tới đối phó bọn họ, để bọn họ không phí thể lực. Bên trái lấy kiểm chế làm chủ, cô hiển cho phòng thủ cũng khá. William, ngươi dây dưa kéo lại hắn là được. James, ngươi cánh trái, cũng chính là cánh phải của bọn họ. Ạa vỡ đọa đối lập bình thường, vì lẽ đó tìm cơ hội giết chết hắn. Muội gì nếu như là ở cạnh trước vị trí hoạt động, vợ là giờ, ngươi đi quân lấy hắn nếu như hắn ở phía sau tổ chức chính là hẹn giờ dịp đi làm quấy nhiều hắn cái khác phòng thủ không có gì để nói nhiều dựa theo chúng ta bình thường phương thức đi đã là được rồi cuộc tranh tài này chúng ta muốn tiến vào rất nhiều bóng jesu lời nói xem như là cho cuộc tranh tài này định ra rồi một cái nhạc dạo. đầu tiên chính là tấn công sau đó nhất định phải thắng không bao đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng tâm thái cũng đừng muốn thắng được riêng loại này đối thủ làm hai bên cầu thủ ra trận thời điểm sao em tần cấp cổ động viên phát sinh tiếng vỗ tay nhiệt liệt cứ việc bốn vị trí đầu tràng một hồi cũng không thắng Nhưng là Sanghemtan các cổ động viên nhiệt tình vẫn như cũ không có biến mất. Đặc biệt là đang nhìn đến JSU phái ra toàn bộ chủ lực thời điểm, bọn họ càng là phát sinh tiếng hoan hô. Sanghemtan vẫn không có nhu trí, JSU cũng vẫn không có nhu trí. Đây là Sanghemtan các cổ động viên hy vọng nhất nhìn thấy một chuyện. Cùng Mujino nắm tay thời điểm, JSU cũng không nói thêm gì, nếu là tay của đối phương dưới bại tướng, vậy bây giờ coi như nói cái gì cũng là vô dụng, chỉ có ở đánh bại đối thủ sau khi mới có thể đường đường chính chính ở trước mặt đối phương chuyện trò vui vẻ. Mujino cũng không nói thêm gì. Hãy cuộc tranh tài này trước các áp lực 4 là đã không nhỏ. Tuy rằng gần nhất giải đấu bên trong liên tục thắng lợi, nhưng là ba ca biểu hiện quá xuất sắc, cặp đôi này riu đồng dạng có áp lực lớn. Hai bên đội hình ra sân đã đi ra. Đội chủ nhà sang em tần phái ra bọn họ quen thuộc 433, thủ môn Navas, hậu vệ Celyn, Chabert, Fonterre cùng Merlay, giữa sân mạ tuy đi, vai đổ cùng mở khi tiền đạo William, rêm rộp cùng cờ lọ sờ. Jesu đông lạnh Benedet, khả năng là bởi vì cờ lọ ở trên một hồi thi đấu đi bàn. Muzino đồng dạng phái ra một cái bốn đội hình, thủ môn Casilat. Hậu vệ Albert Loa, PP, Raúl cùng cổ hiện chào, giữa sân khe đi ra, Alonso, Muji, tiền đạo Di Maria, City, Anojo Nando, Benzema, Muji đồng dạng cử đi Benzema thủ phát, hắn cũng là trên một hồi đối với sang em tần thời điểm tiến vào bóng tiền đạo. Đối với Di cùng Muji không hẹn mà cùng cử đi hai cái đệ nhất tuần hoàn ghi bàn quá tiền đạo chuyện này, các bình luận viên cũng không có cảm thấy đến có cái gì kinh ngạc, huấn luyện viên bóng đá có chút mê tín rất bình thường, hơn nữa có lúc tiền đạo cũng có cái đối thủ độ cấp vấn đề, có tiền đạo chính là đánh một số đội ngũ thời điểm đặc biệt thăng hái. Trường 223, phát hiện then chốt chương 223, phát hiện then chốt hai bên từ thi đấu vừa bắt đầu liền triển khai kịch liệt chiến đấu. Không thể không nói sao Southampton cái này mùa giải biểu hiện tuy rằng có nhất định chập trùng, nhưng là đang đối mặt đội mạnh thời điểm, bọn họ chưa từng có lùi bước quá. Ở Metmaber thời điểm, bọn họ liền dám cùng nhau triển khai đôi công, giải đấu bên trong đá với Man City, MU các đội mạnh thời điểm đồng dạng biểu hiện gia đình cấp trình độ. Southampton dựa vào lợi thế sân nhà trước tiên phát động tấn công, Cordon ở cánh phải cùng Eliam làm phối hợp. Được, đẹp đẽ hai quá một, Cordon đem bóng chuyển đến vùng cấm bên trong. PV bay người giải vây. Sao em tần lại lần nữa phát động tấn công? Cỡ lọ sở kéo đến cánh phải cầm bóng, đẹp đẽ làm bóng. Mở khi Tajian đổi tới chính là một cước xuất xa, đáng tiếc thoáng lệ rồi một chút. Dêm cánh trái cầm bóng, đẹp đẽ đối phá. Ả bỡ loa bất đắc dĩ đẩy nha hắn, trọng tài chính cảnh cáo Ả bỡ loa hai câu. Bên sân Di có vẻ rất kích động, khả năng hắn cảm thấy đến động tác này nên ăn bài tẩy. Mở khi Tajian đem đá phạt truyền đến bên trong vùng cấm, Casilat đúng lúc tấn công, song quyền đem bóng đánh ra vùng cấm, bị sang tới một trận vây công sau khi. Riot cục bắt đầu rồi một lần phản kích, cô hẹn chào đường biên trước cắm vào công sau đó truyền vào trong. Fonter đem bóng cho giải vây đi ra ngoài. Quả bóng rơi xuống diêu giữa sân, bọn họ tiếp tục bắt đầu không chế bóng tấn công. Saem thì lại ở giữa sân bắt đầu chạy bất cướp, quấy giày bọn họ tấn công. Đối với Saem Tần đội này chạy cùng áp chế, rìu giữa sân thể hiện ra tương đối khá trạng thái, mộ gì không ngừng cầm bóng phân bóng, để Saem Tần bất cướp hiệu quả không tốt lắm. Mộ gì đem bóng chuyển cho Benzema, Benzema cánh phải lắc bỏ một góc độ sau khi lên chân xúc bóng. Navas bay người đem bóng cứu thua. Bọn họ tổ chức tấn công rất kiên trì a. Và Melly nói: Đúng đấy, bọn họ điểm ưu thế đầy đủ, dù cho một hồi thế hòa liền có thể ra biên, lý do sẽ rất kiên trì. Cái này cũng là bất lợi cho chúng ta địa phương. Jesu -e gật gật đầu. Vấn đề này hắn nhìn ra rất rõ ràng, nhưng là muốn giải quyết lời nói, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn chính các cầu thủ biểu hiện. Trên sân, Saheem tần tấn công xuất hiện một lần sai lầm, Diêu Thuận Thế bắt bóng khởi sướng phản kích. Cagliari Anojoano ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng cầm bóng, đối mặt đã về phòng thủ Saheem hàng phòng thủ, hắn đem bóng nằm ngang chuyển ra ngoài, Di đuổi tới chính là một cất sút bóng chạm bờ bay người đem bóng ngăn lại quả bóng trở lại Di Ma Di ạ dưới chân hắn cũng không có mạnh mẽ tiếp tục sút bóng mà là đem bóng chuyển cho tiếp ứng Mô Di diêu thuận thế liền tiến bảo trận địa chiến bọn họ toàn thể thực sự là thông thạo Di Esú không nhịn được cảm thán một tiếng ngay ở hắn cảm thán thời điểm Mô Di lại lần nữa phân bóng đến đường biên Di Ma Di ạ ngay lập tức lên chân đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm Cờ Ziti chạy trốn hấp dẫn Samem tận hai cái trun vệ sự chú ý lặng yên trước bảo cướp ở tại bọn hắn hai cái giải vây trước trực tiếp lăng không để bóng Navas ngã xuống đất chậm một bước, quả bóng cấp tốc bay vào không thành. Toàn bộ sân bóng SCT mà G.S. các cổ động viên lập tức yên lặng như tờ Benzema cùng các đồng đội chúc mừng, G.S.U cắn vào môi, cái này mất bóng làm đến quá đột nhiên, tuy rằng Sao Hempton hai cái trung vệ biểu hiện không tệ, nhưng là tỉnh cờ không thể tập trung người, cũng rất bình thường. Bọn họ tấn công đánh cho quá thuận lợi, không nên A. G.S.U thở dài một tiếng. Diêu trên giới cũng không có chúc mừng thời gian quá lâu, mà là lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Sahamton các cổ động viên bắt đầu tiếp tục cao giọng hò hét, bọn họ sẽ không bởi vì một cái mất bóng liền từ bỏ đối với Sahamton chút đỡ. Nhưng là ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Diêu vẫn như cũ chiếm cứ trên sân ưu thế. 13 phút khe đi ra nhận được Cerruti Ano Zonalo chuyển bóng sau khi sút xa lừa ra. Sau một phút Cerruti Ano mạnh mẽ đột phá chuyển vào trong, trước cắm vào Alonso đánh đầu cận thành thoáng cao hơn. 2 phút sau Cerruti Ano Zonalo chút nữa dứt điểm, hắn phản biệt vị sau khi thành công lốp bóng lướt qua đầu, vợ ra sức về truy ở bóng trên đường biên ngang dài Quả bóng lại lần nữa trở lại cờ Jiti Anojo dưới chân. Hắn lại lần nữa sút bóng bị cấp tốc đứng dậy Navas bay người đem bóng chặn ra đường biên ngang. Mùa gì đón lấy cũng có một cước rất có uy hiếp sút bóng. Navas lại lần nữa làm ra đặc sắc cứu thua. Trong khoảng thời gian ngắn, Southampton trước cửa bắc bê bình thường, Diaz tấn công dường như sóng dữ, một làn sóng cao hơn một làn sóng. Southampton phòng thủ vẫn tính vững chắc, hai cái trung vệ cùng Navas không ngừng ngăn cản đối phương tấn công, nhưng là tiếp tục như vậy lời nói, nhìn tượng hồ liền sẽ lập tức mất bóng như thế. Ahujo đuổi tới gì ZSU -e từ bên sân đứng lên, kêu lên vai đồ, sau đó nói với hắn: Vai đồ xương sở, đúng, không nên tiến công, liền theo hắn, để hắn không lấy được bóng. Cái tên này mới là cuộc tranh tài này riau giữa sân hận nhân. Vây chết hắn, riau tấn công liền không lớn như vậy uy hiếp. Vai đồ gật gù, sau đó chạy lên sân bóng. Muốn nói nhìn chăm chú phòng thủ một gì, hắn cũng thật là thích hợp, thân cao trên hắn cao hơn một chút, thân thể cũng cường tráng một ít, chạy cũng gần như, hơn nữa hắn cũng là một cái rất xuất sắc công kích giữa sân. Đối với một gì dòng suy nghĩ gần như có thể hiểu rõ một ít có điều hắn nhìn chăm chú phòng thủ một gì, hiệu quả tựa hồ cũng không nổi bật, diêu nên tấn công vẫn là tấn công, nhưng mà ở sau em tần các cổ động viên lo lắng trong ánh mắt, sau em tần tấn công? nhưng từ từ lên. thi đấu tiến hành đến phút thứ 26 thời điểm, rên rỉ của ở ngoài vùng cấm nhận được mở khi ta gì an chuyển bóng, sau đó đột nhiên lên chân sút bóng, Casillas không dám lười biếng, cẩn thận một tay đem bóng bê ra sáng ngang, sau đó cái này phạt góc không thể sáng tạo ra uy hiếp gì đi ra, diêu bắt đầu tấn công, sau em tần giữa sân tiếp tục cùng trước như thế bước cướp, diêu tấn công cũng bắt đầu không có trước uy hiếp. Cuối cùng lần này tấn công do Di Ma Di ạ đường biên một xa kết thúc. Di -e gật gật đầu, phán đoán của hắn không sai. Vừa nãy Diêu đột nhiên sinh động cũng là bởi vì mổ gì không ai không chế lại. Lúc trước Di Esu là sắp xếp mà tùy đi đi đối phó mổ gì, kết quả mổ gì cũng không có đột chức tham dự tấn công, trái lại là ở cạnh sau địa phương tấn công. Để Alonso cùng Khe đi ra hai cái tiền vệ phòng ngự không ngừng trước cắm vào công, đưa đến rất tốt hiệu quả. Mà ở vai đổ cuốn lấy mổ gì sau khi Diêu tấn công liền không như thế trôi chạy. Trên sân bóng là này tiêu đối phương trường. Dêu tấn công không như vậy trôi chạy. Sao em tần tấn công liền lập tức bắt đầu trở nên trôi chạy, đang nhanh chóng thông qua giữa sân sau khi cỡ đìn đem bóng chuyển cho mở khi Tajian, mở khi Tajian cầm bóng xoay người, Alonso tới phòng thủ hắn, lại bị hắn một cái đẹp đẽ hướng ngang cả bóng, gỡ bỏ một cái chỗ trống, sau đó cấp tốc về phía trước thoát khỏi. Alonso một cái không quan sát cảm thấy bị hắn thoát khỏi, mà ở mở khi Tajian dẫn bóng về phía trước thời điểm, cỡn lỏng bắt đầu lướt ngang chạy sen kẽ, đem ra mốt cho dẫn theo ra. Cùng lúc đó, James vừa vừa thì lại lặng yên không một tiếng động đường chéo đổi vị, hướng về bên trong vùng cấm suy bảo. Chương 224, chiến thượng phong chương 224, chiến thượng phong جيم rộ ở trước cắm bảo, cũng không có bị bao nhiêu người phát hiện. Mà hiện tại bên trong vùng cấm tên cuối cùng trung bệ PP, thì bị mở khi Ta An trước cắm bảo hấp dẫn sự chú ý, dù sao mở khi Ta An thành công sau khi đột phá, muốn đối mặt cũng chỉ còn xuất lại hắn một cái, lại đột phá chính là đối mặt không thành. PP tập trung chính mình toàn bộ sự chú ý, sau đó về phía trước chuẩn bị chặn lại mở khi Ta An đột phá. Nhưng mà mở khi Ta An làm ra đột phá động tác, nhưng không có chân chính đột phá, mà là một cước chuyển chéo, đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm trước cắm vào dêm rộ hùa yờ tiếp bóng, cướp ở ra mốt phản ứng lại trước, cũng đã một cước đại lực sút bóng, đem bóng dùng sức đá ra ngoài. đối mặt cái này khoảng cách gần xào quẹt sút bóng, Casilac cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng làm một cái cứu thua động tác, sau đó trơ mắt nhìn quả bóng vào lưới. bóng vào, dêm rộ hùa yờ, đặc sắc đi bàn. sao em hoàn thành rồi một lần đẹp đẽ phối hợp, biểu hiện của bọn họ thật là khiến người ta tán thưởng. trước lạc hậu một bóng tình huống, bọn họ san bằng tỷ số. Mở khi ăn đột phá phân bóng quá xinh đẹp, mà cỡ lọ sở chạy liên lụy cùng dêm đổi vị trước cắm bảo, đủ để tiến vào sách giáo khoa phối hợp chạy chỗ. GESU dùng sức vung đẩy một hồi nằm đấm, sau đó cùng bờ mèo liễu nhau. Cái này ghi bàn chẳng có gì gây gớm, sao em tần tấn công vẫn luôn là chú ý chạy cùng lẫn nhau trong lúc đó xen kẽ. bọn họ chạy hệ thống bắt nguồn từ Ferguson chạy hệ thống, không tính tam giác tấn công chí ít cũng là bốn góc tấn công. bất luận cái nào cầu thủ ở cầm bóng thời điểm đều sẽ không có ít hơn ba cái tiếp ứng điểm, thậm chí những này tiếp ứng điểm hắn không cần quan sát được, liền có thể biết nơi nào gặp có đồng đội tiếp ứng. Tại đây dạng địa phương tình huống, sao em Tần tấn công luôn luôn là rất trôi chảy, nhưng là ở giêu bất cấp xuống như thế trôi chảy, vậy thì không phải bình thường trôi chảy. Tiếp tục tấn công, đừng quên chúng ta muốn chính là thắng lợi. GSU hướng về phía trên sân gọi, mà sao em Tần các cầu thủ nhưng là dồn dập vùng vậy nắm đấm đắp lại. Cái này đi bàn ý nghĩa rất lớn, bởi vì hiệp một mặc dù đối với diêu tiến vào hai cái bóng, nhưng là cái kia hai cái bóng kỳ thực đều là có nhất định vận khí thành phần. Chỉ có cái này đi bàn, đó là sao Ham thần thông qua thực lực của chính mình đánh ra đến, đặc xác tuyệt luân tấn công cùng phối hợp. Như vậy một cái đi bàn ý nghĩa đương nhiên liền không giống nhau. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi sao em tần tiếp tục bọn họ bất cướp, quấy rầy riu tấn công, mà chính mình có cơ hội liền cấp tốc phát động mấy người tấn công nhanh, không ngừng lan chuyển, nhu cầu sẽ ra phòng tuyến của đối phương. Hơn nữa tham dự tấn công cũng không riêng là trước sân cầu thủ, hậu trường cầu thủ có cơ hội cũng sẽ lớn mật trước cắm bảo. Sau đó một lần phản kích chính là trước cắm bảo cờ liền cùng mở khi Tajian làm một cái hai quá một phối hợp sau đường chéo sen vào bùng cấm, sau đó quả đoán lên chân sút bóng, quả bóng bị Casilat bay người phong ra đường biên ngang, mở khi Tajian mở ra phạt góc. William ở ngoài vùng cấm lăng không xuất goal lệnh ra. Ngay lập tức dêm rủ vợ y đột phá để Albert loa bị ép phạm uy. Lần này trọng tài chính không có hạ thủ lưu tình, đối với hắn đưa ra một tấm thẻ vàng. William đá phạt trực tiếp xuất bóng, quả bóng cao hơn sáng ngang. Bị Southampton đè lên đánh một trận sau khi, Diem yêu cầu phản kích. Bất quá bọn hắn đón lấy sáng tạo xuất bóng chỉ là PV nhận được Di phạt góc đánh đầu cận thành, bị chạm vị rất tốt na vắt trực tiếp thu. Hiện tại chúng ta ưu thế không nhỏ, hy vọng có thể nắm lấy đi. Vosnel thì có chút sốt sắng nói, Southampton hiện tại tấn công sát thực chiếm ưu thế hơn nữa riêng hàng phòng thủ bắt đầu có chút rối loạn. Ra mốt cùng PV hai cái cường lực trung vệ đột tới nhưng là một cái không cùng người ta làm đối kháng cờ lọ sờ, hơn nữa cờ lọ sờ không ngừng chạy khắp nơi bị cũng mang theo hai người bọn họ không ngừng chạy khắp nơi, hàng phòng thủ như vậy đương nhiên gặp có chút loạn. Thừa dịp loạn đạt được đi bàn nhưng là cờ lọ sờ am hiểu nhất. nhìn thấy Benzer ma tiến vào bóng chính mình còn không đi bàn, cờ lọ sờ là có chút khó chịu. hắn cái này mùa giải trạng thái không tốt lắm, dù sao đá ở sau cuộc tranh tài đối với hắn mà nói tiêu hao rất lớn, hắn cái tuổi này muốn khôi phục cũng khó vì lẽ đó hiện tại hắn thi đấu càng đánh càng thiếu, vì lẽ đó ra trận cơ hội, cơ lọ sở hiện tại vẫn là rất quý trọng. cuộc tranh tài này hắn chỉ đánh nửa sân, vì lẽ đó hắn có thể thỏa thích chạy, đồng thời còn hy vọng có thể bắt được một cái đi bàn. thi đấu tiến hành đến phút thứ 39. Mở khi ta di Tajian lại lần nữa ở trung lộ mạnh mẽ đột phá. lần này Alonso cùng Khe đi ra đều sẽ không bỏ qua hắn, hai người đồng thời vây công lại đây, mở khi Tajian một cái dừng khẩn cấp, sau đó đem bóng phân đến cánh trái, dẫn đường viên Djem Dhouaỵ gỡ tiếp bóng, đối mặt đã bờ loạt phòng thủ. Hắn đầu tiên là làm một cái đến cuối động tác giả, sau đó đem bóng kéo trở về, tiếp theo giả bộ cắt ngang ở đem ạ bỡ loẹt triệt để đã lừa gạt đi sau khi, lúc này mới đem bóng lại lần nữa hướng về đường biên ngang phụ cận lôi kéo mạnh mẽ đột phá, ạ bỡ loẹt bị đột phá, hắn không phải là không thể phạm quy, nhưng là cân nhắc đến mình đã có một tấm thẻ vàng, hắn chỉ có thể theo dêm rổ lượn ì gờ chạy đường chéo cắt vào đến đường biên ngang phụ cận sau khi dêm rổ lượn ì gờ lúc này mới lên chân, đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, đây là một cái khoảng cách khá là ngắn chuyển bóng vào trong, quả bóng bay đến phía trước, mà thông qua liên tục chạy chỗ sau khi. Cỡ Lọ Sở đúng lúc xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường tiến lên. Zach không kịp lại đây bọc lót, VV phi thân tới chặn lại cũng chậm một bước, Cỡ Lọ Sở đón bay đến quả bóng, trực tiếp nên bóng xuống đỉnh. Quả bóng tầm tầm đánh vào gần cột dọc phía trong, sau đó đạn tiến vào khung thành. Bóng vào. Bị là cỡ Lọ Sở. Hắn mùa giải này tại Champions League bên trong cái thứ 2 đi bàn. Đáng nhắc tới chính là, hai người này đi bàn đều là công phá giêu không thành. Như vậy siêu sao quả nhiên có giá trị của hắn, dù cho tuổi tác hắn đã lớn hơn. Đi bàn sau cỡ Lọ sờ mở ra hai tay, chạy đến dưới khán đài nên tiếp hắn chính là trời long đất lở bình thường tiếng hoan hô. cỡ lọ sơ hưởng thụ như vậy tiếng hoan hô, kỳ thực hắn vẫn là càng quen thuộc đội bóng nhỏ. ở bên mấy năm qua, biểu hiện của hắn cũng không phải đặc biệt xuất sắc. bay đơn các cổ động viên cũng đều cảm thấy cho hắn có chút hữu danh vô thực. tuy rằng cỡ lọ sở tinh khí rất tốt, hầu như không cùng người ta phát sinh xung đột, nhưng là bao nhiêu vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. jesu dùng sức vung vẩy một hồi nắm đấm, hiện một đạt được dẫn trước, đó lấy thi đấu liền dễ làm. mujino lại có chút căm tức nhìn trên sân, mùa gì cái này mùa hè gia nhập liên minh diêu, hắn kỳ thực lúc đó liền không phải quá muôn bởi vì hắn đối với mỗi loại kỹ thuật này xuất sắc, thân thể nhưng đối lập gầy yếu giữa sân không quá cảm mạo, hắn muốn dùng giữa sân đều là loại kia cả công lẫn thủ giữa sân hạt nhân, mặc kệ là Porto đệ cổ, Chelsea Lam vẫn là ở Inter Milan thời điểm sơn đều là như vậy cầu thủ, có thể chạy có thể cầm bóng, có thể tổ chức còn có thể chính mình dứt điểm, phòng thủ cũng không kém. Mỗi loại này đặc điểm hắn xác thực không quá cảm mạo, không đúng vậy sẽ không đem dịu bán đi, cũng là bởi vì hắn cảm thấy đến dịu thi đấu thái độ có vấn đề, có điều mỗi gì dù sao không giống nhau, hắn ở trong khi vẫn luyện cẩn cẩn biểu hiện đánh động Mourinho. Vì lẽ đó, Mujino dự định cho hắn một cơ hội. Chương 225, đại thắng chương 225, đại thắng trận đấu bắt đầu giai đoạn, Bộ gì vẫn là làm được rất tốt, nhưng mà ở vai đồ tập trung hắn sau khi biểu hiện của hắn liền bắt đầu trưởng, điều này cũng làm cho Mujino có chút thất vọng. Khi một trận đấu kết thúc, Southampton ở sân nhà 2-1 dẫn trước, tuy rằng như vậy dẫn trước ưu thế tựa hồ không tính đặc biệt cao, nhưng mà có thể dẫn trước, bản thân liền là một cái rất đáng gờm sự tình. Hiệp 2 chúng ta tiếp tục tăng mạnh chạy cùng trận lại, sau đó tìm cơ hội liền cho bọn họ một hồi tản nhẫn. Cơ Dị ẩn, chuẩn bị xong chưa? Gesu nói với Bented. Ta đã sớm trở đến thiếu kiên nhẫn. Bented đứng lên đến lớn tiếng nói. Các cầu thủ đều nở nụ cười, Gesu gật gật đầu. Cớ lỏ sờ ở hiệp một đã hoàn thành rồi nhiệm vụ của hắn, hiệp 2, liền đến tiên Bented. Tuy rằng sang em tần hai người này tiền đạo mỗi người có mọi loại không đủ, nhưng là theo Z.E.S.U, chỉ cần dùng tốt, là một cái đỉnh cấp tiền đạo dùng, vẫn là đầy đủ. Đội khách phòng thay đồ bên trong, Mugino cũng không nói thêm gì, mà là cường điệu hiệp hai thời điểm tiến công có thể nhiều từ đường biên khởi sướng hai cái đường biên phải không ngừng trước cắm vào công, áp chế lại sang hem tần tấn công xu thế hiệp hai thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi. Sang hem thay đổi một người, Ben kết lên sân, thay đổi cờ lọ sờ. Có điều thi đấu tiết tấu cùng hiệp một so ra trái lại có chút chậm lên. Riêu tấn công có vẻ tiết tấu khá là nhanh, mà sang hem thì lại thiên hướng phòng thủ một điểm. Toa trấn giữa sân, không ngừng chung quanh chạy trở lại, hỗn thủ đủ cấm, chống đối riêu không ngừng tấn công. Mà sang hem tần tấn công thì lại càng nhiều dựa vào phản kích. Mở khi Tajian hoặc là Viado cầm bóng sau cấp tốc phân cho tiếp ứng dêm rổ cùng William sau đó chuyển thẳng để Benket đi dàn vặt, ngược lại lấy Benket thân thể tố chất cùng năng lực cá nhân, một mình hắn cũng có thể hoàn thành tấn công. đối mặt bắt đầu phòng thủ sao em tận, diêu tấn công cũng có vẻ rất là đau đầu. dù sao bọn họ ở hai cánh đột phá năng lực kỳ thực trái lại là bình thường. Cerrity Anojonano hiện tại qua người kỹ thuật kỳ thực bình thường, hắn am hiểu chính là xung kích cùng đạt được. Di Maria có thể cầm bóng, có thể đột phá, nhưng là tốc độ của hắn lợi chậm, muốn đột phá đến bên trong vùng cấm chế tạo sát cơ cũng rất khó. ma quen thuộc lôi ra vùng cấm, sau đó đem đối phương hậu vệ lôi ra đến do đó cho Cờ Justice Ano Zonano chế tạo cơ hội loại này tấn công chiến thuật hiệp một hiệu quả cũng không sai nhưng là Sangem tần bắt đầu càng nhiều thiên hướng phòng thủ sau khi chạm vợ cùng phò ẩn tở ngay ở bên trong vùng cấm thủ đến mức rất ổn cứ như vậy diêu tấn công muốn đánh tới bên trong vùng cấm vẫn là rất khó cũng chỉ có thể không ngừng suốt xa phát áo tuy rằng bọn họ cũng không thiếu tay súng hạng nặng nhưng mà ở Sangem tần đem vòng ngoài cấm địa cũng bảo vệ rất khá tình huống suốt xa muốn đạt được vẫn là rất khó ầm ầm ầm suốt xa xem ra náo nhiệt chân chính chế tạo bí lại không mấy cái Mà sao em tần phản kích đúng là mỗi lần đều có thể chế tạo chút gì nguy hiếp. So với thân thể đối kháng, PP cùng Jamus đều sẽ không sợ Benket. Lần trước giao thủ, PP càng là tại thân thể đối kháng bên trong để Benket bị thương, nhưng mà cuộc tranh tài này nhưng không giống nhau. PP bọn họ là đá nửa sân, hơn nữa bị cờ lọ sợ chơi đuổi quá trường. Mà Benket nhưng là nín nửa sân, chính là đấu trí 10 phần thời điểm. Hắn bắt đầu chủ động tìm PP tiến hành thân thể đối kháng, độ vài mấy lần sau khi, PP tiền muộn phát hiện, tại hiện tại dưới tình huống như thế, hắn thật là có điểm và có điều Benket. Vậy thì quá bắt nạt người. Mắt thấy trên sân cục diện không mở ra, Mujino cũng có chút ngồi không yên, hắn ở phút thứ 67 thời điểm dùng cắn dọn thay đổi mồ gì, dự định tăng cường giữa sân đột phá năng lực. Nhưng mà cái này thay đổi người lại làm cho giao giữa sân sức khống chế bắt đầu biến thấp. Ngay ở mồ gì ra sân sau 5 phút đồng hồ, sao Heng tần đánh ra một lần đẹp đẽ phản kích. James Rodríguez tiếp bóng sau đưa ra chọc khe, Benítez cao tốc trước cắm vào, bỏ qua rồi ra muốt cùng Pepe tiếp bóng sau độc thân lao thẳng vào, đội vàng về phòng thủ đã bỡ ở bên trong vùng cấm đánh ná trọng tài chính quả đoán thổi phạt bóng, đồng thời đối với ạ đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Penanti, thẻ đỏ. A được điểm đỏ phần món ăn ngu gì nô giận tí mặt. Hắn bắt đầu ở đây một bên là to, nhưng mà trọng tài chính phán phạt nhưng hoàn toàn không có vấn đề gì. À bỡ loa đã là cái cuối cùng cầu thủ phòng ngự phạm quy cũng là chân thực, Dưới tình huống này không trực tiếp cho trương thẻ đỏ đều xem như là khách ý. À bỡ loa một mặt tiền muộn rơi xuống tràng. William chủ phạt cái này Penanti, một lần là xong. Hắn Penanti vẫn là rất ổn. Tiếp đó khởi sướng tấn công đi. Jesu dùng sức vung vẩy một hồi năm đấm, sau đó dùng Luke Shaw thay đổi borderline, dùng Corderlin thay đổi mã đi. Sao tần bắt đầu tiếp tục ép lên tấn công. Có cơ hội, đương nhiên muốn nhiều thắng mấy cái. Ngược lại hiện tại đã 3-1 rất trước, còn nhiều mà người, còn sợ ngươi Diêu là trời. Loại này đột nhiên trở mặt cách làm, để Mujino đều có chút không ứng phó kịp, hắn chỉ có thể dùng Wagen thay đổi Jimi à tăng mạnh phòng thủ, sau đó dùng án bị ổn thay đổi Benzema, chính là muốn đừng ở sân khách thua như vậy thảm. Thua hai cái bóng cùng thua ba cái bóng xem ra trên lệ không lớn, nhưng là thua hai cái bóng gọi bình thường thất bại, thua ba cái bóng coi như là đại bại. Jesus sẽ ở vào lúc này còn chưa y không buông tha tăng mạnh tấn công tương tự cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chúng ta chính là phải lớn hơn thắng mới được. Dưới tình huống như vậy, một hồi đại thắng. Đối với Southampton sĩ khí khích lệ, đó cũng không là bình thường thi đấu có thể thu được. Southampton các cổ động viên lúc này cũng gần muốn điên cuồng. Hiện tại không có một người còn ngồi đang xem bóng, tất cả mọi người hầu như đều đứng lên, dơ lên cao hai tay, hô lớn vì là Southampton Tẩn trợ uy. Tấn công, tấn công, tấn công. Trong tiếng reo hò, rốt cuộc hoàn thành rồi một cái đi bàn. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 88 Đối mặt trận bị ổn cùng và Gen hai cái tân lên sân trung vệ với công, người bện chủ vẫn như cũ cấp được đệ nhất điểm đến, sau đó trên không trung phá tan đối phương hai tên trung vệ, bắt đầu công môn. Đối mặt cái này khoảng cách gần đánh đầu lên tận, Casillas cũng chỉ kịp vùng vẫy một hồi cánh tay, sau đó liền trợ mắt nhìn quả bóng vào lưới. Bóng vào. Bentet, ba khi đánh đầu sú đỉnh. Hiệp 2 hắn thay thế bổ sung lên sân sau khi sáng tạo một cái penalty, sau đó đầu mình bóng dứt điểm. Thực sự là đặc sắc biểu hiện. 7 triệu bảng Anh giá trị con người quả thực là siêu trị các bình luận viên rồn dập khích lệ Ben kết biểu hiện, tuy rằng người Ben Chùn gia nhập liên minh Southampton sau khi có vẻ hơi lọt kinh, trạng thái lúc tốt lúc kém, nhưng là tình trạng của hắn chỉ cần không thành vấn đề. Nhìn hắn ghi bàn, đó là thật đã nghiền à? Mujido cắn răng nhìn trên sân, cuộc tranh tài này có thể nói thua là không hề tình ký. Southampton buộc phát ra sức chiến đấu để hắn đều có chút giật mình. Mà Southampton vài tên cầu thủ cũng xác thực đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, tỷ như Benet, tỷ như William, còn có giữa sân mạ tùy đi, vai đổ. Lần sau chạm mặt chờ xem, mujino cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy. Chương 226, chờ chúng ta sáng tạo lịch sử ba chương 226, chờ chúng ta sáng tạo lịch sử ba Southampton 4-1 đánh bại Rio thi đấu, hầu như có thể nói là chấn kinh rồi toàn bộ châu Âu. Cùng cuộc tranh tài này so ra, mặt khắc một hồi thi đấu bên trong, Dortmund đồng dạng lấy 4-1 điểm số đánh bại Azat, tựa hồ liền không tính tin mới gì. Có điều Dortmund này một hồi thắng lợi, liền em Rio cùng Southampton đều đẩy lên một cái rất lúng túng hoàn cảnh. Hiện tại Dortmund điểm đạt đến 11, đã là sớm một vòng thu được vòng bảng đệ nhất thân phận, Rio điểm vẫn như cũng là bảy phần, Southampton đạt đến 6 phần một vòng cuối cùng sang em tần muốn đánh bại đót mân sau đó hy vọng rêu bị á đánh bại hoặc là bất hòa, bọn họ mới có cơ hội ra biên đương nhiên một vòng cuối cùng đã sớm ra biên cùng bắt được vòng bảng đệ nhất đót mân chắc chắn sẽ không cùng sang em tần liều mạng thậm chí đem rêu gạt ra khỏi trang đi on lead vòng g notao giai đoạn đối với đót mân còn có cái khác đội ngũ đều là một chuyện tốt nhưng là hy vọng rêu tại đây cái thời khắc mấu chốt tụt dây xích vậy thì có điểm quá khó khăn bọn họ ở sân khách đều đã từng quét ngang á đây có thể thắng được cuộc tranh tài này là chúng ta toàn đội nỗ lực thể hiện Tuy rằng làm đến tựa hồ trợ một ít, nhưng là ta vẫn như cũ vì là cuộc tranh tài này thắng lợi cảm thấy cao hứng. Một vòng cuối cùng chúng ta sẽ cố gắng đánh bại Donovan, sau đó chờ Diêu Phạm sai lầm, coi như cuối cùng không có tiến vào vòng Götteaux giai đoạn thi đấu, chúng ta cũng là nghênh đấu kết thúc lần thứ nhất trang Dionlit lữ trình. Sau trận đấu GESU cũng không có tìm được cùng Mujino nắm tay cơ hội, có điều ở buổi họp báo tin tức trên, hắn lời nói nhưng gây nên ở đây phóng viên tiếng hô tay, để Mujino sắc mặt khó coi chính là, thậm chí hắn nhìn thấy không ít hắn nhận thức Diêu phóng viên đều đang vỗ tay. Mẹ trứng, đây là có ý gì? chờ ta xa thải cũng không kịp đúng không? Có thể thực sự là Jesu thu được trở thành tiêu điểm thể chất, đón lấy một quãng thời gian bên trong. Các truyền thông đang không ngừng khích lệ Jesu cùng Sang Em Tần. Dù sao trận thắng lợi này, đúng là phi thường làm người ta giật mình. Vì lẽ đó dù cho ở trở lại giải đấu thi đấu bên trong, có chút quá mức mệnh nhọc Sang Em Tần sân nhà cùng nêu Cá Sô đánh thành một một bình, cũng không gặp phải cái gì phê bình. Dù sao ở như vậy một hồi trọng yếu thi đấu bên trong thắng lợi, vì làm tờ giờ Mi ở lít kiếm mặt mũi, cũng không tiện đánh mặt của mình lại nói Sang Em nội chiến thành thạo mà ngay lập tức tuần này một hồi giải đấu bên trong khôi phục thể năng sang em tần đội hình chủ lực môn 2 một nỗ lực đánh gục notty cỡ lọ sở cùng mở khi tajian cắt tiến vào một bóng ở trang thi on lead một vòng cuối cùng bắt đầu trước vòng thứ 15, lăm thay phiên phần lớn chủ lực bọn họ cũng ở sân khách gọn gàng nhanh chóng thua trận thi đấu 0 một một cái không tính mất mặt điểm số có điều cuộc tranh tài này nhưng là sang em tần mùa giải này sở hữu chính thức thi đấu bên trong lần thứ nhất một cái bóng đều không có tiến bảo trước thi đấu coi như thua bóng bọn họ cũng chỉ ít gặp có một cái đi bàn đối với này jesu đúng là cũng không để ý truyền thông không cũng không có phê bình cái này, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng, đón lấy một hồi thi đấu mới là mấu chót nhất. đi đến sân khách khiêu chiến Bắc Mân. có điều cuộc tranh tài này, liền bản thân mà nói, không có gì để nói nhiều. Zee trong trận đấu phái ra chính mình chủ lực đội hình, mà cờ lốp nhưng đông lạnh không ít cầu thủ, thì như giữa sân hạt nhân gờ tờ Zee cùng Zee đều không có trên, trên hàng hậu vệ cũng thay phiên hâm mộ, điều này cũng rất bình thường. bất cái này mùa giải tại bên trong giải đấu cùng cũng tranh chấp không thể tách rời ra, nếu trang đi on lit bảng thi đấu sớm ra biên, còn cầm vòng bảng số 1 Hắn dựa vào cái gì ở trận này thi đấu bên trong liều mạng? Hơn nữa Diêu ra Biên cùng Sanghem Tần Ra Biên, đó là đương nhiên là toàn châu Âu châu đều hy vọng Sanghem Tần Gia Biên, ngoại trừ UEFA đáng quan viên ở ngoài. Cuối cùng ở hiệp pha lần, Sanghem Tần tuy rằng ở hiệp 2 bị Dortmund thay thế bổ sung sĩ y bở đánh vào một bóng, nhưng mà bọn họ nhưng dựa vào trước sân tam xoa kích ba cái đi bạn, sân khách 3-1 đánh bại Dortmund, điểm đạt đến chín phần. Duy nhất tiếc nuối chính là, Diêu cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm, bọn họ ở sân nhà 4-1 đánh bại Azad, lấy vô cùng bằng bảng đệ nhị thành tích Ra biên. Sao Hemp Tần chỉ có thể lấy vòng bảng thứ 3 thân phận đi đánh UEFA Europa League? Lần này chúng ta thật sự chỉ có thể đi tranh thủ UEFA Europa League 3 liên quan. G.E.S.U. ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên cũng không có vẻ cỡ nào đủ rũ, mà hắn lời nói cũng đồng dạng gây nên vô số thảo luận, dù sao lấy Sao Hemp gần nhất hai trận biểu hiện, bọn họ thăng cấp vòng khở nó cao giai đoạn vấn đề không lớn, hiện tại gặp chạy đi đánh UEFA Europa League, thuật ý là bởi vì kinh nghiệm không đủ, hoặc là nói bị lịch thi đấu ham hại, mà đến UEFA Europa League thi đấu bên Bọn họ còn sợ kinh nghiệm không đủ hoặc là bị lịch thi đấu khanh sao. Bọn họ ở phương diện này nhưng là có vô cùng kinh nghiệm phong phú. Nếu như Sao em tần bắt được trong lịch sử cái thứ nhất UEFA ở đô malit quan vương, như vậy bọn họ không nghi ngờ chút nào có thể mang tên của chính mình, khắc vào bóng đá trong lịch sử. Ba ca đã từng nắm quá UEFA cuộc tiền thân châu Âu-F-I-Z-S Tam liên quan nhưng là cái này dù sao không bị UEFA cúp thừa nhận, Inter Milan ở thập kỷ 90 đã từng 3 lần thu được UEFA của quần quân, nhưng là cũng không có bảo vệ chức vô địch, tuy rằng vào lúc ấy UEFA cúp thi đấu hàm kim lượng so với hiện tại phải lớn hơn rất nhiều, nhưng mà có thể ở châu Âu thi đấu chung vệ miệng thậm chí tam liên quan, này bản thân liền là một cái phi thường chuyện không bình thường. Phải biết truyền thống châu Âu ba cục lớn bên trong, ngoại trừ Rio có ngũ liên quan, Ajax cùng Ander từng có tam liên quan ở ngoài, cái khác đội ngũ nhiều nhất chính là bảo vệ chức vô địch mà thôi, thậm chí ở đã biến mất UEFA cúp nền ở cuộc bên trong đương kim vô địch đều chưa từng xuất hiện. Có thể tại bên trong UEFA ở Rome đạt được thành tích như vậy cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy đến kinh ngạc. Này có điều là cho chúng ta một điểm tiểu an ủi mà thôi. Chúng ta mất đi tiếp tục tham gia Champions League tư cách. Cái này tổn thất coi như là bắt được UFA ở Rome Alit quá cũng không cách nào cầm bể. Jesu ở trong đội nhưng là nói như vậy, hắn lời nói ý tứ rất rõ ràng. Trên nửa mùa giải chỉ ít tới nói là thất bại. Chỉ có tại hạ nửa mùa giải đối với tờ giờ mi ở Lit cùng ở khởi sướng xung kích mới có cơ hội cọ dựa trên nửa mùa giải thất bại. Tuy rằng nói như vậy thật giống có chút tự đại à, sao thêm tần các cầu thủ nhưng cảm thấy đến nói như vậy? Không hề có một chút vấn đề. Dưới nửa mùa giải, chúng ta có thể nắm bao nhiêu quảng quân, liền nắm bao nhiêu quảng quân. ZEFU nói với các cầu thủ. Hiện tại, chúng ta chạy nước rút thời điểm bắt đầu rồi. Đội trưởng Phòng nhảy ra ngoài, vung tay hô to. Không sai, giải đấu, UEFA Europa, League World, có thể nắm chúng ta nhất định phải nắm, không phải vậy không thể để cho chúng ta bù đắp trên đá không được trăm tí on League vòng khờ nó tổn Chính là. Vậy cũng là vài ngàn bạn Euro thu vào đây. Các cầu thủ dồn dập hô lớn lên, rất hiển nhiên sự chú ý của bọn họ điểm có chút lệch rồi, có điều từ một loại nào đó góc độ tới nói, bọn họ lời này, nói tới cũng vô cùng chính xác. Dù cho là nhiều đánh hai trận vòng cao, sao em tần thu vào cũng sẽ tăng lên trí ít vượt qua 2000 bạn Euro, đây chính là trang Dion Lee giá trị. Chương 227, danh xoáy giả đi chương 227, danh xoáy giả đi lời nói hùng hồn hô lên đi tới, bất quá bọn hắn muốn ở còn lại 4 hạng thi đấu bên trong tiếp tục hát vang tiến mạnh, vẫn như cũng là một cái chuyện rất khó. Hiện tại 15 vòng giải đấu hạ xuống, Southampton bắt được 30 phân, cái này cấp điểm xuất kỷ thực không tính kém, có điều tại bên trong giải đấu, hiện tại M.U. đã bắt được 36 phân, Man City cũng có 33 phần, dẫn trước Southampton 6 phần cùng 3 điểm, có điều hiện tại Southampton thứ 3 vị trí vẫn là rất ổn, Chelsea đã lấy 26 điểm lướt xuống đến thứ 4, từ vị trí thứ nhất rơi xuống sau khi, bọn họ liền tìm đường chết như thế bắt đầu rồi điên cuồng lướt xuống. Di Matteo sát thực không bước vàng vì lẽ đó hắn đã bị Chelsea đổi việc, nhàn rỗi ở nhà chiến thuật đại sư Bernie T cầm lấy thước dạy học. Có điều lúc này Chelsea đã từ trang Dionys vòng bảng thi đấu bị nóc cao, bọn họ thậm chí bị nóc cao đến so với Southampton còn muốn nhanh. Hơn nữa Bernie T cũng không phải thần tiên, hắn tới sau khi giải đấu tao nội liên tục chịu không nổi không nói, lượt cột còn thua trận thi đấu, chí ít từ hiện tại đến xem, bọn họ tạm thời không có cách nào đối với Quán quân khởi sướng xung kích. Mùa giải trước 3 người đứng đầu, tiếp tục là giải đấu Quán quân mạnh mẽ nhất tranh các người. Trở lại giải đấu sau khi đó lấy một vòng giải đấu sang em là ở sân nhà đá với vị là trụ hạng mà chiến dây đỉnh Manchester song hùng thì lại gặp từng đôi chém giết cặp đôi này sang em tới nói đương nhiên là một cái tin tức tốt bọn họ chí ít có thể tìm cơ hội đuổi theo một cái hoặc là thu nhỏ lại trên lệnh. Dây đỉnh cũng không được tốt lắm đối phó đội ngũ bọn họ chạy tích cực cách đá hung ác năm đó đối với Chelsea thảm án diệt môn chính là một cái ví dụ có điều gì ESU đối với cuộc tranh tài này chọn dùng càng kỹ thuật hóa chiến thuật thông qua chạy cùng lan truyền đến sẽ ra phòng tuyến của đối phương cuối cùng cuộc tranh tài này thắng được không đánh mà thắng ở liên tục lan truyền sau khi, mở khi tazi ăn, dẫm rổ ý ở cùng Ben -Ted trong trận đấu các tiến vào một bóng, Southampton 3 không toàn thắng. Đối thủ, sau đó bọn họ là có thể thư thư phục phục chờ Manchester Derby tin tức, cuối cùng ở trận này thi đấu bên trong, lão luyện sân kỹ cao một bậc, hắn dẫn đội ở sân khách 3-2 đánh bại Man City, Junyi Michael nhị độ, Van kết thúc trước cửa sát, để vừa hẹn cùng dạ bạ lỷ tạ ghi bàn thành công việc vô ích. Cứ như vậy, Southampton liền lấy 33 phân đội kịp Man City điểm, đồng thời dựa vào ba cái hiệu số bàn thắng thua ưu thế, lực ép Man City trở thành giải đấu lệ nhị. Cứ như vậy, chúng ta là có thể chỉ truy đuổi một cái đối thủ. GESU ở trong đội trong hội nghị nói. Sao Southampton các cầu thủ đồng thời cười ha ha lên, cảm thấy đến thủ lĩnh thật sự rất biết nói bựa a có điều GESU ngược lại thật sự là không cảm giác mình đang nói bựa. Man City năm nay rõ ràng không có mùa giải trước loại kia bất đồng, trái lại là Ferguson ở chính mình cái cuối cùng mùa giải bên trong bùng nổ ra cuối cùng đấu trí. Nếu để cho hắn cái cuối cùng mùa giải không lấy được tờ giờ mi ở League Quang Quân, có phải là có chút quá đáng cơ chứ? Không có chuyện gì, ngược lại hiện tại MU đã là giải đấu thắng lợi số lần nhiều nhất đội ngũ so với liverpool nhiều một lần, hắn đã thành công a. jesu ở trong lòng ii có điều đón lấy một vòng bên trong, tựa hồ chứng minh hắn muốn bắt được giải đấu quán quân còn hơi sớm. Sau đó một vòng giải đấu, Southampton là sân khách khiêu chiến Chelsea, dưới sự chỉ huy của Burnite, Chelsea sức chiến đấu hiện tại xem như là khôi phục một chút, bọn họ ở hiệp một rưỡi vào há giận cùng đẹp 3-3 ghi bàn một lần hai bóng dẫn trước, mà Southampton ở hiệp 2 triển khai điên cuồng bức cướp cùng xung kích, Benget lực Fkhiu đánh đầu dứt điểm lên Southampton phản kích cái lệnh, mà trong thời gian còn lại. Mở khi Tajian thông qua một lần đẹp đẽ sau khi đột phá đột nhiên lên chân suốt. Võng, vì là Sakhamton san bằng tỷ số. Cuộc tranh tài này điểm số cuối cùng là 2-2, tuy rằng Sakhamton không có thua trận thi đấu, nhưng là ở Manchester Song Hùng đều đạt được sau khi thắng lợi, bọn họ lại lần nữa lướt xuống đến người thứ 3. Trận này thế hòa chỉ có điều là củng cố bọn họ người thứ 3 thân phận mà thôi. Yên tâm, MU đã thắng liên tiếp không ít chặng, bọn họ hiện tại trạng thái cũng là cung dương hết đà, mà chúng ta gặp càng ngày càng tốt. Juventus thì lại dùng phương thức này cho các cầu thủ tiếp sức, lễ giáng sinh lập tức liền một tới, mà đón lấy thi đấu cũng tương đương dày đặc. Ngày 20 tháng 12, lượt cuối tứ kết, Southampton tần sân nhà đá với Chelsea, đây là bọn hắn liên tục hai trận đối đầu Chelsea. Ngày 23 tháng 12, vòng thứ 18 sân nhà đá với Sunderland. Ngày 27 tháng 12, vòng thứ 19 sân khách đá với Fulham. Ngày 30 tháng 12, vòng thứ 20 sân khách đá với sở Tots City. Ngày mùng ngày 2 tháng 1 vòng thứ 21 sân nhà đá với Arsenal. Ngày mùng ngày 5 tháng 1 của FA vòng thứ 3, Mai cho đến vào lúc này, Southampton cũng không thể thở ra một hơi, bởi vì cuộc tranh tài này đối thủ của bọn họ lại là Chelsea. Nhìn cái này lịch thi đấu, liền biết đón lấy Southampton đối mặt thi đấu có cỡ nào dày đặc. 16 ngày đánh 6 cuộc tranh tài, này đều không đúng một tuần xong thi đấu tiếp đấu, mà là con mẹ nó một tuần 3 thi đấu tiếp đấu. Có điều gì ESU đối với này, nhưng không có quá nhiều ý kiến, bởi vì Chelsea chỉ có so với bọn họ còn cổ cực, bởi vì bọn họ trước mới vừa đánh club luật cuộc thi đấu, còn thua trận thi đấu. Dưới tình huống như vậy, muốn trong thời gian ngắn cùng Southampton đánh ba trận, điều này cũng quả thật làm cho bọn họ áp lực rất lớn chính là trên một hồi giải đấu bên trong Chelsea bình đến độ rất nguy hiểm, hiệp 2 Southampton ở thể năng trên chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nếu không là vận khí vấn đề, bọn họ trận đấu kia liền sẽ thua. Ngay lập tức trận này ở sân bóng FC Tmadis thi đấu, Burnley T áp lực cũng rất lớn. Hắn không thể không thay phiên một phần cầu thủ, thủ môn hậu vệ Ardi Lỷ cùng hệ tạ, Ivanovic, Luis, tiểu tướng mở chặn nhậm chức hậu vệ cánh trái, cùng Oscar đánh cặp tiền vệ phòng ngự, trước sân ba cái công kích thủ là Mạ Dỉn cùng Mata, Tozé một người ở trước, Musser, Mạ Dỉn, Tozé, Lamart, Bờ Chẻn cùng Ivanovit đều xem như là thay thế bổ sung, cũng chính là Chelsea nội đình giải. Jesu cũng thay phiên không ít cầu thủ, gần nhất chủ lực hầu như đều là toàn bộ ra trận, cũng có chút mệt mỏi. Ở sau đó trong đoạn thời gian này nhất định phải thay phiên mới được. Thủ môn Navas, hậu vệ kinh Kinsel, Chabre, Foster, Lukesor, giữa sân bởi vì Mạ Tuyỷ gần nhất có chút quá mức mệt nhọc, vì lẽ đó Jesu cử đi cần, Lao đội trưởng thể năng gần đây tựa như cũng không tệ lắm hai gã khác giữa sân là giờ gìn tớ cùng đồ, tiền đạo nối lito cùng william như vậy một bộ đội hình cũng là thay phiên 6 người đối với jsu tới nói cuộc tranh tài này hắn đồng dạng muốn chứng minh sao em tần thay thế bổ sung cũng so với chelsea sẽ không kém bernie t cũng không có cùng Jsu hàn huyên cái gì chiến thuật đại sư mấy năm gần đây khá là thảm tuy rằng lăn lộn không ít nhà giàu nhưng là hầu như đều không có dạy học quá đủ cho một cái hoàn chỉnh mùa giải hiện tại dạy học chelsea đối với hắn mà nói cũng là một cái cơ hội tốt không phải vậy hắn liền thật thành tới gần tiếng tâm kiếm cơm ăn lư manh. Danh xoáy ra đi, cũng là rất thê thảm, nói không được thật giống như đột nhiên không xong rồi, nhà giàu cũng không còn vị trí của bọn họ. chương 228, tìm cái thay thế chương 228, tìm cái thay thế Chelsea trên giới hiện tại cũng coi như là ai bình. Không phải vậy trên một vòng bọn họ sẽ không đang đối mặt sau em tần thời điểm biểu hiện như thế xuất sắc. Cuộc tranh tài này bọn họ thay thế bổ sung ra trận không ít, vì lẽ đó thể năng trên kỹ thực cũng không có vấn đề quá lớn, từ thi đấu vừa bắt đầu, bọn họ liền không ngừng khởi xướng tấn công. Chelsea bộ này đội hình ở phòng thủ bên trong không sao thế. Dù sao Ivanovic càng thích hợp đánh đường biên, Luis lại là cái bom, thành thủ tiền vệ phòng ngự, Lamas già rồi, Ozca là một cái công kích thủ, đội hình như vậy bao trùm dưới, phòng thủ đương nhiên liền có vẻ không sao thế. Vì lẽ đó thi đấu chỉ quá ngắn ngắn 15 phút, Lamas liền bị ép từ phía sau phi sạt đẩy ngã Austin, sau đó ăn được một tấm thẻ vàng, nỗi lị tổ đá phạt xuất bóng, quả bóng bị người tưởng chặn ra sau khi Billy Liam tiếp bóng đột nhập vùng cấm, sau đó ngay lập tức lên chân dứt điểm. Bị sang em tần vừa lên đến liền cho đánh đòn cảnh cáo, Chelsea trên dưới đúng là không có cái gì nhụt chí cảm giác mà là cấp tốc khởi sướng tấn công. Tốt biểu hiện rất sinh động, không ngừng ở cạnh sau địa phương cầm bóng đưa ra cho khe, cho hai cánh mốt sở cùng mạ dỉn chế tạo không ít cơ hội. Mạ dỉn cũng còn tốt, không tính quá sinh động. Mốt sở liền rất sinh động, hắn liên tục hai lần tiếp bóng sau đột nhập vùng cấm. Nếu không là Navas cứu thua đúng lúc lời nói, Chelsea liền san bằng điểm số. ở Chelsea thế tiến công từ từ sau khi thức dậy, Louis một lần sai lầm lại làm cho Chelsea lại thua một bóng. Hắn dẫn bóng tiến tạo tiến lên tràng, lại bị tấn bay người đem bóng tắt bóng, lăn ra đây quả bóng bị vai đổ được, hắn lập tức giao cho trước tấm bảo giờ dỉn tờ. Giờ gìn tờ dẫn bóng về phía trước sau đó phân bóng, nỗi lực tổ cánh trái sau khi đột phá truyền vào trong. Ivanovic chặn lại cũng chậm một bước, theo vào Ostiung dung bọc đánh đệm bóng dứt điểm. Đối mặt cái này đi bàn, xếp cũng không phản ứng chút nào. Hiệp một thi đấu chính là 2 không, sao em tần ở sân nhà biểu hiện, liền so với ở sân khách muốn tích cực nhiều lắm. Hiệp 2 bắt đầu sau Berni T làm ra điều chỉnh, há dội thay đổi tầm trưởng vô vi mà gìn, người bẻ chủ một lên sân liền bắt đầu sáng tạo cơ hội. Hắn cùng Mata liên tục đánh ra hai quá một phối hợp, sau đó đưa ra chuyển ngang, Mata theo vào chính là một cất xuất xa. Quả bóng vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cùng, lướt qua Navas ra sức rôi ra đến tay, bay vào khung thành góc chết. Chelsea hòa nhau một phần để bọn họ sĩ khí đại trấn, nhưng mà rất nhanh, sau khem tần liền thông qua sắc bén phản kích lại tiến vào một bóng, William đường biên sau khi đột phá đem bóng chuyển đến vùng cấm đỉnh vòng cùng một vùng, theo vào giờ dính tờ bắn ra một cái ép sát mặt đất bóng, thì số lại lần nữa mở rộng. Chelsea bền bị kiên nhẫn tấn công để bọn họ lại lần nữa thu nhỏ lại điểm số. Musser nhận được Oscar phân bóng sau dẫn bóng tiến quân thần tốc, há giận cùng ma ta chạy chỗ liên lụy sang hem tần các hậu vệ sự chú ý, Musser nhìn thấy tạm thời không có ai tới phòng thủ chính mình, quả đoán lên chân đại bác banh ngôn, này chân sút bóng đánh ra một cái đẹp đẽ siêu phẩm, quả bóng bay vào khung thành góc chết. Như vậy một cước đặc sắc siêu phẩm để Chelsea trên dưới sĩ khí đại chấn. G.E.S.U. nhiều như mày, có điều hắn cũng không có đội vã thay đổi người, hiện tại giữa sân vẫn là rất ổn. Vài đồ. Dự tự còn có tần tuy rằng rất ít đồng thời ra trận, bất quá bọn hắn đều là rất có thể chạy hơn nữa rất dũng mãnh cầu thủ, tại đây dạng đối kháng bên trong có thể biểu hiện tương đương không sai. Louis lại một lần trước cám bảo, lần và suýt chút nữa lại lần nữa hoàn thành đánh lén, bất quá lần này Louis chú ý tới, hắn đúng lúc đem bóng truyền ra ngoài, kết quả cùng thu chân không kịp tần đụng vào nhau. Thân thể rất tốt Louis còn không cảm thấy đến cái gì, vẫn nhưng là kêu thảm một tiếng, trên đất bắt đầu la lột. GESu sắc mặt thay đổi, vẫn nhưng là điều tiêu chuẩn người hắn, cái khác thì thôi ngã chó, cũng sẽ không làm như vậy, trừ phi là sát thực bị thương. Mặc dù là cái vị cuối cùng thay thế bổ sung, nhưng là cũng là trong đội ngũ rất trọng yếu một cái phân đoạn. JESU cũng không còn kịp suy tư nữa, lập tức kêu lên Snyderlin để hắn làm nóng người, rất nhanh, chuẩn bị mang tới hạ xuống. Mắt cá chân dây chẳng trùng độ bầm tím. Đội ý nói với JESU: "Hả, bầm tím cũng còn tốt." JESU thở phào nhẹ nhõm. "Đúng đấy, sẽ không ảnh hưởng đến hắn tương lai, có điều cân nhắc đến tuổi tác của hắn." Đội ý nhưng không có JESU lạc quan như vậy. JESU thở dài, "Đúng đấy, tuổi, gần đã mãn 35." Này vừa qua năm cũng coi như là ở 36 tuổi bên trong, thương thế như vậy đối với cái tuổi trẻ tiểu tử tới nói chính là tính dưỡng 1 2 tháng sự tình, nhưng là đối với tần tới nói, nghề nghiệp khác cuộc đời, chỉ sợ liền muốn kết thúc đi. Trừ hắn ra còn có lập tức 37 tuổi dự bị thủ môn đã bị ở, tuy rằng thủ môn vị trí này có thể chờ rất lâu, có điều cũng phải cân nhắc đến thành tựu dự bị thủ môn một lần nữa lựa chọn. Snyder Larkin Lenson, vừa bị thương kỳ thực cũng không có ảnh hưởng đến sang em tần sức chiến đấu, ở sau đó thi đấu bên trong, bọn họ vẫn như cũ từ từ khống chế lại cục diện, chống lại rồi Chelsea phản công, sau đó thông qua một lần phản kích Nội lỉ tổ đối mặt không thành rất điểm, cuối cùng Southampton lấy 4-2 điểm số đánh bại Chelsea, lọt đầu tiến vào lit cup bán kết. Mùa giải này lit Cuộc có thể nói là ít lưu ý được bạo, trước có thể đi vào tứ kết đội mạnh cũng chỉ có Southampton, Arsenal cùng Chelsea, cái khác Manchester song hùng cùng Hull vừa Liverpool cũng đã bị đào thải. Mà này một vòng Southampton cùng Chelsea từng đôi chém giết Arsenal nhưng ở Benanti đại chiến bên trong bị bờ rạ phò đào thải. cứ như vậy tiến vào lit Cuộc bán kết ngoại trừ Southampton chính là bờ rạ phò Swansea cùng Aston Villa rất cao hứng tiến vào lit cup bán kết. Ta xuất lĩnh xem tần bắt được cái thứ nhất toàn quốc tính binh dự chính là Litcun. Vì lẽ đó ta cũng rất hy vọng dẫn đội bắt được Litcun quan quân. Rất dễ dàng. Không, phải biết có thể đi vào bán kết đội ngũ đều là đào thải những đội mạnh mẽ kia mới tiến bảo, Ta sẽ không bởi vì điểm này liền xem thường. Vận thương. Rất đáng tiếc, hắn thương rất nặng, bất quá chúng ta sẽ làm hắn nghỉ ngơi thật tốt. Cái này mùa giải hắn khả năng đều không thể ra trận. Chúng ta trước càng làm đỡ lũ chuyển lượng đi ra ngoài, vì lẽ đó chúng ta có thể sẽ tiến từ một tên giữa sân. Bởi vì chúng ta cái này mùa giải thi đấu vẫn là rất nhiều. G.E.S.U. ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chỉ nói trước giải đấu bên trong bị Chelsea bức hòa, trận này thắng Chelsea để đội ngũ tinh thần lại lần nữa tăng vọt lên. Không qua hải với tái dẫn tiến vào một tên giữa sân, G.E.S.U. ngược lại không là nói xuông chứ không làm, hắn xác thực đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Sau em tần giữa sân người mặc dù nhiều nhưng là đường hoàng gia giáng phòng thủ xuất sắc giữa sân chỉ có Mạ Tuy đi một cái, tuy rằng những người khác năng lực phòng ngự cũng có thể, nhưng là Mạ Tuy đi không thể ra trận thời điểm giữa sân toàn thể năng lực phòng ngự liền sẽ cái kế tiếp đẳng cấp, mà tấn là Mạ Tuy duy nhất thay thế bổ sung, hắn này một thương. Đội ngũ không một cái có thể thay thế mà tùy đi tác dụng cầu thủ, vậy thì rất nguy hiểm. Có điều như vậy cầu thủ cũng không có tìm, đặc biệt là ở ỉn lận trên sàn thi đấu, chạy năng lực xuất sắc phòng thủ cường hãn giữa sân có thể nói một chảo một năm lớn, chỉ có điều những người này nói như vậy kỹ thuật không sao thế, vì lẽ đó ở giờ mi ở rất khó đặt chân. Nhưng là phải đi trang cần si tìm, vẫn là không khó. Chương 229, tân ứng cử viên chương 229, tân ứng cử viên cái này mùa giải sang hem tần vận khí không phải quá tốt, này thể hiện ở tại bọn hắn thương bệnh tương đối nhiều có vài tên cầu thủ bằng bị thương cũng đừng nói còn có otamendi cái này còn không khôi phục huấn luyện bệnh nhân hiện tại tần cũng một thương sao em cũng chỉ có thể lại đi tìm cái giữa sân phát động tuyển trạch viên hệ thống đi tìm sau khi gesu sẽ không có nói thêm cái gì dù sao như vậy một vị trí muốn lấp bù lên cũng đơn giản thậm chí có thể không dùng tiền quá mức thuê nửa cái mùa giải mà trang thần ship cầu thủ nên cũng rất tình nguyện như vậy đến Southampton. gesu hiện tại xác thực cũng không có dư thừa tinh lực đi quản chuyển lượng sự tình đón lấy sau 3 ngày chính là đối với sunderland thi đấu hắn cũng phải chuẩn bị một chút đã trở giờ mi ở coi như là đánh đội yếu, cũng không thể ngươi đội mạnh đem chủ lực chồng đi đến liền thắng, mỗi cuộc tranh tài cũng phải khỏe mạnh chuẩn bị mới được. Sunderland hiện tại xếp hạng thứ 16, cũng chính là chủ hạng mà chiến đội ngũ, bọn họ cái này mùa hè cũng coi như là tập trung vào không ít tiền, từ họ bets mua tiền đạo Lutcher, từ man city mua tiền đạo cánh adam johnson, thực lực cũng có nhất định tăng lên. Bất quá bọn hắn toàn thể lực yếu, GES tiếp tục thay phiên, trên một hồi nghỉ ngơi chủ lực tất cả trở về, có điều vai đổ cùng william liền bị snyderlin cùng lọ thay thế. Cuộc tranh tài này sang em tần phái ra song trung phong chiến thuật này một cái biến hóa để Sunderland trên dưới không ứng phó kịp, cuối cùng chính là Benet cùng cờ lọ sờ trong trận đấu các tiến vào một bóng trợ giúp sang em tần bắt đối thủ. Để sang em tần các cổ động viên càng cao hứng chính là MU này một vòng dừng lại thắng liên tiếp bước tiến, bọn họ có chút làm người bất ngờ ở sân khách bị City một một bước hòa. Tuy rằng Man City đánh bại lót đáy dây điểm, để sang em tần tiếp tục xếp hạng thứ ba, nhưng là cùng đệ nhất điểm trên lệnh một lần nữa thu nhỏ lại đến 6 phần, vẫn để cho sang em các cổ động viên rất cao hứng. Bọn họ có thể dùng một cái rất tâm tình phải trá đi nên đón đón lấy lễ Giáng sinh. Đánh xong cuộc tranh tài này sau khi, Jesú liền cho toàn bộ câu lạc bộ thả hai ngày kỳ nghỉ. 26 hào lại từ đầu tập trung. Dù sao đón lấy liên tục tác chiến, các cầu thủ cũng cần trước tiên buông lòng một chút. Thừa dịp đội chủ lực không chuyện gì, Jesú bắt đầu nhìn đám tham dò cầu thủ tặng lại đến dẫn viên mục tiêu. Có điều nhìn mấy cái, Jesú đều không hứng thú gì, ngoại trừ số liệu kém ở ngoài, biểu hiện cũng đều bình thường. Cùng tần so ra, được coi là kém xa. Theo Jesú, hoặc là tiến cử một cái tình nguyện kính dân lao tướng, thật giống tần như vậy. Hoặc là liền dứt phát tiến cử một tên có tiềm lực người trẻ tuổi, như vậy dù cho là huấn luyện hắn cũng có thể tăng lên, thỉnh thoảng đá đá thi đấu, sau đó nói không chắc còn có thể mang đến kinh hỉ. Ngay ở hắn đối với mấy cái ứng cử viên không hài lòng thời điểm, Đợt Dơs đưa tới một văn kiện nhưng gây nên hứng thú của hắn. Sau khi suy nghĩ một chút, GES cho Tợ Dơs gọi điện thoại, hắn biết Tợ Dơs cũng là cái lão người đàn ông độc thân, vào lúc này sẽ không cùng người nhà đoàn tụ. Rất nhanh, Tợ Dơs liền chạy tới, tiến vào văn phòng sau khi vỗ trên người hoa tuyết, một bộ phong trần mệt mỏi dáng vẻ. GESU cho hắn rót một chén thịt kỳ. Sau đó cười hỏi hắn, "Làm sao, ngươi dự định đi tuyển trạch viên bộ ngành sao?" Hộp đen hệ thống mà, đối với toàn cầu có tiềm lực cầu thủ trẻ, ta đều gặp quan tâm một hồi. Don trả lời nói, sau đó hắn uống một hớp hít khí, để qua một bên. "Cái tên này ta đã quan tâm rất lâu, trước chúng ta không có gì tư cách bắt hắn, dù sao cái tên này 11 năm tháng 9 ngay ở bờ ra dịu đội tuyển quốc gia ra trận, khi đó còn chuyển ra Inter Milan muốn 15 triệu mua lại hắn nghe đồn, chúng ta nào có tư cách ở một cái 18 tuổi cầu thủ đập lên người dưới nhiều tiền như vậy." Don nói. xác thực nào sẽ chúng ta vừa mới trở lại tờ giờ mi ở Lít, có hạn tiền đều đem ra tăng mạnh thực lực khi đó bài đổ William như vậy tức sức chiến đấu mới là quan trọng nhất Jesu gật gù hiện tại liền không giống nhau rồi Dorado vung vẩy trong tay văn kiện cái kia sau khi hắn liền bởi vì thương bệnh biểu hiện không tốt 12 năm Olimp cũng là chuyện vì lẽ đó hiện tại hắn cũng coi như là không người hỏi thăm này nửa cái mùa giải qua lại quy thi đấu biểu hiện cũng không tệ lắm nhưng là sao Paolo thì có chút sốt ruột hắn hợp đồng nhưng là chỉ còn dư lại một năm không nữa bán đi lời nói liền muốn tự do thân rời đi đây quả thật là là cái lựa chọn tốt. GESU cười ha ha lên, cái này mùa giải ngược lại sau em tần bốn lưu động cũng không có thiếu, cái này tiện nghi, đương nhiên phải đến kiếm lời. có thể ép giá liền ép giá, không thể ép giá lời nói. trước tiên thuê sau mua cũng là có thể, biểu hiện không được chúng ta còn có thể trả hàng mà. GESU cho vợ gì gọi điện thoại. không thành vấn đề, giao cho ta đi. vợ gì đối với lần này chuyển nhượng cũng rất có hứng thú. sau một ngày, sau em tần câu lạc bộ môn trước tiên thuê, nửa cái mùa giải sau bán đứt 20 tuổi mở ra dịu giữa sân cắt lót inzicase báo giá sẽ đưa đến Sao Paulo chủ tịch trên bản. Phần này báo giá để Sao Paulo chủ tịch tiên sinh có chút cái bù thêm, phải thay đổi hơn hai năm trước. Như vậy báo giá hắn nhìn thẳng đều sẽ không xem, phải biết lúc đó Inter Milan 15 triệu báo giá đều bị Sao Paulo cho từ chối. Kết quả sau đó thì sao? Casemiro không ngừng bị thương, biểu hiện bình thường, là tuyển Olympic. Này nửa cái mùa giải biểu hiện tốt một chút, hợp đồng lại chỉ còn năm tiếp theo. Dưới tình huống như thế, có như vậy một phần báo giá, đã xem như là rất tốt. Nói cho bọn họ biết, chúng ta muốn thuê phí, đồng thời bán nước phí muốn tăng cao một ít, phải là cưỡng chế bán nước. Sao Paolo chủ tịch rất nhanh sẽ làm ra đáp lại. Cũng không tính quá đáng, đáp ứng bọn họ đi, 500.000 thuê phí, nửa năm sau cưỡng chế bán đức 550 bạn, tổng cộng 6 triệu, đã không ít. GESU làm ra chỉ thị. Sao Paolo chủ tịch thở dài đồng ý cái này được khoảng, hắn không thể không đồng ý, ai bảo Casemiro hợp đồng chỉ còn giữ lại nửa năm cơ chứ. Làm Casemiro bản thân biết tin tức này thời điểm, hắn vẫn là rất cao hứng, dù sao mỗi cái nam bị cầu thủ giấc mơ đều là đi châu Âu đá bóng, sao em tân mặc dù rất giống không có danh tiếng gì có điều gần nhất bọn họ liên tục bắt được hai lần lũ EFA ở rồi. A tin tức Casemiro cũng là nghe nói qua. Hơn nữa còn có cái rất trọng yếu nhân tố chính là, Southampton trong đội Nam Mỹ cầu thủ số lượng cũng là tương đối nhiều. Otamendi, Vidal, William, Dembélé, Ivor. -e Hơn nữa Navas cũng coi như là châu Mỹ cái kia rất đạn. lẫn nhau trong lúc đó khá là có tiếng nói chung. Hơn nữa William hiện tại cũng là bờ ra dịu đội tuyển quốc gia thành viên, hẳn chính là ở Southampton trở thành bờ ra dịu cầu thủ quốc gia. Có như vậy một cái lao đại ca ở mặt trước làm tấm gương. Casemiro cũng là hơi có chút độc lòng. Vì lẽ đó rất nhanh, hắn ngay ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình, sau đó bay về phía nước Anh, bay về phía chính mình tha thiết ước mơ châu Âu. Tuy rằng đến ngày mùng ngày 1 tháng 1 hắn mới có tư cách lên sân, có điều điểm này hắn cũng không đổi vã, hắn biết, chính mình đầu tiên muốn thích trứng những lần, sau đó mới là lên sân đá thi đấu. Ở trước đó tham dự huấn luyện, thích đứng huấn luyện, chính là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Chương 230, nhận được bảo chương 230, nhận được bảo làm Kasemiro đi đến sau hem tần đưa tin thời điểm, hem tần trên dưới đều rất vui vẻ, bọn họ mới vừa ở giải đấu bên trong sân khách 3 đánh bại Fulham dêm rượu hở ỉ vào mai khai nhị độ mở khi ta di an thêm gấm thêm hoa không riêng là bởi vì trận thắng lợi này mà cao hứng mà là bởi vì tại đây một vòng bên trong tuy rằng M.U. tiếp tục thủ thắng man city lại gặp phải bọt tơ đủ, bọn họ ở sân khách bất ngờ không một bại bởi mới vừa bại bởi sang em tần sân derel nhường ra đệ nhị vị trí sao em tần dược cưa thứ hai ừ ngươi tới được thật đúng là đúng lúc a casemiro rất nhanh sẽ nhìn thấy jesu có điều jesu không hắn tưởng tượng có cái giá mà là rất nhiệt tình từ chính mình phía sau bàn làm việc vòng qua đến cùng hắn năm đây để Casemiro có chút thụ sủng dụng tinh dáng vẻ. Cùng Casemiro nắm tay thời điểm, GES cũng đang quan sát cái này người bờ ra diu, hắn kỳ thực tuổi không coi là nhỏ, 92 năm 2 tháng sinh ra hắn, lập tức liền muốn tròn 21 tuổi. Đối với một cái cầu thủ tới nói, này chính là một cái từ trưởng thành đến thành thục thời khắc mấu chốt. Dưới tình huống này đến một cái càng cao hơn trình độ trong hoàn cảnh huấn luyện cùng thi đấu, sẽ làm hắn tiến bộ đến càng nhanh hơn. Casemiro thân hình cao lớn, một M84 thân thể hắn cường tráng, màu đen dưới da gần chứa chính là sức bùng nổ sức mạnh bình thường. Hắn đặc điểm Di cũng gần như rõ ràng là một cái xuất sắc phòng thủ giữa sân, chạy tích cực, chặn lại tướng hãn, còn có một cất xuất sắc cấp đoạn năng lực, đồng thời thành tựu cầu thủ bờ ra diệu dưới chân của hắn kỹ thuật cùng truyền bóng năng lực cũng không kém, là một cái điển hình xuất sắc bờ ra diệu giữa sân. Như vậy tố chất, nếu như không phải là bởi vì trước bị thương trạng thái không tốt, để châu Âu nhà giàu đều có chút thầm nói lời nói, như vậy khả năng liền không tới phiên sao em thần. Đón lấy hảo hảo huấn luyện, chúng ta trong trại huấn luyện thì có cầu thủ ký túc xá, như người vậy đội chủ lực thành viên là một người mở gian, người có thể lựa chọn ở nơi này cũng có thể mặt khác tìm nhà đội chủ lực cầu thủ đều ở nơi này có nhà có điều rất nhiều cầu thủ ở tại nhà mình mà thôi phòng thay đồ bên trong đã chuẩn bị cho ngươi được rồi ngăn tủ chúng ta huấn luyện có cái bảng giờ giấc ta tiếp đó sẽ cho ngươi một phần nhớ tới không muốn đến muộn trước tiên cùng đội huấn luyện sau đó ta sẽ căn cứ ngươi đặt điểm cho ngươi ra một phần cá nhân lịch chỉnh huấn luyện nhớ tới muốn đúng hạn hoàn thành lữ đô mệt nọc cực khổ rồi chứ đón lấy liền cẩn thận nghỉ ngơi đi cuộc kế tiếp chúng ta vẫn là ở sân khách ngươi tạm thời không cần đi trước tiên đem sai giờ điều chỉnh xong đợi được ngày mùng ngày 2 tháng một chúng ta sân nhà đá arsenal thời điểm ta sẽ an bài cho người một chỗ tốt. GESU nói một trận. Casemiro gật đầu liên tục, mặt sau hắn thậm chí gật đầu tất cả nhanh lên một chút ra với ảnh. nhìn thấy Casemiro cung cung kính kính rời đi phòng làm việc của mình, GESU cười cợt. Sau đó liền đi điểm thành tựu cửa hàng hối đoái một phần độ công kích kế hoạch huấn luyện. Cái này cũng là GESU gần nhất khai phá ra công năng mới, đem cầu thủ đặc điểm đưa vào sau khi, hệ thống cửa hàng liền sẽ đưa ra một phần lịch trình huấn luyện, bảo đảm là áp sát người chế tạo. Có điều giá cả thì có chiều cao thấp, căn cứ cái giá này. G.E.S.U. là có thể phân tích ra cái gì cầu thủ thành tiểu tương lai gặp càng cao hơn. đương nhiên kế sách như thế biểu chỉ nhằm vào 23 tuổi trở xuống cầu thủ, 23 tuổi trở lên cầu thủ giống nhau 50 điểm thành tiệu một phần, bởi vì 23 tuổi cầu thủ áp sát người chế tạo kế hoạch huấn luyện cũng chính là làm từng bước trưởng thành mà thôi, sẽ không lại giống như cầu thủ trẻ như thế cấp tốc thu được trưởng thành. Xem bị G.E.S.U. vẫn rất coi trọng cờ lỉnh, hắn huấn luyện biểu cũng chỉ muốn 30 điểm thành tiệu. Xem ra hệ thống cũng không coi trọng hắn tương lai phát triển, chặt vợ chính là 40 điểm thành tiểu. Luke so lịch trình huấn luyện lên đến 80 huấn luyện điểm, rất đủ cũng có 70 điểm thành tựu, vì lẽ đó GESU rất coi trọng Luke so trưởng thành, tuyệt không đối với hắn đốt cháy giai đoạn, đối với tợ lũ cũng giống như vậy. Cái khác cầu thủ trẻ bên trong, Ben chỉ cần 50 điểm thành tựu, Snyderlin cùng Zerin tở cũng gần như, mặc Kiraan cao hơn nhiều, có điều cao nhất chính là Gemro Hugoer, hắn lịch trình huấn luyện cần 85 cái điểm thành tựu mới có thể đoái, này đủ để chứng minh hắn tài hoa. Mà lần này, GESU nhìn thấy phần kia kế hoạch huấn luyện thời điểm, liền hít sâu một hơi. 95 cái điểm thành tựu Chuyện này ý nghĩa là, nếu như chính Kasemizo tính cách nếu không có vấn đề gì, như vậy hắn liền nhất định có thể trưởng thành là một cái đỉnh cấp giữa sân. Mẹ tiếp, nhật được bảo. GESU ở trong lòng âm thầm nghĩ. Cùng mạ tuy đi so ra, nhỏ đầy đủ năm tuổi Kasemizo đương nhiên là tương lai. Hơn nữa tố chất thân thể trên Kasemizo cũng phải càng xuất sắc một ít. Bây giờ nhìn lại, muốn nối với cái này nguyên bản cho rằng là vị cuối cùng thay thế bổ sung ra hỏa nhiều một chút sự chú ý tâm tình rất là vui vẻ. Zsu e. chỉ huy đội mũ bắt lại một cái sân khách. Stoke City ở sân nhà tiến hành rồi ngoan cường chống lại. ở Benet cùng vai đổi trước sau ghi bàn tình huống. bọn họ dựa vào Johnson sẩn ghi bàn hai lần ngoan cường san bằng điểm số. nhưng mà Southampton vẫn là người cuối cùng. rêu rũ hụi hụi dùng một cước siêu phẩm vì là Southampton ba độ dẫn. trước, cái kia sau khi Stoke City sẽ không có cái gì đấu trí. kết thúc trước William lại tiến vào một bóng Southampton sân khách bốn hai đánh bại Stoke City, đạt được 3 tháng liên tiếp. có điều này một vòng đội mạnh đều thắng lợi. tại đây dạng dày đặc lịch thi đấu bên trong đội mạnh tổng so với đội yếu càng chịu đổi. liên tục bắt hai cái sân khách sau khi sao em tần rốt cục trở lại sân nhà năm mới cuộc so tài thứ nhất đá với arsenal casemiro hai ngày này theo đội bóng huấn luyện có điều hắn càng nhiều chính là tiến hành cá nhân huấn luyện dù sao hắn còn muốn quen thuộc đội ngũ xem thật kỹ thi đấu cuộc kế tiếp thi đấu nói không chắc ta liền sẽ nhường người trên jesu nói với casemiro casemiro giật nảy cả mình chính mình cũng không hợp luyện là có thể ra trận thi đấu sao chơi đến như thế ra sao cuộc kế tiếp tuy rằng chúng ta là đá chelsea Jesus nói tiếp. Casemiro tiếp tục giật mình. Vậy cũng là Chelsea. A. Đánh như vậy đội mạnh, để cho mình như vậy một cái người mới lập tức lên sân, thật sự đáng tin sao? Thế nhưng đó chỉ là cúp FA vòng thứ ba. Như vậy thi đấu vốn là rèn luyện người mới làm chủ. Chelsea gần nhất cũng phải nỗ lực bảo vệ vị trí thứ tư. Dù sao ở tại bọn hắn mặt sau, Arsenal cùng Hull vừa còn có Liverpool đều truy đuổi đến mức rất hung. Vì lẽ đó bọn họ hẳn là không có tâm tư ở cúp FA vòng thứ ba liền phái ra đội hình chủ lực, nên vẫn là lấy thay thế bổ sung làm chủ. Vì lẽ đó người đi đến thích ứng một hồi, cường độ càng tốt hơn. GSU nói tiếp, "Kakemizo lúc này mới thoải mái. Thủ lĩnh ngươi yên tâm đi, ta thi đấu trạng thái cũng khá, dù sao ở bờ Rajiv, hiện tại cũng là lượng lớn dậy đặc thi đấu tháng này." Kakemizo vô vô ngực. GSU gật gật đầu, điểm này hắn đương nhiên rõ ràng, Kakemizo thi đấu trạng thái không thành vấn đề, hắn mới dám ở như vậy thi đấu bên trong để hắn lên sân, nếu không, dùng thi đấu cho cầu thủ tìm trạng thái, cái kia ở mùa giải trên đường thật đúng là quá xa xỉ. Như bây giờ tình huống, mới càng tốt hơn thao tác một ít trên thực tế nếu như không phải là bởi vì Casemiro kế hoạch huấn luyện lại muốn 95 cái điểm thành hữu, GESU mới sẽ không như thế nhanh hay dùng hắn. Chương 231, mới đến chương 231, mới đến Arsenal cái này mùa giải biểu hiện kỳ thực cũng khá, này thể hiện ở tại bọn hắn đều là có thể đá ra điểm số lớn, tỉ như năm 2 đem hỗn vừa cho Đen A, trên một vòng càng là 7 VS 3 đại thắng sổ, này đều chứng minh tình trạng của bọn họ. Càng như vậy đội ngũ, càng tốt đối phó. GESU rất là tự tin nói với Burnley. Burnley lật qua lật lại tư liệu, gần nhất Arsenal đã 5 tháng liên tiếp Không sai, đặc biệt là gần nhất hai vòng, bọn họ đầu tiên là năm 1 tháng West Ham United, sau đó 7VSC 3 tháng Newcastle, chính là thu lại không được thời điểm, vào lúc này bị chúng ta đánh đòn cảnh cáo, đầy đủ đem bọn họ đánh bối rối. GESU tự tin nói, vỡ lì. GESU nói tiếp, hơn nữa ngươi xem lịch thi đấu, bọn họ sau đó phải liên tục đá với chúng ta, Man City, Chelsea, Liverpool. Cha cha, mới từ giày đặt lịch thi đấu bên trong đi ra, liền liên tục đối mặt đội mạnh, Giờ ZB ở League Liên minh sắp xếp lịch thi đấu thời điểm cũng thực sự là yêu thích yêu chuộng bọn họ à có trách bọn hắn mỗi lần đều là lễ giáng sinh trước sau bắt đầu liên tục chịu không nổi. Vẫn eo thì cũng cảm thán một câu. Được rồi, không cần vì bọn họ lo lắng, chúng ta nghĩ biện pháp thắng được bọn họ là được. Gần nhất bọn họ tấn công tay trạng thái đều rất tốt, đi rút, quan quắt, chạm vỡ lạnh, bồ đột đều là liên tục đi bàn. Vì lẽ đó đây là bọn hắn đạt được thắng lợi chênh chốt, nhưng là đừng quên, bọn họ gần nhất hai vòng liền làm mất đi bốn cái bóng. Cái này hàng phòng thủ A. Còn có bọn họ cái này giữa sân A. Ngươi nói never từ đâu tới tự tin? Để xe, à e cùng kajola nhậm chức bà giữa sân đây. Cũng chính là nưu cá sổ cùng West ham vùn mài tịt giữa sân xung kích làm được còn chưa đủ, không phải vậy đã sớm xông vỡ bọn họ. GESU nói. bất quá bọn hắn tấn công cũng xác thực bởi vậy đánh cho rất tốt, ghi rút đều thành thay thế bổ sung, trước sân một nước tốc độ kỹ thuật ý thức đều tốt cầu thủ. Vở Néo thì nhắc nhở một câu. Đúng đấy, rất hoa lệ, thế nhưng rất yếu đối, hắn cho rằng đội ngũ của hắn là Barcelona sao? Barcelona có thể đánh trước sân 5 tiểu, nhưng là đó là bởi vì trong bọn họ chẳng là Sa-Inibut, Iniesta và Buket, À. Arsenal ba người này tuy rằng kỹ thuật đều rất tốt, nhưng là cùng xa Inibut, Sabi, Iniesta và Busquets, so ra còn kém xa, đặc biệt là Busquets, người này là cái rất kỳ quái giữa sân, nhưng lại như một mực là chiến thuật của Barcelona hệ thống bên trong không thể thiếu người kia. Lôi xa, lôi xa. Vỡ nẻo Lý Vội vã nhắc nhở gì Edu. phục hồi tinh thần lại, hắn gần nhất đại gắn một cái điểm thành you, đem mình huấn luyện biên năng lực bên trong quan sát năng lực tăng lên tới 20 điểm, vì lẽ đó quan sát phân tích ra thật nhiều trước chính mình không nghĩ đến độ bận, người mà, ở biết rồi một ít tân đội bật thời điểm đều là yêu thích bàn luận trên trời dưới biển. vì lẽ đó cuộc tranh tài này đây, chúng ta nhất định phải thắng. đừng quên trước đệ nhất tuần hoàn thời điểm, chúng ta nhưng là bại bởi bọn họ. đây đối với chúng ta tới nói là một cái nhất định phải giải quyết vấn đề. nếu như trận này thắng bọn họ không được, chúng ta liền sẽ ở hai hiệp đối kháng bên trong ở hạ phong, vậy còn có tư cách gì đi tranh cấp giải đấu quán quân. bơm eo lì cảm thấy đến jsu lời này quả thực chính là ngụy biện ta thuyết, có điều nghe tới nhưng là như vậy mang cảm. chúng ta nhưng là ở sân nhà, ở sân bóng sct mà có năng lực mai táng tất cả sâm lấn chi địch gần nhất liên tục cắt chiến để Arsenal các cầu thủ trạng thái đều rất tốt vì lẽ đó Heger cũng theo dùng gần nhất đội hình thủ môn Xhigni hai cái hậu vệ cánh là Sa cùng Dijon trung vệ bởi vì Mertì giả cơ bị thương do vờ mần cùng Gomesmi hợp tác giữa sân nhưng là ba cái kỹ thuật hình cầu thủ Thái tử đua xe A E Tạ cùng Casolla một cái ùn lần cầu thủ bên trong hiếm thấy nhóm kỹ thuật đan hình cầu thủ thêm vào hai cái Tây Ban Nha giữa sân cái này giữa sân kỹ thuật hàm lượng, sát thực rất cao hai cánh nhưng là chạm mờ lần cùng ngắn bộ kỷ niệm trước trung Phong, đi rút ngồi ở trên ghế dự bị. Gần nhất mấy trận thi đấu Arsenal đều là như vậy đấu pháp, hiệp một dùng linh hoạt đa dạng lan truyền làm cho đối phương hàng phòng thủ được cái này mất cái khác, sau đó ở hiệp 2 cử đi đi rút, dùng đối lập chuyển vào trong ba tiền đạo chiến thuật đi dứt điểm, hiệu quả tương đối tốt. Gần nhất hai trận so với Saxa lỗ đều là thay thế bổ sung ra trận, nhưng trong trận đấu đánh vào ba bóng, trạng thái hưng hực. GS tú lại tựa hồ như phái ra một cái đối lập thay phiên đội hình. Thủ môn trên hàng hậu vệ thay phiên Blair, để Lukeso cùng Clerlin, phón cùng chạm bợ tạo thành hàng phòng thủ, giữa sân chỉ có Tuy Đệ thành tiểu chủ lực ra trận. Cái khác hai cái, nhưng là sở Naderlin cùng giờ Dinter, vai đổ cùng mở khi ăn đều bị đặt ở trên ghế dự bị. Tiền đạo vẫn là dêm rổ vừa, Iver, Benet cùng Ilham. Cánh trái tăng mạnh tốc độ, giữa sân tăng mạnh chạy. Chuyên môn nhắm vào chúng ta gần nhất chiến thuật sao? Nếu như có thể làm được, vậy thì đến đây đi. Iver ở trong lòng nghĩ. Iver đối với Jesu cũng coi như là rất quen thuộc, dù sao hai người này mùa giải tới nay giao thủ số lần không hề ít. Mùa giải trước Arsenal bởi vì lịch thi đấu cùng nhân viên vấn đề liên tục chịu thiệt, cái này mùa giải rốt cục thắng hồi. Cuộc tranh tài này cơ cầu thủ chủ lực cơ bản cũng đều ở, tuy rằng mẹt tỷ giả cơ bị thương không cách nào ra trận, nhưng là -tần không cũng có cái bệnh cũ hào Otamendi. Như vậy thi đấu mới xem như là trong hai năm qua công bình nhất một hồi thi đấu. Casemiro ở vị trí của mình ngồi xuống, sau đó hắn mới phát hiện vùng này thật giống đều là gia thuộc, sau đó hắn mới biết này một mảnh là chuyên môn cho Southampton câu lạc bộ công nhân viên hoặc là cầu thủ gia thuộc ngồi khu vực, còn có thể đội cầu thủ muốn xem bóng cũng trên căn bản ngồi ở đây một mảnh. Casemiro nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên người ngồi hai cái người da trắng một cái lớn tuổi một điểm, một cái khá là tuổi trẻ. Nhìn thấy Casemiro đang quan sát chính mình, cái tuổi đó lớn một chút chủ động đối với hắn đưa tay ra. "Xin chào, ngươi là Cắt Lốt Casemiro sao?" Casemiro nắm chặt tay của đối phương, hơi nghi hoặc một chút hỏi, "Ta là, xin hỏi ngươi là?" "Hả, ta là Jamie Đi, hiện tại ở Leicester City đá bóng, bên cạnh vị này chính là Gemmut Abdul, giống như ta, ở Leicester City đá bóng, bất quá chúng ta hai cái tuy rằng hiện tại là Leicester City cầu thủ, nhưng là trong vòng 2 năm, chúng ta vẫn có cơ hội trở lại Southampton." vắt đi cười nói, Casemiro bỗng nhiên tỉnh lộ. Hắn gần nhất đối với Southampton cũng là điều tra một phen, sau đó biết trước có cái cầu thủ trẻ thể hiện xuất sắc, sau đó liền bị câu lạc bộ bán được Leicester City, cảm tình chính là bên cạnh vị này Arteta lũ cùng Casemiro nắm tay thời điểm lại có chút tâm tình phức tạp, hắn là biết Casemiro có thể gia nhập liên minh Southampton là bởi vì tần bị thương, nhưng là cái kia cuối cùng thay thế bổ sung vị trí, vốn nên là là hắn. Có điều ngấp lại chính mình cùng Casemiro vị trí kỳ thực không chọn vẹn như thế, hắn cũng là thoải mái. Quá tốt rồi. Hy vọng mùa giải tiếp theo chúng ta liền có thể trở thành là đồng đội. Ta mới đến, có cái gì không biết địa phương, kính xin hai vị nói thêm tỉnh một hồi. Camemizo rất có lễ phép nói, hắn mặc dù là người da đen, có điều gia đình hắn điều kiện ở bờ da dù còn có thể, học xong rồi tao trùng, vì lẽ đó tình thường cùng khẩu tài đều toán không sai. Chương 232, về phòng thủ suýt chút nữa chương 232, về phòng thủ suýt chút nữa không có gì hay đại điểm, thủ lĩnh nếu tiến cử ngươi, như vậy khẳng định liền cho rằng ngươi có xuất sắc địa phương. Hắn có cho ngươi một phần áp sát người kế hoạch huấn luyện chứ? Lưu hỏi. Kacemizo gật gật đầu. Vậy là được, ta cũng có một phần, giải thích thủ lĩnh là dự định trọng dụng chúng ta."Donlu nợ nụ cười. Loại này cá nhân kế hoạch huấn luyện không phải là mỗi người đều có, ta sẽ không có."Vắt đi có chút đấu khí nói, "Đường địch, thủ lĩnh không phải đã nói rồi sao, huấn luyện như thế kế hoạch chỉ đối với 23 tuổi trở xuống cầu thủ hữu dụng, các ngươi lớn tuổi, quá tăng lên thời gian, củng cố kiến thức cơ bản là được."Donlu nói. Kacemizo còn muốn hỏi cái gì, trên khán đài nhưng là một trận náo động. Mau nhìn, trận đấu bắt đầu. Cố lên, Southampton! giết chết đám kia người London. Đồ lù vùng vẩy nắm đấm hô lên. Casemiro nhìn đồng dạng vùng vẩy lên nắm đấm đỡ lù cùng bắt đi, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, hai người này rõ ràng đã là chuyển được đến Leicester City cầu thủ, về tâm lý vẫn là đem chính mình xem là Southampton cầu thủ, này cũng thật là một cái làm người ta giật mình sự tình, dù sao bọn họ hiện tại đã là Leicester City cầu thủ, tuy rằng Southampton có mua lại điều khoản, nhưng là thật sự gặp mua lại bọn họ sao? Southampton có cái gì ma lực? Hoặc là nói, GESU có cái gì khiến người ta như thế tán đồng địa phương? Như vậy một nhà câu lạc bộ Xem ra thật là có chút ý tứ. Casemiro rơi vào suy nghĩ thời điểm, thi đấu đã bắt đầu rồi. Hai bên vừa bắt đầu, ngay ở giữa sân triển khai ứng phó. Vậy cũng là là hai bên huấn luyện viên chỉ thị. Wagner muốn nhìn một chút chính mình giữa sân có thể hay không thuận lợi tổ chức, mà Jesus cũng muốn nhìn một chút dùng chạy có phải là có thể áp chế lại Arsenal tấn công. Sự thực chứng minh có thể áp chế lại. Dù sao làm sao Southampton bắt đầu thông qua chạy đối kháng thời điểm, liền ngay cả ngay lúc đó Barca đều có chút không chịu nổi, cũng đừng nói là Sơn trại Barca Arsenal. Hai cái hậu vệ cánh tiền đề Tiên quyết đẩy lên, một cái đối với một cái, đem đối phương giữa sân toàn bộ đều hết mức nhìn chằm chằm, để bọn họ lan truyền tấn công, không có cái gì trông giống. Sao Hemtân một làm như vậy? Arsenal tấn công liền bắt đầu có chút náo loạn cảm giác. Loại kia toàn vị trí nhẹ thở cảm, khiến người ta là phi thường không thích ứng. Vì lẽ đó đầy đủ quá 5 phút đồng hồ, Arsenal mới hoàn thành rồi lần thứ nhất sút bóng. Carola sút xa bị chạm bợ dùng thân thể dầm giữ, phón tờ cầm bóng sau khi cấp tốc chuyển cho cánh phải cơ lịn, Sao Hemtân bắt đầu rồi phản kích? Arsenal các cầu thủ như thủy triều hướng phía sau chạy, Shawem tấn công đánh cho tương đương nhanh, cỡn liền truyền thẳng phía trước William. William dẫn bóng trước cắm bảo, sau đó 45 độ góc trực tiếp truyền vào trong. Benket ra tốc chạy nút rút, bỏ qua rồi Cosi Eni nhìn chăm chú phòng thủ, đón rơi xuống quả bóng bay người sả bắn. Cũng còn tốt này chân sạn bắn Benket cũng không có đánh tới sức mạnh, nhẹ đem bóng đặt ở dưới thân. Jesu lắc lắc đầu, Ever nhưng là nếu như mày phát hiện thật giống có chút không đúng lắm à cô. Arsenal tiếp tục triển khai tấn công, Shawem bất cấp vẫn như cũ hung mãnh bất quá bọn hắn gần nhất trạng thái sát thực rất tốt, vẫn như cũng chậm rãi sáng tạo một chút cơ hội, vô đồn kỳ lùi lại cầm bóng, sau đó chuyển cho Cazola, Cazola chuyển thẳng trạng bơ lạnh, trạng bơ lành mạnh mẽ đột phá sau chuyển đến trung lộ, cao tốc xuyên vào đoàn cốt dự định ở phía sau điểm bọc đánh, trạng bơ đúng lúc bọc lót, dùng thân thể ngăn lại Van cốt sút bóng, ngăn lại sút bóng sau khi, trạng bơ cấp tốc đứng dậy, đem bóng đâm cho đường biên tiếp ứng cơ lìn, cỡ dẫn bóng về phía trước, sau đó cấp tốc chuyển cho phạm vi lớn chuyển đến trước sân, nhảy lấy đà đem bóng đưa đò hạ xuống dễ dội rồi gỡ tiếp bóng sau dẫn bóng về phía trước liên tục lay động sau khi đột nhiên lên chân sút xa quả bóng cao hơn sàng ngang kỳ quái sao em tần tại sao đánh cho nhanh như vậy chẳng lẽ nói bọn họ trái lại muốn đánh phòng thủ phản công ever ở trong lòng nghĩ jsu -E sắp xếp chiến thuật cũng thật là phòng thủ phản công đối phương không chế bóng tấn công tiết tấu đối lập chậm khi thực là dựa trước tràn lượng lớn chạy xen kẽ đến xé ra hàng phòng thủ mà Southampton đang ép cướp sau khi có cơ hội liền lập tức khởi sướng tấn công nhanh này hai lần tấn công nhanh là bởi vì từ hậu trường khởi sướng mới có vẻ không có quá to lớn uy hiếp, nếu như là giữa sân thậm chí là trước sân cắt bóng sau cấp tốc khởi sướng tấn công đây, cái kia uy hiếp liền lớn hơn nhiều lắm. Wenger tuy rằng nhận ra được, có điều hắn cũng không tính làm ra cái gì thay đổi. Vừa đến trường thi chỉ huy vốn là Wenger đối lập bạc được địa phương, thứ hai chính là Arsenal gần nhất chiến thuật hiệu quả rất tốt, cầu thủ trạng thái cũng rất tốt, dễ dàng thay đổi chiến thuật, trái lại dễ dàng gặp sự cố. Tại đây dạng lo lắng tới, hắn đương nhiên liền không muốn thay đổi chiến thuật. Kết quả là, đón lấy thi đấu ngay ở Arsenal không ngừng khống chế bóng tấn công, sao em không ngừng khởi sướng phản kích bên trong tiến hành sao em tần phản kích đánh cho rất là sắc bén, có lúc bên phải, có lúc bên trái, không có quy tắc đã định. Lukeso ở đây trên, bọn họ bên trái tấn công cũng là bắt đầu trở nên sắc bén lên, mặc kệ là cái nào một bên, cờ bóng sau khi đều có uy hiếp không nhỏ. Mà Arsenal tấn công đang không ngừng chạy xen kẽ bên trong cũng có thể sáng tạo ra một ít cơ hội tới, có điều ở chạm bờ chúng quanh chạy chặn lại tình huống, nhưng không có có thể sáng tạo ra chân chính uy hiếp đi ra. Điều này cũng làm cho Heger chú ý tới chạm bờ như thế một người tuổi còn trẻ xuất sắc địa phương hậu vệ, hơn nữa còn là lại đến nguy vân mệnh tình huống trở thành sang em tần chủ lực, biểu hiện như vậy nhưng là đáng giá khỏe mạnh quan sát một chút. Hai bên ở đây trên rằng co đến phút thứ 30, sao sang em tần rốt cục thông qua trước sân bước bước, trước tiên đạt được đi bàn. Vô đồn kỳ cuộc tranh tài này bên trong rất sinh động, trên thực tế hắn vốn là cũng không phải một cái đứng ở phía trước tiền đạo cánh, phạm vi hoạt động rất lớn, vì lẽ đó hắn liên tiếp lùi lại cầm bóng, sau đó cho hai cánh chạm bợ lần cùng bán có sáng tạo cơ hội. Như vậy đấu pháp chế tạo không ít uy hiếp nhưng là nhưng cũng mai phục mà Ở hắn lại một lần nữa lùi lại đến giữa sân cầm bóng thời điểm, nhưng gặp phải mạ tụy đi hung ác bước cướp. Như vậy bước cướp xuống, vô đồn kỳ có chút bắt không được bóng, hắn vội vàng đem bóng chuyển về, lại bị Zelter một cái lên cướp, đem bóng trên đường cho gãy xuống. Trên đường cắt bóng sau khi Zelter bắt đầu cao tốc đi tới, hắn trước cắm vào tương đương đúng lúc, Arsenal hàng phòng thủ lập tức thì có chút rối loạn, McUe muốn tới bước cướp, lại bị hắn vọt thẳng quá khứ, đang hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi, Zelter lúc này mới đem bóng chuyển ngang đi ra ngoài. Theo vào thoáng điều chỉnh một hồi, sau đó dứt bát ở bên ngoài vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng lên chân xuất mạnh quả bóng gào thét ép sát mặt đất bay về phía không thành góc xa svetny tuy rằng làm ra cứu thua động tác nhưng là vẫn như cũ chậm một bước quái đản ở sang em tần các cổ động viên phát sinh to lớn hoan hô thời điểm ever có chút căm tức đứng lên hắn vốn là cho rằng phản kích bên trong sang em tần ba cái tiền đạo là chủ lực kết quả ở vừa nãy trong quá trình toàn bộ là giữa sân hoàn thành các tiền đạo đều đang chạy liên lụy cho giữa sân lưu ra đầy đủ không gian arsenal cái này giữa sân kỹ thuật hàm lượng đầy đủ chạy kỳ thực cũng không kém nhưng là dưới tình huống như vậy, bọn họ về phòng thủ năng lực còn hơi kém hơn rất nhiều. Zsu -E ở trong lòng yên lặng nghĩ. chương 233, bốn thắng liên tiếp. chương 233, bốn thắng liên tiếp. Arsenal cuộc tranh tài này vận khí không tệ. ở sang em tần ghi bàn sau vẹn vẹn 5 phút đồng hồ, Arsenal liền san bằng tỷ số. cái này mất bóng cũng không phải sang em tần gây lỗi lầm, cũng không phải Arsenal tấn công thêm ra sát, mà là vận khí vấn đề. Van Quát ở đường biên sáng tạo một cái đá phạt, sau đó đem bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, pháo tờ phía trước giải vây, nhưng đem bóng vừa vặn đẩy đến chạm bờ lằn dưới chân chạm bờ lần không còn kiểm suy tư nữa ngay lập tức lên chân sút bóng đem bóng ghi bàn khung thành bóc chết ghi bàn sau chạm bờ lần cũng không có chúc mừng sao em tần các cổ động viên cũng không có suy hắn lúc đó chạm bờ lần chọn rời đi sao em tần các cổ động viên kỳ thực là rất bất mãn dù sao bọn họ đối với chạm bờ lần gửi gắm hy vọng rất lớn nhưng là mới vừa lên cờ giờ mi ở lit chạm bờ lần liền chuyển nhượng rời đi có điều đón lấy một cái mùa giải bên trong sao em tần biểu hiện tương đối khá trái lại là chạm bợ lần ở arsenal cũng không phải chủ lực hơn nữa cuối cùng arsenal còn không đánh bại trang dioly sao nhưng bắt được người thứ ba. Vậy thì để sao em tần các cổ động viên rất là thoải mái, dù sao tiền nhiệm trải qua so với mình kém, chuyện như vậy đều là sẽ làm người cảm thấy đến khá là tâm tình khoai trá. Vì lẽ đó bây giờ đối với chạm bờ lần cái này đi bạn sao em tần các cổ động viên cũng duy trì rộng lượng. Bọn họ vận khí là không sai, bất quá chúng ta tiếp tục như vậy đã là được. GESU đối với Trên Sân làm cái thủ thế. Hai bên ở đây trên tiếp tục bắt đầu rồi dây dưa. Hiệp một cuối cùng 10 phút bên trong đều không có sáng tạo quá cơ hội thật tốt, Wuse đã từng đưa ra một cái chuyển thẳng, Hoan có trước cắm vào hình thành đối mặt không thành rất điểm, có điều trọng tài biên quân cờ đã sớm dơ lên để đến, đến rồi, Hoan có biệt bị. Hiệp một thế hòa rất tốt, này gặp cho Hegel một cái cảm rất sai, đó chính là bọn họ chiến thuật không thành vấn đề. Hiệp 2 tiếp tục, để bọn họ nhìn chúng ta phản kích có bao nhiêu sắp bén, đặc biệt là căn cứ vào giữa sân cùng đường biên khởi sướng phản kích. JSU ở phòng thay đồ bên trong vậy một hồi năm nấm, sau đó nói, các cầu thủ dồn dập vào đầu, Hiệp một thi đấu bọn họ đã được kỳ thực vẫn là rất thoải mái không ngừng bước ước, sau đó khởi xướng tấn công, ở tấn công nhanh bên trong tiêu hao tinh lực kỳ thực không coi là nhiều, phần lớn là thể năng tiêu hao. Arsenal công chế bóng tấn công liền không giống nhau, bọn họ như vậy cách đá nhưng là rất tiêu hao tinh lực. Hiệp hai trận đấu sau khi bắt đầu, hai bên cũng không có vội vã thay đổi người, sao tần tiếp tục ở giữa sân không ngừng chiến đấu, sau đó thông qua phản kích sáng tạo cơ hội, Arsenal tấn công thì lại cùng hiệp một so ra có vẻ hơi suy yếu một chút, dù sao bọn họ loại kia cách đá, tiêu hao cũng là rất lớn. Nhìn thấy bên mình không chế bóng tấn công càng ngày càng không khống chế được sang Hempton mắc cướp, Weaver lắc lắc đầu, từ trên ghế giáo luyện gọi dậy đi rút. Không chế bóng đã có chút không khống được, vậy cũng chỉ có thể thông qua hai cánh tấn công đến khởi sướng. Dưới tình huống như thế, cái trước tiêu chuẩn trung phong, dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà ở đi rút làm nóng người thời điểm, sao tần lại đột nhiên đến rồi một làn sóng thế tiến công. Bọn họ ở thu được không chế bóng quyền sau khi, sẽ không có tiếp theo khởi sướng phản công nhanh, mà là bắt đầu không ngừng không chế bóng khởi sướng tấn công. Tuy rằng giữa sân không có kỹ thuật rất tốt cầu thủ, nhưng mà mặc kệ là chuyển cho bên trái Lukezo vẫn là chuyển cho bên phải cordin, bọn họ đều có không sai đột phá năng lực, trước cắm vào sau khi liền có thể kéo tấn công. rất nhanh, luke so trước cắm vào sau khi cùng sơn leaderlin làm một cái hai quá một phối hợp, sau đó chính mình dẫn bóng về phía trước, đang hấp dẫn đầy đủ sự chú ý sau khi cấp tốc đem bóng chuyển cho tiếp ứng james rudder iver, james ở đại vòng ngoài cấm địa hướng ngang dẫn bóng, một bộ mạnh mẽ hơn sau khi đột phá đánh bắn dã vẻ, nhưng nhấc chân đem bóng chuyển đến vùng cấm phía bên phải. ở nơi đó đã chạy ra chống tiếp bóng, ngay lập tức lăng không chuyển vào trong, quả bóng bay đến bên trong vùng cấm. Wentet dùng thân thể tựa ở vờ mèo ẩn, sau đó đón rơi xuống quả bóng trực tiếp vô ly. Quả bóng cấp tốc biến hướng, gao tết bay vào Arsenal cung thành. Southampton lần thứ 2 dẫn trước. Trên khán đài lại vang lên Southampton các cổ động viên điên cuồng tiếng hô to, Wentet cái này mùa giải biểu hiện quá để bọn họ giật mình, tuy rằng có lúc hắn ở đây trên cũng rất khiến người ta một lời khó nói hết, nhưng là hắn vẫn là có thể ghi bàn à. Nay đã là hắn mùa giải này giải đấu thứ 14 cái đi bàn, ở tại hắn các loại thi đấu bên trong, hắn còn có 4, cái đi bàn, mùa giải mới trôi qua hơn một nửa một điểm. Hắn ghi bàn còn kém không nhiều tiếp cận 20, cái này tỷ lệ bàn thắng. Sao em tần chỉ có ở trang cần ship thời điểm, lãng vật mới nắm giữ quá. Ghi bàn sau Ben test một cái trợ quỳ, vọt tới dưới khán đài, tiếp thu các cổ động viên điên cuồng tiếng reo hò. Never nghiêm mặt dùng ghi rút thay đổi bộ đồ khi, mà JSU nhưng là liền đổi hai người, vai đổ cùng mở khi Tajian lên thay đổi sơn cùng giờ dính tờ. Chính thống trận địa chiến cùng đối công. Vậy thì tới xem một chút chúng ta ai càng có thể ghi bàn. Loại này mũi nhọn đấu với đao điều chỉnh, để sang các cổ động viên lại là một trận hoan hô rõ ràng đã rất trước, nhưng ở giữa sân cử đi hai cái càng am hiểu tấn công cầu thủ, điều này giải thích cái gì? Giải thích Jesu là nhất định phải dùng ghi bàn đến thắng được cuộc tranh tài này. Đây chính là sahem tần các cổ động viên hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Sau đó thi đấu, mới phù hợp rất nhiều người đối với cuộc tranh tài này chờ mong. Hai bên đều am hiểu tấn công, như vậy đương nhiên liền hẳn là đôi công a. Kết quả sahem tần phòng thủ phản công giữa sân bất cấp là cái gì quỷ? Có điều sahem tần trên dưới rất nhanh sẽ chứng minh, tại đây dạng đôi công bên trong, bọn họ vẫn như cũ là kỹ cao một bậc ở lẫn nhau đôi công một trận sau khi, Southampton thông qua một lần trước sân đặc sắc phối hợp, lại dẫn một bàn. lại là rên rỉ ở đường biên mạnh mẽ đột phá sau khi đem bóng chuyển về, thay thế bổ sung lên sân mở khi Tajian theo vào chính là một cước đại lực xuất bóng, quả bóng lướt qua bên trong vùng cấm tầng tầng bóng người, sau đó một đầu đâm vào không thành góc chết. 3-1, sao mở rộng dẫn trước ưu thế. Hever lại lần nữa thay đổi người, hắn dùng vở vịn hồ cùng rẽ sự phân biệt thay đổi hoàn cốt cùng Cazola tăng mạnh trước sân xung kích cùng giữa sân chạy, như vậy thay đổi người đưa đến hiệu quả nhất định. Phút thứ 78. Chạm vỡ lần đường biên mạnh mẽ đột phá sau truyền vào trong, gờ vịn phía sau cấp gật đầu bóng đưa đỏ, theo vào ghi rút đánh đầu tiếp sức hòa nhau một phần. Nhưng mà không quá 2 phút, sao tần liền đặt vững thắng cục, dêm ở phản kích bên trong liên tục thoáng qua xạ nạ cùng cô CNE, sau đó ở bên trong vùng cấm đâm bắn dứt điểm, tỷ số khóa chặt ở 4-2 tiến lên. Sao tần rốt cục đánh vỡ mùa giải này thắng liên tiếp nhiều nhất chỉ có 3 trận vòng lần quần, đạt được liên tục trận thứ 4 thắng lợi em Southampton các cổ động viên đang điên cuồng hò hét, như vậy một hồi thắng lợi để bọn họ bắt đầu cảm thấy thôi, cái này mùa giải Southampton ở giải đấu quán quân tranh cúp bên trong, rốt cuộc có thể để người ta chân chính nắm giữ to lớn tự tin. Giải đấu quán quân, chúng ta muốn xung kích giải đấu quán quân. Trên khán đài các cổ động viên hô to, thật lâu không muốn rời đi. sao em Southampton các cầu thủ cũng không ngừng ở đây trên, cùng các cổ động viên cùng chúc mừng. Chương 234, cho ngươi tìm người dự quyết chương 234, cho ngươi tìm người dự quyết 4 thắng liên tiếp sau khi sao em Southampton điểm đạt đến 46 phân. Có điều gần nhất M.U. thành tích quả thực tốt đến kinh ngợi, bọn họ đồng dạng ở thắng liên tiếp, điểm đã đạt đến 52 phần, tiếp tục dẫn trước Southampton 6 phần nhiều, Man City cũng là so với Southampton ít đi một phần mà thôi. Có điều M.U. sau đó phải liên tục đá với Liverpool, hội vừa cùng Southampton, mà Southampton đối thủ nhưng là Villa, Everton cùng M.U. nếu như nắm lấy cơ hội lời nói, vẫn rất có cơ hội thu nhỏ lại cùng M.U. sự trinh lệnh. Dưới tình huống như vậy, Southampton sự chú ý, đương nhiên sẽ ở giải đấu bên trong hơn nữa đón lấy trang tie vòng cờ not sau khi bắt đầu có trang tie vòng cờ not out muốn đá mở ưu hơn nữa muốn phân tâm cặp đôi này sao em tần tới nói nhưng là một cái cơ hội tốt cũng chính là cân nhắc đến điểm này đón lấy trận này cúp FA đối với Chelsea thi đấu JESU mới cân nhắc để Casemiro cái này mới gia nhập liên minh mấy ngày cầu thủ ra trận ngược lại trận này khẳng định là muốn cho lực lượng chính khỏe mạnh điều chỉnh cùng nghỉ ngơi một chút cúp FA là ở cuối tuần tiến hành vòng kế tiếp giải đấu đồng dạng là cuối tuần cứ như vậy sao em tần chủ lực muốn có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi 10 ngày chứ tích lũy xuống mệnh đọc, cũng có thể tiêu diệt đến gần đủ rồi. Tương tự như vậy, tuần này League Cup vòng bán kết hiệp một thi đấu, GES cũng sẽ không để chủ lực ra trận quá nhiều. Đối với Chelsea tôi nói, bọn họ cũng sẽ không ở trận này Cup FA bên trong tập trung vào quá nhiều tinh lực, bọn họ hiện tại nhưng là vì người thứ tư đang cố gắng, cùng ba người đứng đầu khác biệt hơi lớn, nhưng là bốn, năm sáu tên Chelsea, hỗn cục cùng Arsenal sự chênh lệch nhưng nhỏ bé không đáng kể, vào lúc này cũng không ai dám tại bên trong giải đấu thả lỏng. Vì lẽ đó mặc kệ là Cup FA hay là League Cup tương tự cũng chỉ là sẽ phái ra đội hình dự bị trái lại là lít cốt vòng bán kết bên trong đối thủ Swansea, bọn họ là nhất định sẽ dùng chủ lực cùng sang hem tần liều mạng. Khi đó mới là sang hem tần nhóm dự bị to lớn nhất thử thách. Ở đối với Chelsea thi đấu bên trong, Jesse phái ra một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn Nabas, hậu vệ rèn kiên Copa, Chamber, Lukezo, so, giữa sân Casemiro, Sane, Declan, Jorginho, tiền đạo Nolito, Austin, Clarosser. Nghiêm chỉnh mà nói này xem như là một cái 4-4-2 trận hình. Mà Bernie T phái ra liền khá là thái quá một điểm, hậu vệ cánh trái dùng tiểu tướng mở chặn không nói trung vệ cử đi mới vừa tròn 18 tuổi á tên này tiểu tướng là mới từ Chelsea đội thanh niên bên trong để bạn đi ra giữa sân cũng tới hai tên cầu thủ trẻ chủ lực của bọn họ trước cũng rất mạnh cần nghỉ ngơi cho khỏe một hồi cùng sau em so ra Chelsea bộ này đội hình dự bị mới thực sự là chắc vá vì lẽ đó ở đây trên bọn họ có vẻ không hề hiểu ngầm có thể nói sao em thay thế bổ sung tuy rằng thi đấu đánh cho không nhiều nhưng là tốt xấu đều là theo đội chủ lực huấn luyện bọn họ bình thường cũng thường thường sẽ thay vụ ra trận dưới tình huống như vậy phát huy của bọn họ cùng trạng thái dĩ nhiên là tốt hơn nhiều. Casemiro đồng dạng thể hiện ra hắn trình độ. Đây là một cái rất xuất sắc tiền vệ phòng ngự, thân thể cường tráng, tốc độ nhanh, am hiểu cấp đoạn, đồng thời còn có không sai cầm bóng cùng đẩy mạnh năng lực. Vì lẽ đó như vậy cầu thủ coi như là cùng những người khác không có quá nhiều phối hợp, cũng có thể sáng tạo ra cơ hội tới. Hắn ở giữa sân chạy để Chelsea tấn công trở nên tương đương khó khăn. Ở hắn bảo vệ bên dưới, Sarderlin cùng Jordi T. cũng có thể lớn mật trước cắm bảo. Thêm vào nỗi lỷ tô đường biên đột phá. Sau em tấn tấn công tuy rằng không có chủ lực ở thời điểm nhiều như bại biến, nhưng vẫn là rất trôi chảy hai tên tiền đạo cỡ lọ sở cùng Austin trong trận đấu cấp tiến vào một bóng. Southampton ở sân nhà hai một nỗ lực đánh gục Chelsea tiến vào Cup FA vòng thứ tư. Cuộc tranh tài này thắng lợi không tính cái gì, dù sao Chelsea đã được cũng rất loạn. Có điều ta muốn khích lệ một hồi các ngươi biểu hiện, tại đây dạng thời khắc mấu chốt các ngươi đứng dậy. Đây là một cái phi thường đáng giá ta cao hứng sự tình. ZFU -E ở phòng thay đồ bên trong khích lệ các cầu thủ, sau đó tuyên bố, đón lấy Liverpool. Southampton cũng chính là do bộ này đội hình đa xuống đi. Mặc kệ là Liverpool hay là Cup chỉ cần bọn họ liên tục thi đấu như vậy là có thể tại đây hai hạng thi đấu bên trong gia trận. dù cho là trận chung kết, Jesu cũng sẽ không thay phiên, bởi vì bọn họ xứng với biểu hiện như vậy. Jesu lời nói để các cầu thủ dồn dập hoan hô lên, có điều chạm bờ nhưng có chút cười khổ. gần nhất hắn thi đấu đánh cho rất nhiều, trái lại có chút không chịu nổi. tuy rằng hắn còn rất trẻ, nhưng mà hắn cũng rõ ràng, hiện tại trong đội chỉ có ba cái trung vệ, rèn kỉn thần muốn là cũng có thể đá trung vệ, nhưng là hắn đi đánh hậu vệ cánh phải, chính mình không đỉnh, ai đỉnh? ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi tìm người dự quyết. Jesu nhìn ra điểm này. Trong âm thầm nói với chạm vợ một câu. Chàng vợ rất to mò Ota mới vừa khôi phục hiện tại, ít nhất còn muốn một tháng mới có thể tham gia thi đấu, có thể tìm cái gì thay thế bổ sung. Vừa qua khỏi chính mình 16 tuổi sinh nhật không lâu đâu đủ, ở Southampton 17 tuổi trở xuống đội thanh niên bên trong chờ rất vui vẻ. Nay đã là Southampton cấp bậc cao nhất đội thanh niên, quá 17 tuổi gặp tiến vào dự bị đội, có điều lúc nào chả không tiến vào đội chủ lực, cầu thủ trẻ thường thường đều sẽ bị thuê đi ra ngoài rèn luyện, dù sao ít lần đội bóng dự bị đội là có rất ít thi đấu có thể đánh. Độ đủ sinh nhật rất tiêu chuẩn, 97 năm ngày mùng ngày 1 tháng 1 sinh ra, vì lẽ đó hắn vừa qua khỏi 16 tuổi sinh nhật không mấy ngày, so sánh hơn 1 năm trước suýt chút nữa bị đào thải sự thực, hắn hiện tại nhưng là trải qua hạnh phúc hơn nhiều. Tuy rằng hắn vẫn là không trưởng cao. 16 tuổi, thân cao vẫn là chỉ có một mở 7 trình, đối với một người bình thường tới nói này thân cao không tính kém, nhưng là làm một tên nghề nghiệp trung vệ quả thật có chút lại. Tuy rằng hắn bật nhảy rất tốt, thân thể đối kháng cũng không kém, hơn nữa phán đoán điểm đến cùng dưới chân di động đều đầy đủ linh hoạt, nhưng là như vậy đặc điểm đánh hậu vệ vẫn là chịu thiệt. Nếu không là hắn bày ra phán đoán điểm đến năng lực và giải bây năng lực sát thực xuất sắc, còn có không sai dưới chân kỹ thuật lời nói, hắn cũng rất khó bị đẩy bạn đến 17 tuổi trở xuống đội thanh niên, này hay là bởi vì GSS trước lên tiếng, không muốn bởi vì thần cao như vậy một cái cứng nhắc nhân tố mà lựa chọn đào thải ra sao cầu thủ. Có điều hắn huấn luyện viên trợ răng cũng là càng ngày càng lo lắng, bởi vì hiện tại ở đội thanh niên bên trong vẫn được, hắn có thể dựa vào chính mình phán đoán cùng dưới chân di động bắt nạt những người khổ người đại bạn cùng lứa tuổi, nhưng là đến chân chính nghề nghiệp trên sàn thi đấu đối mặt những người thân thể cường tráng thành niên cầu thủ, những người gặp lợi dụng thân thể mình cùng ưu thế thành niên cầu thủ, hắn có thể làm sao bây giờ a đối với này đổ đủ vẫn như cũ có vẻ không buồn. Không lo bình thường, không lo lắng chút nào chính mình tương lai, mỗi ngày chính là chăm chú huấn luyện, chăm chú thi đấu, tựa hồ cái gì đều không nghĩ. Đối với này Cờ Giang xít chỉ có thể thở dài, như vậy tâm thái để đổ đủ tiến bộ đến vẫn rất nhanh, nhưng là nho nhỏ thiếu niên đều là sẽ đối mặt buồn phiền a. Vừa lúc đó, hắn nhận được ZS lệnh điều động. Chương 235, quá chịu thiệt chương 235. Quá chịu thiệt ngươi có phải hay không cho thủ lĩnh tặng lễ? Tờ Giang Tích rất là khó mà tin nổi hỏi đồ đủ. Chính đang cầm điều động thư tiến cười ngây ngô đồ đủ lập tức liền trợn mắt khinh thường. Tuy rằng hắn rất tôn kính tờ Giang Tích cái này khai sáng huấn luyện viên, nhưng là hắn vẫn cảm thấy lời này hỏi đến có chút đốc, Ta nào có tiền cho thủ lĩnh tặng lễ. Ta ngày hôm qua đem tiền sinh hoạt xài hết vẫn là tìm huấn luyện viên người quỷ cơ đây. Nay cũng cũng là có điều thủ lĩnh làm sao liền coi trọng ngươi cơ chứ? Tờ cảm thán nói. Vậy còn không là bởi vì ta thiên phú kinh người mới bị thủ lĩnh coi trọng. Chờ xem, trải qua mấy năm. Khi ta ở châu Âu giới bóng đá, một tiếng hót lên làm kinh người thời điểm. Tất cả mọi người đều sẽ cảm thán. Tại sao Ferjancit như thế một cái tên điều chưa biết huấn luyện cầu thủ trẻ huấn luyện viên lại có thể bồi dưỡng được tiền phủ lập đốt như vậy vĩ đại cầu thủ đây? Vận may của hắn thật ta. Nhìn thấy Ferjancit đã dơ lên một cái dùng để huấn luyện bọn ấy, đồ đủ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức chạy chối chết mà đi. Tiểu tử, ngươi dù sao vẫn là gặp trở lại thủ hạ ta. Ferjancit hướng về phía đồ đủ bóng lưng hô to, trở về lại nói. Đồ đủ ở trong lòng nói thầm hắn đã bắt đầu ý ý chính mình ở sang em tần đội chủ lực bộc lộ tài năng bị Jesu làm một người bảo như thế cung cấp sau đó trở thành sang em tần tuyệt đối chủ lực chuyển kỳ ngôi sao bóng đá dù sao dưới cái nhìn của hắn hiện tại hai cái trung vệ Otamendi cùng chạm vợ đều là cùng mình loại hình gần như đơn giản chính là bọn họ cao hơn một chút nhưng là phán đoán cùng dưới chân di động trên chính mình vẫn có ưu thế a mặc dù nói Otamendi thật giống đã bắt đầu khôi phục huấn luyện chạm vợ này nửa cái mùa giải biểu hiện cũng rất xuất sắc để cổ bạn như vậy lao tướng chỉ có thể ở cuộc thi đấu bên trong mò đến ra trận cơ hội nhưng là người trẻ tuổi mà đều là gặp đối với mình tự tin một ít. Rất tốt, đón lấy ngươi trước tiên theo đội bóng huấn luyện, cuộc kế tiếp lịch của thi đấu, ta sẽ cho ngươi ra trận cơ hội. GESU đối với đến đưa tin đồ đủ nói. Đồ đủ ngắt mồm lẻ lưỡi. Tuy rằng y ý, ý quá, nhưng là vừa đến đội chủ lực thì có thi đấu đá, vẫn để cho Đồ Đủ cảm thấy rất là giật mình. Hắn không biết chính là, cái con này có điều là bởi vì Southampton hiện tại trung vệ thiếu người, gần nhất chạm mở thi đấu cũng xác thực đã được quá nhiều, vì lẽ đó GESU muốn cho hắn nghỉ ngơi một chút, Đồ Đủ lại xuất sắc cũng không thể tại đây cái tuổi ngay ở đội chủ lực đứng vững vắt chân. otamendi không tốn thời gian dài liền có thể trở về. jesu chỉ là muốn nhìn cái này đặc điểm khá là đặc thù hoa tiểu cầu thủ. có hay không cái gì chân chính qua người địa phương mà thôi. có thể hảo hảo bồi dưỡng một hồi lời nói. jesu cũng là rất tình nguyện bồi dưỡng một cái hoa tiểu tuy rằng đón lấy là lít cốt vòng bán kết, nhưng là dù sao đối thủ chỉ là sevansi, đội ngũ này thực lực cũng không phải rất mạnh. thử thách một hồi vẫn là đầy đủ. kết quả là, xua bịt trên dưới đồ đủ. rất nhanh sẽ đã được kiến thức thành nhân trong thế giới tăng cấp. Thủ Navas, hậu vệ dẻn tiền sẩn, đồ đủ, Kovac, Lukeşor, giữa sân Casemiro, sở Neymar, Zádinger, tiền đạo Nolito, Austin, cỡ Đây là một bộ thuần phí đội hình dự bị, có điều toàn thể trên vẫn là rất xuất sắc. Austin mặc dù là thay thế bổ sung, có điều luôn có thể đi bản. Cỡ lọ hiện tại trạng thái cũng chậm chậm khôi phục, hắn như vậy lao tướng nắm giữ tình trạng của chính mình vẫn là rất mạnh. Thêm vào giữa sân hai cái dây chủ lực cùng một cái thiên phú qua người Casemiro, trên hàng hậu vệ Lukeşor năng lực cũng tương đương xuất sắc, như vậy một cái tổ hợp. Đánh xếp hạng Trung Du Sở Si, độ khó ngược lại thật sự là không cao lắm. Sở Si cái này mùa giải tại bên trong giải đấu biểu hiện không tệ, xếp hạng thứ 10, đối với thăng hạng tới nói đã rất tốt, lít cuộc bên trong bọn họ biểu hiện cũng rất xuất sắc, vòng thứ tư bọn họ đào thải Liverpool, thêm vào trên một vòng đào thải Midlesburg, cũng coi như là thực lực thêm bất khí, mới đi tới ngày hôm nay bước đi này. Vì lẽ đó thực lực của bọn họ cũng khá đặc biệt là cái này mùa hè từ vị lạ ở gia nhập liên minh Hà Lan giữa sân Genkusman cùng từ Valencia gia nhập liên minh Tây Ban Nha giữa sân hở Án để xem như là kỹ thuật giúp nghèo cho bọn họ giữa sân chuyển vào không tầm thường kỹ thuật nguyên tố nhưng mà sang em tần giữa sân nhưng cũng không chuẩn cái này Sơ đây cùng giờ Rin tờ dưới chân kỹ thuật kỳ thực là không sai Casemiro cũng cũng giống như thế thêm vào chạy cũng không tầm thường ở tại bọn hắn bước cấp cùng đối kháng bên dưới Srbansi tấn công chịu đến ảnh hưởng rất lớn mà Núi ở đường biên đột phá thì lại để Servanxi phòng thủ rất không thích ứng. Thêm vào hai cái am hiểu bắt giữ cơ hội trung phong, cỡ lò sở cùng ổ tiến rất nhanh sẽ ở hiệp một cắt tiến vào một bóng. Sao em tần ở sân nhà hai bóng dẫn trước? Mà sở ban si tấn công ở giữa sân bị áp chế tình huống, cũng không thể phát huy ra cái gì tốt trình độ, càng nhiều chỉ có thể dựa vào chuyển thẳng đến khởi sướng tấn công. Bọn họ trung phong lu ke mũ tốc độ cùng năng lực cá nhân cũng khá, như vậy tấn công nên cũng có thể đưa đến không sai hiệu quả. Nhưng mà đố đủ đối mặt loại này mặt đất nhanh trong tấn công, nhưng thể hiện ra cực kỳ xuất sắc trạng thái. Hắn phán đoán chuẩn xác, dưới chân di động nhanh hơn nữa ra chân vừa nhanh vừa độc lại chuẩn. Luke Mù cũng là cái ịn lần trên sàn thi đấu lâu năm cầu thủ, tuy rằng thời gian dài trà trộn cấp thấp giải đấu, nhưng có không sai năng lực cá nhân, kết quả bị hắn mấy lần chặn lại, bị ăn được các đao. Hiện một trận đấu kết thúc, sao em tần hai bóng rất trước, đổ đủ ở phòng thay đồ bên trong được các tiền bối khích lệ, hắn cũng rất cao hứng, cảm thấy đến giờ giờ mi ở list cấp bậc đối thủ cũng chỉ đến như thế à? Nhưng mà hôm hai thay đổi bất ngờ, Siran si huấn luyện viên trường trước đan mạch đội tuyển quốc gia siêu sao mi siêu lỗ cũng chính là đại lộ ảo thay đổi một người. Mùa giải này đã rất ít ra trận cường lực trung phong Danny Golezian thay rơi xuống lu keo ngủ. Danny là mùa giải trước sở Ansi thăng cấp trọng yếu cầu thủ. Tên này thân thể cường tráng trung phong ở trang thần ship rất tiện dụng, nhưng mà ở tờ giờ mi ở lit hắn như vậy tiền đạo đã càng ngày càng không nổi tiếng, vì lẽ đó cũng bị trở thành thay thế bổ sung. Nhưng mà cuộc tranh tài này hắn ra trận sau khi lại làm cho đồ đủ bắt đầu sức đầu mẹ chán. Không nguyên nhân khác cũng là bởi vì Danny Golez là một cái thân cao một m 93 thể trọng vượt qua 90 kg người khổng lồ. Độ đủ vẫn lấy làm kiêu ngạo dưới chân di động cùng sớm cắt bóng. Tại đây dạng thân cao áp chế trên, chẳng có tác dụng gì có. Cái khác thì thôi trước tiên chiếm trước có lợi vị trí, cũng sẽ bị đối phương ung dung dùng thân thể trên cách. Hắn nghĩ ra chân, đối phương hơi hơi lay động thân thể một cái, thì có thể làm cho hắn không có cách nào đụng tới quả bóng, thậm chí là ở sớm cắt bóng phương diện này, hắn cũng rất khó làm được. Đang di động khoảng cách cũng không phải dài lắm tình huống, đối phương vượt một bước có lúc liền đầy đủ khống chế lại bóng. Vì lẽ đó đủ đủ bắt đầu liên tục ăn quả đắng, mà Swansea si cũng nắm lấy cơ hội này hòa nhau một phần. Jes ú lắc lắc đầu, sau đó bắt đầu chỉ huy để cậu bạn đi nhìn chăm chú phòng thủ đối phương. Cụ vạn cũng là cái cao to trung vệ, ở phương diện này không có chút nào chịu thiệt. Xem ra hắn thân thể này vẫn là quá chịu thiệt. Vẫn eo ly thở dài một tiếng. Zs gật gù nhưng không nói thêm gì. Chương 236, không ý nghĩa gì đi chép chương 236, không ý nghĩa gì đi chép ở cổ vạn đi nhìn chăm chú phòng thủ gần sau khi, gã liền bắt đầu không như vậy sinh động. Dù sao hắn chính là cái trang cần xếp trình độ trung phòng, cụ vạn nói thế nào cũng là vẫn hôn tờ giờ mi ở lít, thân cao trên không chịu thiệt, sức mạnh cùng linh hoạt trên cũng không mất mát gì, nhìn chăm chú phòng thủ dĩ nhiên là có vẻ đơn giản ít trong thời gian còn lại, hai bên mỗi người có công thủ, mà ở thu được một tình huống phạt góc sau khi đổ đủ lớn mật trước cắm vào kiến tạo, sau đó nhận được nỗ lì tổ truyền vào trong, cướp ở phía trước hất đầu công môn, quả bóng cấp tốc từ trước điểm bay vào khung thành, cướp điểm rất chuẩn a, Jesu hơi kinh ngạc nói một câu, hắn vốn là rất biết phán đoán điểm đến mà, không đúng vậy sẽ không cái này thần cao còn có thể đánh trúng vệ, thì nói, này cũng cũng vậy, Jesu gật gù, vóc Giang thấp trung vệ bình thường đều ở phán đoán điểm đến, bật nhảy năng lực cùng dự đoán năng lực trên có không phải bình thường sở trường, không phải vậy sớm đã bị đào thải đồ đủ hương phấn chúc mừng lần thứ nhất đại biểu sang tần gia trận liền đạt được ghi bàn đây là không phải mang ý nghĩa chính mình tương lai phát triển một điểm gặp cực kỳ xuất sắc các quý giả cũng rất vui vẻ bởi vì đồ đủ lần này ra trận để hắn đánh vỡ chạm bờ lần lúc đó ở jesu thủ hạ sáng tạo 16 tuổi lẻ một bách lẻ năm thiên ghi chép hơn nữa hầu như là một cái sẽ không bị người đánh vỡ ghi chép 16 tuổi lẻ chí thiên đây đương nhiên là một cái đáng giá ghi lại việc quan trọng ghi chép có điều jesu ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nhưng ở tận lực làm nhạt cái kỳ này loại này ghi chép kỳ thực không ý nghĩa gì. Câu thủ phát triển không phải nhìn hắn lần thứ nhất ra trận tuổi lớn hay nhỏ, mà là nhìn hắn tương lai toàn thể biểu hiện. Đội ngày hôm nay biểu hiện không tệ, nhưng là hắn đường phải đi còn rất dài, đón lấy Otamendi cũng phải trở về. Chúng ta đội hình hoàn chỉnh, đố đón lấy vẫn là gặp trở lại đội thanh niên, đó mới là hắn hiện tại thích hợp nhất địa phương. Jesu buổi họp báo tin tức trên lời nói xem như là cho đồ đủ vang lên cảnh báo. Đội thanh niên trước tiên ra trận không thể giải thích cái gì, hay là muốn xem tương lai. Trên thực tế cuộc tranh tài này, đối với đội đủ biểu hiện, Jesu là có chút thất vọng. Cũng không phải nói hắn biểu hiện không tốt. Trên thực tế đổ đủ thái độ cùng phát huy cũng không có có thể soi mói, vẫn đang chạy, hắn rồi rào thể năng cùng dũng manh đấu trí hoàn toàn thể hiện đi ra, cái này cũng là tại sao hắn thân cao vẫn không cao, nhưng dù sao là có thể chịu đến thờ giang xít yêu hái nguyên nhân. Không có huấn luyện viên gặp không thích như thế chăm chú dũng manh cầu thủ, nhưng là hắn ở trung vệ vị trí thiếu hụt, xác thực rất rõ ràng. Có điều gì ESU dự định xem trước một chút, ngược lại đón lấy hắn có thể ở đội chủ lực huấn luyện, xem có thể hay không tăng cường một ít kinh nghiệm đối với này đổ đủ thật không có cái gì nhận biết, không phải là bởi vì hắn lốc, mà là hắn dù sao còn trẻ, cảm giác mình của so tài thứ nhất biểu hiện không tệ, đón lấy lại ở lại đội chủ lực tham dự huấn luyện, nên vẫn có rất lớn cơ hội. Trở lại giải đấu sau khi, sao tần dưới sự chỉ huy của J tiếp tục hát vang tiến mạnh, ở sân khách khiêu chiến Aston Villa thi đấu bên trong, sao tần trên dưới xem như là đánh một hồi gần như hoàn mỹ thi đấu, bọn họ cả cuộc tranh tài đều không có để Aston Villa thu được cơ hội gì, mà ở trước sân, thông qua mở khi Tajian tia trước một đòn, bọn họ sân khách một không đánh bại Aston Villa, thu được 5 tháng liên tiếp nhưng ở sân nhà hai một nỗ lực đánh gục Liverpool, tiếp tục dẫn trước Southampton 6 phần. Ferguson thật ổn à? Có điều ta không thể sót ruột. Jesus ở trong lòng thở dài, phải biết M.U. đã đến hiện tại, tuy rằng thua trận 3 trận giải đấu, nhưng là bọn họ nhưng bắt 18 trận thắng lợi, chỉ có một hồi thế hòa, chuyện này ý nghĩa là bọn họ ở cấp điểm mặt trên tương đương có hiệu suất, ở thực lực tổng hợp đối với những khác nhà giàu cũng không có đặc biệt đại ưu thế tình huống, Ferguson kinh nghiệm đưa đến tác dụng to lớn. Có điều Jesus xác thực không thể sót ruột, đối mặt Ferguson đối thủ như vậy, sót ruột là kém nhất ý nghĩa nghỉ ngơi một tuần sau khi, sao em cần tiếp tục tại giải đấu bên trong thể hiện xuất sắc? sân nhà đá với đệ nhất tuần hoàn đã đánh bại chính mình Everton thời điểm, bọn họ ổn định chính mình giữa sân, không ngừng khởi sướng tấn công, để Everton các cầu thủ hoàn toàn không có cách nào rất tốt phát huy ra thực lực của chính mình đi ra. cái này mùa giải Everton biểu hiện là tương đối khá, mọi S ở Everton từ trước đến giờ đều rất mạnh, này chi Everton toàn thể cũng rất tốt. có hơi ít ra, tốt mạn, dễ lặp vi. Fellaini chờ một đám xuất sắc cầu thủ, không đúng vậy sẽ không hiện tại xếp hạng thứ bảy, khoảng cách 4 vị trí đầu trên lệnh cũng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng mà ở Southampton mạnh mẽ giữa sân dưới sự khống chế, bọn họ cũng không có khả năng sáng tạo ra cơ hội gì đi ra, trái lại là Southampton không ngừng sáng tạo cơ hội. Bên kết cùng vai Vidal ở trên hiệp hai các tiến vào một bóng, Southampton thuận lợi đạt được 6 tháng liên tiếp. Nay đã là Southampton tiến vào tờ giờ mi ở lít tới nay giải nhất tháng liên tiếp. Mà mà khác một hồi thi đấu bên trong rốt cục chuyển đến tin tức tốt, MU ở sân khách bị hụt của một một bức hòa, Van der si ghi bàn để MU một lần tướng lĩnh trước tiên ưu thế duy trì đến bù giờ giai đoạn, nhưng mà DMC si ở bù giờ giai đoạn ghi bàn lại làm cho MU mất đi hai cái quý giá điểm. Cứ như vậy Southampton liền lấy 52 phân điểm chỉ lạc hậu MU 4 phần, mà Man City cũng đuổi theo, bọn họ hiện tại điểm có 51 điểm, chỉ kém MU 5 phần. Vòng kế tiếp, Southampton liền muốn cùng MU từng đôi chém giết. Điều này hiển nhiên cũng là Man City một cơ hội. Đương nhiên, đón lấy một quãng thời gian, đều là lít cuộc cùng cùng, cùng FA thi đấu, mai cho đến 30 ngày, mới gặp nên đón giải đấu. Sau đó tuần này thi đấu, GESU trong trận đấu lại lần nữa phái ra phần lớn thay thế bổ sung, Southampton nhưng ở sân khách ngoan cường bảo đảm một cái thế hòa, đồ đủ cuộc tranh tài này lại lần nữa lần đầu ra sân. Ở Southampton lấy phòng thủ làm chủ tình huống, hàng chung quanh chém giết cùng trở lại, cũng bày ra đến tương đương xuất sắc, nhiều lần đối phương tấn công đều bị hắn phá hoại. Cuối cùng Southampton lấy 2 hiệp 3 một tổng số điểm đào thải Sir Man đầu tiến vào list cuộc trận chung kết. Trận chung kết list cuộc đối thủ, nhưng là trước sau như kỳ tích đào thải bại gần Atletico, Arsenal cùng Aston Villa này bà chìm trở giờ mi ở list đội ngũ giải hạng 4 anh đội bóng bợ dạ phọ. Cùng Southampton 3 năm trước sáng tạo giải hạng 3 anh đội ngũ liên tục đảo thải năm chim trở giờ mi ở list bất list của kỳ tích xo so ra, bợ dạ phọ thành tích cũng không kém chút nào như thế điều đội ngũ chỉ có thể có chúng ta một nhánh. JESU ở trong lòng nói thầm một tiếng. Có điều trận chung kết là tại hạ tháng 24 ngày tiến hành, thời gian còn dài lắm. Hiện tại hắn muốn giải quyết chính là một cái vấn đề khác. Vậy thì là đồ đủ vấn đề. Trên một hồi hắn đá đầy thi đấu, nhưng lại Otamendi đã trở về, trên một hồi thi đấu liền thay thế bổ sung lên sân đá 30 phút, biểu hiện không tệ, cứ như vậy, trên hàng hậu vệ hoàn chỉnh sao thần, cũng sẽ không lại có thêm đồ đủ ra trận không gian. Vì lẽ đó hắn phải nói cho đồ đủ, đón lấy nên đi làm cái gì, mới là đối với hắn có lợi nhất. Trường 237, ở chỗ này chờ Tani chương 237, ở chỗ này chờ Tani ta đổ đủ lại lần nữa đi đến GESU văn phòng thời điểm, trong lòng là có chút thất vọng. Có điều điều này cũng bình thường, dù sao khoảng thời gian này hắn tuy rằng cảm giác mình biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng là Otamen đi trở về là tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, dưới tình huống như vậy, vốn là là thay thế bổ sung hắn đi vào hốn mấy ngày đổ đủ, đương nhiên cũng là phải về đến đội thanh niên. Đổ đủ đương nhiên không muốn, ai đã đội chủ lực sau cuộc tranh tài còn nguyện ý đi đội thanh niên A này, đổ đủ, ta nghĩ chúng ta trong lúc đó không cần quá khí nói thật khoảng thời gian này ngươi vẫn luyện cùng thi đấu biểu hiện mọi người đều nhìn ở trong mắt ngươi rất nỗ lực biểu hiện rất xuất sắc đây là chúng ta đều biết GESU nói đồ đủ có chút cao hứng có điều hiển nhiên hắn còn không biết người trưởng thành thế giới hiểm ác nói như vậy lời nói như vậy mặt sau liền sẽ đổi tới một câu nhưng là quả nhiên GESU câu nói tiếp theo chính là như là nhưng là chúng ta phân tích một hồi ngươi hiện tại rất khó ở sang em tần đặt chân thậm chí chúng ta đều không thể đem ngươi thuê đi ra ngoài GESU nói đồ đủ như xét đánh đỉnh ngươi nghe ta cho người phân tích Gesu nói, nghe nói như thế, độ đủ xem như là an tâm một điểm. Dù sao nếu như câu lạc bộ muốn đào thải lời của mình, chủ tịch tiên sinh gặp có nhiều thời gian như vậy đến cùng mình tâm sự sao? Vẫn kiên nhẫn nghe một chút đi. Là một cái chú bệ, thực lực của ngươi bây giờ không đủ để ở chúng ta đội chủ lực đặt chân. Ta nghĩ điểm ấy ngươi cũng rõ ràng, ngươi đặc điểm cũng chạm mở còn có Otamendi là có chút trung điểm, bọn họ tuổi cũng không phải rất lớn, nhưng thân thể điều kiện so với ngươi càng tốt hơn, kinh nghiệm cũng càng thêm phong phú. Ngươi rất khó ở chúng ta đội chủ lực thu được rèn luyện cơ hội. Nếu như một năm chỉ là đánh mấy trận litcups FA lời nói cái kia ý nghĩa cũng không lớn. Jesu nói, đồ đủ năm chiêu gật gật đầu, đúng là đạo lý này. Nói như vậy, giống như ngươi vậy tình huống, chúng ta sẽ đem ngươi thuê đi ra ngoài, hoặc là tìm cái trang cần ship câu lạc bộ đem ngươi bán qua đi. Sau đó bố trí một mua lại điều khoản, như vậy ngươi có thể được càng tốt hơn rèn luyện. Nhưng mà làm như vậy đối với người khác hữu dụng, đối với ngươi thì có điểm phiền phức. Jesu nói, a, tại sao? Nghe đến mê mẩn đồ đủ không nhịn được hỏi một câu. Nói thật, đối với ngươi thân cao vấn đề. Ta kỳ thực không quá để ý bởi vì chúng ta đã đều là đỉnh cấp thi đấu, mặc kệ là đội giờ mi ở League hay là Châu Âu thi đấu. Kỳ thực loại kia truyền thống cao to trung phong, kỳ thực đã rất ít. Người nghĩ một hồi, mở xạ thủ là Van Persie, Man City xạ thủ là Arriola, Réco cũng bắt đầu làm thay thế bổ sung. Hơn nữa Cô cũng không phải cái gì cường lực trung phong. Liverpool trung phong là Sadio, Arsenal trung phong là Giroud cùng Vô đội kỳ, Giroud cũng không phải chỉ dựa vào sức mạnh tăng trưởng. hơn vừa là để phổ, Chelsea là Tozzi hoặc là đẹp Bà ba còn có Sølberg. Bọn họ đều không đúng truyền thống về mặt ý nghĩa cao trung phong, thậm chí tờ Giờ Mi ở lít cái khác đội ngũ cũng rất ít có như vậy tiền đạo, vì lẽ đó ngươi tuy rằng cái đầu không cao, thật đá thi đấu, vấn đề cũng không lớn, chủ yếu là muốn tích lũy kinh nghiệm. Zesu tiếp tục phân tích. Đúng vậy, vì lẽ đó ta vẫn luôn không vì chính mình thân cao lo lắng quá. Đồ đủ hô lên. Zesu nở nụ cười, nhưng là nếu như ngươi muốn tăng cường kinh nghiệm, như vậy ở trang tần ship, ngươi sẽ đụng phải cái gì đối thủ. Đồ đủ sử xuất hiện tại truyền thống cao trung phong ở đỉnh cấp giải đấu bên trong đại khái là tuyệt tích nhưng là ở trang thần ship giải hạng ba anh như vậy thi đấu bên trong vậy cũng là một đám lớn truyền thống cường lực trung phong ở cấp thấp giải đấu bên trong vẫn là phi thường hữu dụng nếu như đem đổ đủ thuê đến một nhánh trang thần ship đội bóng hắn nhất định sẽ trận nào cũng bị cao trung phong ngược. đến thời điểm hắn thật chính là muốn mỗi trận đều này đến tự điểm nghĩ đến bên trong đô đủ liền khổ não lên hiện tại có một cái biện pháp chính là đem người bán ra nước ngoài đội bóng lời nói như vậy Bọn họ giải đấu bên trong như vậy, cao trùng phong cũng không nhiều, ngươi có thể tích lũy kinh nghiệm. Nhưng là chúng ta ở châu Âu cái khác giải đấu thiếu hụt vệ tinh đội bóng, bọn họ cũng rất khó tiếp thu mua lại điều khoản. Hơn nữa ta còn lo lắng một chuyện, vậy thì là khi ngươi quen thuộc cái khác giải đấu phong cách sau khi, lại trở lại tờ giờ mi ở lit, liền không đứng. Chuyện như vậy cũng rất thông thường. độ đủ không phải không thừa nhận Di lời nói có đạo lý, xác thực rất khiến người ta cảm thấy đến làm khó dễ à? Hơn nữa làm khó dễ liền làm khó dễ ở Di hẳn là xem trọng hắn, cho nên mới phải như thế làm khó dễ không phải vậy trực tiếp bán ra nước ngoài là được rồi, làm sao cũng có thể bán cái 2.3 triệu, hắn tiền bồi dưỡng coi như là đi ra. Nhìn rất là làm khó dễ đồ đủ, GESú ở trong lòng cười hát, hát lên. Không cho hắn biết có bao nhiêu khó, đó lấy vẫn đúng là không dễ thao tác đây. Vì lẽ đó hiện tại kỳ thực ta có một cái đề nghị, liền không biết ngươi có muốn hay không đi làm, con đường này sẽ rất khó, nhưng mà tiền cảnh, nhưng gặp phi thường rộng lớn. GESú nói. Đồ đủ lập tức gật đầu liên tục. Hắn không gật đầu còn có thể làm gì đây? Vào lúc này, chỉ cần là con đường, đã đáng giá đi đi a. Kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi đá trung vệ không thích hợp, có muốn hay không thay đổi vị trí? Jesu nói, đồ Đu thật không có đặc biệt giật mình. đổi vị trí loại này đề nghị, kỳ thực hắn thường thường nghe được, bởi vì chiều cao của hắn đá trung vệ quả thật có chút quá bất hợp lý. Hậu vệ cánh sao? Vẫn là tiền vệ phòng ngự. Đồ Đu hỏi, hậu vệ cánh kỳ thực ngươi không thích hợp, tuy rằng tốc độ ngươi cũng rất nhanh, nhưng mà là cự ly ngắn bạo phát tốc độ, mà không phải khoảng cách dài buôn tập cùng chạy. Hậu vệ cánh cần chính là cái này là điểm. Hơn nữa dù sao ngươi đột phá năng lực trên lệnh mũi, đánh hậu vệ cánh không đột phá không thể được. Tiền vệ phòng ngự đồng dạng. Ngươi hướng ngang chặn lại ý thức là không đủ. Ngươi am hiểu thẳng tắp lên cướp, mà không phải hướng ngang chạy. Đồng thời ở thấy rõ đối phương chuyển bóng con đường về điểm này, ngươi chỉ am hiểu phán đoán điểm đến, mà không phải quả bóng chuyển bóng con đường. Vì lẽ đó điều này cũng không thích hợp. Đồ đủ năm chiêu gần đầu, sau đó có chút ủ rũ, chính mình liền như thế không còn gì khác sao? Đánh tiền đạo đi. Jesu nhìn đồ đu, đột nhiên nói. Đồ đủ giật mình đến mức há hốc mồm, nhìn Jesu, tiền đạo. Đây chính là hắn thật không nghĩ đến. Ta phân tích một hồi, ngươi đặt điểm, đánh vị trí khác đều sẽ có đủ loại khác nhau thiếu hụt nhưng là đánh tiền đạo lời nói, mặc kệ là tiền đạo cánh, hai tiền đạo vẫn là trung phong, ngươi nhược hạng đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa ngươi sở trường thì lại rất phù hợp. GESU bắt đầu đếm trên đầu ngón tay cho hắn kiểm kê. Đầu tiên, ngươi phán đoán điểm đến năng lực rất mạnh, chạy chỗ cũng không kém, có xuất sắc lực bật nhẹ, cũng có lực buộc phát cùng tốc độ, vóc người tuy rằng thấp bé, nhưng là đối kháng năng lực không tầm thường, dưới chân cũng có thể cầm bóng, chuyển bóng ý thức cũng không sai. đơn giản chính là không có loại kia rất tốt qua người kỹ thuật, nhưng là nếu như là làm một cái xạ thủ lời nói, đang chạy vị cũng tiếp ứng năng lực đầy đủ tình huống. Dù cho là làm một cái bánh phong, đều sẽ rất hữu dụng. Thủ lĩnh, ngươi không cần phải nói, ta liền đánh tiền đạo. Đồ Đủ đánh gây giesu lời nói, quả đơn nói, lần này đến phiên giesu xử suốt, chính mình còn chưa tốt tốt khuyến cáo ngươi đây, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ đồng ý? Thủ lĩnh, nếu ngươi nhường ta đánh tiền đạo, hẳn là sẽ không để ta liền như vậy chính mình đi luyện tập chứ? Cá nhân kế hoạch huấn luyện có phải là muốn an bài một hồi? Đồ Đủ rất nhanh sẽ cợt nhà nói. Jesu lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đây. Chương 238, men đi trở về chương 238. Đỗ đi trở về gặp làm ra quyết định như vậy, đương nhiên không riêng là JES Ú đắn đo suy nghĩ hậu quả. Hắn cũng sắc thực suy nghĩ quá, nhưng mà trên thực tế ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong, coi như lại suất sát huấn luyện viên cũng rất khó lập tức liền làm ra quyết định, trên thực tế JES Ú là dùng một cái gặp may phương pháp. Hắn trực tiếp đi điểm thành tiểu cửa hàng, đem đổ đủ tư liệu một đưa vào, sau đó siêu tầm hắn cá nhân hậu vệ kế hoạch huấn luyện, kết quả vừa nhìn ra cả, chỉ cần 13 cái điểm thành tiểu. Chuyện này ý nghĩa là đỗ đủ đá hậu vệ thành tiểu. Chết no cũng chính là trang cần ship hoặc là nói là cái khác tiểu giải đấu chủ lực trình độ. Nói cách khác, trước hắn cùng bỡ mèo lì phán đoán đều là chính xác, lấy độ đủ hiện tại tình hình, có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này, khả năng chính là hạn mức tối đa. Như vậy hạn mức tối đa là không đủ để ở em tần đặt chân. Ngay ở GESU có chút tiếc nuối chính mình nhìn nhầm, trên thế giới không có kỳ tích thời điểm, hắn quỷ thần xui khiến nhìn xuống độ đủ cá nhân tiền đạo kế hoạch huấn luyện giá cả. Sau đó GESU con mắt liền trợ to. Lên đến 99 cái điểm thành tựu kế hoạch huấn luyện. Nay vẫn là GESU lần thứ nhất nhìn thấy kế hoạch huấn luyện như thế đáng giá. Trước tối trước Casemiro cũng có điều 95 cái điểm thành tựu mà thôi đối với cái hệ thống này có thể nói là tương đương tín nhiệm Jesu lập tức liền mua lại. Tuy rằng trước vì cho trong đội tuổi trẻ các cầu thủ cá nhân huấn luyện đã bỏ ra hắn không ít điểm thành tiệu, hiện tại hắn trong tay cũng chính là một ngàn mặt điểm thành tiệu, nhưng là nhìn thấy một phần huấn luyện như thế kế hoạch coi như đập nổi bản sát, Jesu cũng cần mua hạ xuống Nhìn cảm ơn chạy nước mắt nâng kế hoạch huấn luyện rời đi đô đủ, sau đó nhìn một chút chính mình co lại đến hơn 900 điểm thành tiệu, Jesu có chút nghĩa lên rằng những thành tựu này điểm tới đến cũng không dễ dàng, hơn nữa có rất nhiều đều là lần thứ nhất thu được vinh dự mới có khen thưởng thêm đón lấy như vậy khen thưởng càng ngày càng ít, có thể nói là càng hoa càng ít. Có điều chỉ cần có thể đem như vậy một cái xuất sắc tiền đạo đồi dưỡng được đến lời nói, vậy còn là rất đầy đủ. Từ trung vệ đến trung phong, đồ đủ muốn huấn luyện cùng thị đứng, chỉ sợ trong thời gian ngắn không dùng được, không cần hắn, hắn muốn huấn luyện ở ngoài, còn phải ở các loại trong hoàn cảnh tích lũy kinh nghiệm của chính mình. ZEUS cân nhắc hắn này nửa cái mùa giải khỏe mạnh huấn luyện sau khi mùa hè liền thuê đi vắt đi chiến đấu quá địa phương, tích lũy đầy đủ kinh nghiệm sau khi lại trở về. bồi dưỡng cầu thủ trẻ, ZEUS vẫn rất có kiên trì. Giải quyết vấn đề này sau khi. GES do sự chú ý liền đặt ở đón lấy thi đấu bên trong. Cúp FA vòng thứ tư, Southampton sân khách khiêu chiến bờ biển bột. Cuộc tranh tài này kỳ thực bốn là không có quá nhiều người lưu ý, liền ngay cả Southampton cổ động viên cũng không phải rất quan tâm, hiện tại bờ biển bột cũng chính là cái trang tần xích đội, bọn họ rất khó đối với Southampton tạo thành cái gì áp lực. Nhưng mà ở trận này thi đấu bên trong, bị thương vắng chỗ nửa năm Otamendi thu được thủ phát cơ hội. Vậy thì khiến người ta có chút chờ mong. Tuy rằng ở hắn trong thời gian nghỉ ngơi, thay thế hắn chạm bờ biểu hiện có thể nói là tương đương không sai, thậm chí có thể nói là mang đến to lớn kinh hỉ nhưng là ảnh hưởng vẫn có. Hoa Hoàng từ trang Dionys vòng bảng thi đấu bên trong bị nóc cao chính là một cái tổn thất thật lớn. cứ việc Otamendi coi như không bị thương, sao cũng chưa chắc có thể vượt qua vòng bảng. Nhưng là hắn sau khi bị thương, nguyên bản đã vững chắc xuống hàng phòng thủ lại xuất hiện dung chuyển, cần thời gian đến một lần nữa tổ chức, cũng là một sự thật. Hiện tại Otamendi trở về, Southampton các cổ động viên cũng không keo kiệt chính mình hoan nên. Kết quả là ở trận này thi đấu bên trong, không ít sao em cổ động viên đều đi tới sân khách, còn ở hiện trường đánh ra hồi vi chúc phúc Otamendi một lần nữa trở lại trên sân bóng. Tình cảnh này cảm động đến Otamendi suýt chút nữa khóc lên, cho tới như thế lòng trọng sao? Hảo Hảo biểu hiện, không nên nghĩ quá nhiều, bọn họ yêu thích người mới sẽ làm như vậy. JES ubu bu Otamendi bay. Otamendi gật gật đầu. Có điều ở đây trên, biểu hiện của hắn cũng không phải rất xuất sắc, dù sao nghỉ ngơi nửa năm, đối với sân bóng mới lạ cảm là rất rõ ràng. Chỉ có điều thực lực của đối thủ sát thực bình thường, vì lẽ đó hắn cũng coi như là rất tốt hoàn thành rồi nhiệm vụ, cuối cùng Southampton ở sân khách hai bóng nhẹ lấy đối thủ, trang cấp cúp FA vòng thứ 5. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Ota Mendy liền thở dài một tiếng, hắn có thể cảm giác được chính mình biểu hiện không phải quá tốt, thật cần thời gian không ngắn nữa đi khôi phục, khoảng thời gian này chỉ có thể nhìn chạm bờ đánh chủ lực. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng, ở chính mình bị thương thời điểm, chạm vợ biểu hiện rất tốt, như vậy chỉ cần hắn không xuất hiện trọng đại sai lầm hoặc là bị thương, GES thú thì sẽ không ở trung vệ vị trí dễ dàng thay phiên, càng là mùa giải ở phía sau thời điểm, hắn thì sẽ không ở phía sau hàng phòng thủ trên thay phiên. Vì lẽ đó đón lấy hắn muốn thi đấu, đại khái cũng chỉ có cup FA cùng, cùng League cup trận chung kết có cơ hội ra trận. Ừ, không đúng. Còn có UEFA Europa League, lấy Southampton thực lực, tại bên trong UEFA Europa League vẫn là có thể khỏe mạnh xung kích một hồi quân quân, hơn nữa rất nhiều UEFA Europa League đội ngũ thực lực cũng không phải rất xuất sắc, hắn không hẳn không có cơ hội. UEFA Europa League vòng cờ nó cao vòng thứ nhất đá với đã đi ra, Southampton đối thủ là dù mà nghĩ ạ quản quân sợ thì ồ ơ bù cùng hệ tìm, Southampton gặp trước tiên đá sân nhà đá sau sân khách, có điều Southampton trên giới đối với này đều cũng không để ý chăm tí on đều đá, UEFA Europa League thì sẽ không để bọn họ xuất hiện cái gì trong lòng gần sóng. Trái lại là đón lấy giải đấu, để bọn họ vô cùng chờ mong. Sao Hampton sân khách khiêu chiến M.U. Giải đấu đệ nhất và đệ nhị giao thủ. Đối với M.U. tôi nói, bọn họ hiện tại dẫn trước sang Hampton cũng chỉ có bốn phần, này có thể không tính ưu thế gì, nếu như cuộc tranh tài này bị sang Hampton đánh bại lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ chỉ dẫn trước sang Hampton một phần. M.U. cái này mùa giải biểu hiện rất tốt, bọn họ vẫn luôn là vĩ đại như vậy, nhưng là chúng ta không thể bởi vậy liền từ bỏ xung kích giải đấu quang quân. Ta có lòng tin bắt được cái này mùa giải giải đấu quân Nói như vậy không phải đối với sân hiệp sĩ có cái gì bất kính, mà là bởi vì chỉ có ra đem hết toàn lực cạnh tranh, mới sẽ làm sân hiệp sĩ về hưu không có bất kỳ tiếc lối. GESU mang đội đi đến Manchester sau khi tiếp thu phỏng vấn thời điểm như thế nói. Nói cho GESU, đội ngũ của ta, sẽ không bị người ở một cái mùa giải bên trong xong giết. Ferguson nhưng lại như vậy trả lời. Toàn ý lẫn đều đang chờ mong cuộc tranh tài này dù sao cái này mùa giải bắt đầu tới nay, M.U ưu hung hăng có thể nói là rõ như ban ngày, nhưng mà sao em tần truy đuổi nhưng cũng rất hung mãnh. tuy rằng mùa giải bắt đầu thời điểm xuất hiện một chút khúc chết, gần nhất nhưng dựa vào một làn sóng hung mãnh 6 tháng liên tiếp đuổi sắt cùng M.U sự chi lệnh. nhưng mà cẩn thận mất lại, M.U biểu hiện cũng không có chút nào không cái ba. bọn họ gần nhất 6 vòng giải đấu thành tích cũng là năm thắng một bình, liền lên một vòng bình một hồi hỗn vừa mà thôi. ở trận này thi đấu bên trong, sao em tần có thể chế tạo ra ra sao uy hiếp? M.U ở chính mình sân nhà, lại đều sẽ làm sao bảo hộ chính mình vinh dự. Mùa giải trước Manchester song hùng tranh cướp quán quân thời điểm, Southampton còn chỉ là một cái người đứng xem, tuy rằng bọn họ gần vui nhất. Nhưng là hiện tại, bọn họ cũng đã tự mình tham dự tiến bảo. Chương 239, đam hưu chí Ferguson trường 239, đam hưu chí Ferguson ai cũng không nghĩ đến, ở chính mình sân nhà, Ferguson lại dùng bảo thủ nhất phương pháp tới đối phó Southampton. Từ thủ, sau đó phản kích. Chiến thuật như vậy Jesu cũng không nghĩ tới, vì lẽ đó đang nhìn đến đối phương phản kích rất sắc bén, suýt chút nữa liền ghi bàn sau khi, hắn đúng lúc điều chỉnh chiến thuật. Sau đó bắt đầu tăng cường giữa sân khống chế bóng cùng từng bước giữ bóng đầy mạnh. Cứ như vậy, MU phản kích muốn có cái gì hiệu quả liền rất khó khăn, có điều sang em tần tấn công cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, Vài điểm cùng Ferdinand tổ hợp, hiện tại tuy rằng bắt đầu đi xuống dốc, nhưng là ở thu về phòng thủ tình huống, nhưng bảo vệ đến tương đối tốt. Cuối cùng cuộc tranh tài này, GESU cũng chỉ có thể tiếp thu một hồi thế hòa, Ferguson dùng phương thức tốt nhất, bắt được kết quả tốt nhất. Tuy rằng dùng bảo thủ chiến thuật chỉ là vì bắt được một phần, đều là khiến người ta lên án, nhưng mà sân hy vọng nhưng có thể pha loãng điểm này, hơn nữa đại gia cũng nhìn ra rồi, cứ như vậy Giải đấu còn sót lại 4 vòng, M.U. duy trì 4 phần ưu thế, vì lẽ đó bọn họ đón lấy chỉ cần có thể cấp được đầy đủ điểm, như vậy bọn họ vẫn như cũ có thể bắt được giải đấu quán quân. Giải đấu quán quân liệu vốn là không phải một hồi thắng bại, mà là toàn thể điểm. Mà đón lấy 14 vòng bên trong, M.U. đối thủ bên trong đội mạnh chỉ còn dư lại Man City, Arsenal cùng Chelsea, Southampton thì cần muốn đá với Man City, Liverpool, Chelsea cùng hợp vừa, lịch thi đấu trên, M.U. cũng có nhất định ưu thế. Gặp dung loại này xem ra mất mặt chiến thuật, Ferguson tuyệt đối là trải qua đắn đò suy nghĩ. Húng chi ở sau đó 7 vòng bên trong, M.U. mạnh nhất đối thủ có điều là Everton, cái khác đều là 10 tên có hơn đội bóng, mà sao Emton đây? Vòng thứ 26 bọn họ liền muốn đối đầu Man City, 30 vòng đá với Liverpool, 31 vòng đá với Chelsea. Cũng đừng nói 27 vòng còn muốn đá với Niệu Cà nếu như khoảng thời gian này sao Emton không đứng bước ném một ít phân, M.U. nhưng là hát vang tiến mạnh lời nói, như vậy không chờ được đến cuối cùng mấy vòng M.U. liên tục đá với Liverpool Chelsea thi đấu, sao Emton khả năng cũng đã trực tiếp bị quăng đến rất xa. xuống chi Man City cũng không hăng hái nay một vòng ở trước hai tên đá hỏa tình huống vốn là là bọn họ thu nhỏ lại trên lệnh cơ hội tốt, kết quả bọn họ ở sân khách cùng xếp hạng lót đáy bình thắt dẹn chờ đánh thành không công bình, chơ mắt bỏ qua cái cơ hội tốt này. Vì lẽ đó muốn ngăn cản MU thắng lợi, liền xem sao em có thể hay không trong khoảng thời gian này đứng vững. Khoảng thời gian này tuy rằng chúng ta sẽ rất khó, nhưng là chỉ cần chúng ta kiên trì, đến mùa giải cuối cùng, như vậy chính là chúng ta có ưu thế thời điểm. Hiểu chưa? Giết chết bọn họ. ZS vung đấm gọi. Sao em các cầu thủ cũng dồn rập vung đấm? trên một hồi bị mờ u dùng loại kêu bảo thủ phương tức bức hỏa bọn họ kỳ thực là không phục lắm vì lẽ đó đón lấy bọn họ muốn biểu hiện càng tốt hơn mới có thể thể hiện ra giá trị của bọn họ đương nhiên đón lấy bọn họ lịch thi đấu cũng rất dày đặc ngoại trừ giải đấu ở ngoài còn có lập tức bắt đầu UEFA ở Europa League thi đấu trận chung kết League Cup FA thi đấu sao thêm tần nhóm dự bị đúng là cao hứng đón lấy bọn họ khẳng định không lo ra trận cơ hội trên thực tế như vậy dày đặc thi đấu cũng là rất rèn luyện cầu thủ ở sau đó sân khách đá với vài gang Athletic thi đấu Jesu liền thay phiên không ít cầu thủ, đương nhiên hắn cũng sẽ không ở cuộc thi đấu bên trong như vậy, phái ra toàn bộ thay thế bổ sung như vậy thay quá, cũng chính là thay phiên một phần cầu thủ mà thôi. tỉ như Casemiro, Nolito, Cazorla, Lukesor, Sorensen, Djente những này cầu thủ mặc dù là thay thế bổ sung, nhưng là cũng coi như là nửa cái chủ lực, bọn họ thay phiên sẽ không ảnh hưởng đến quá nhiều sang em tần toàn thể thực lực. Vì trụ hạng mà chiến gang Atletic biểu hiện rất là ngon cường, ở Benfica mở tỷ số cùng Nolito đánh vào đệ nhị bóng trong lúc đó bọn họ trước sau hai lần san bằng điểm số nhưng mà Southampton cầu thắng rục vọng vọng vẫn là chiếm ưu thế thượng phong hiệp hai chạm bở nhận được mở khi Tajian mở ra phạt góc đánh đầu dứt điểm kết thúc trước thông qua một lần phản kích kiến tạo Lukezo đánh vào thứ tư ghi bàn Southampton sân khách 4-2 nỗ lực đánh cùm lại gần Athletic ngay lập tức ở cúp FA vòng thứ năm phái ra toàn bộ thay thế bổ sung Southampton vẫn như cũ ở sân khách thủ thắng ở trang thần ship đều biểu hiện không sao thế Mitle bở rụt hoàn toàn không phải Southampton thay thế bổ sung các cầu thủ đối thủ Southampton sân khách hai bóng nhẹ lấy đối thủ tiến vào cúp FA vòng thứ sáu Nghỉ ngơi một tuần chủ lực môn ngang đón Man City, trên một vòng thi đấu bên trong, Southampton cùng M.U. song song thắng lợi, kết quả Man City cùng Liverpool lại lần nữa đã hòa, bị M.U. bỏ qua rồi 7 phần, bị Southampton bỏ qua rồi 3 điểm, tuy rằng không thể nói đã rời đi xung kích quán quân hàng ngũ, nhưng là nhìn bọn họ hiện tại trạng thái, xác thực cũng rất khó xung kích quán quân. Rất hiển nhiên, điều này làm cho Man City gần nhất áp lực cũng là có vẻ rất lớn. Bọn họ gần nhất trạng thái không được, chúng ta đương nhiên phải cố gắng chừng trị bọn họ, bọn họ trạng thái không tốt không phải là chúng ta hại. .E nói với các cầu thủ. Các cầu thủ dồn dập bắt đầu cười lớn, gần nhất Man City biểu hiện xác thực không sao thế, 19 vòng bọn họ thậm chí bại bởi Sunderland, thêm vào gần nhất hòa hai trận liên tiếp, Man City bắt đầu bộc lộ ra đối với đội yếu cấp điểm thời điểm thường thường sẽ rất dây xích tật xấu. Chỉ ít cùng cái này mùa giải đối lập vững vàng rất nhiều sang Em Tần cùng MU so ra, bọn họ hiện tại có vẻ quá không ổn định. Mà Mancini tính cách yếu ớt, không khống chế được phòng thay đồ, gần nhất phòng thay đồ bên trong phiền phức cũng không ít, vẫn nháo phải đi tơ về còn chưa đi, mà một cái khác không an phận ba lô te náo loạn nửa cái mùa giải, rốt cục được tội nguyện đi tới hắn muốn đi AC Milan. Tuy rằng đi rồi như thế cái bom, nhưng là phòng thay đồ bên trong bầu không khí xem như là hoàn toàn bị phá hủy. Vì lẽ đó gần nhất tình trạng của bọn họ không được, cũng là có vẻ rất tự nhiên. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn từ trước đến giờ đều là GSS đủ nguyên tắc. Mancini cũng có chút phiền muộn, chưa gặp Phật cần nảy sợ Netcup, vì lẽ đó hắn hạt nhân ra ra tua đi tham gia ạ Phật cần nảy sợ Netcup, cái này cũng là Man City thành tích chập trùng nguyên nhân, hiện tại cuối cùng từ ạ Phật cần nảy sợ Net cũng trở về, nhưng là ra ra tua trạng thái như thế nào, ai cũng khó mà nói trên hàng hậu vệ đáng tin nhất một khâu đội trưởng company cũng bị thương không có cách nào ra trận điều này làm cho man city tổn thất quá to lớn dưới tình huống như vậy đối mặt như hổ như sói Southampton, em tần trong lòng có thể không cái gì để sao trong trận một cái châu phi cầu thủ đều không có đương nhiên không có chịu đến cái gì ạ phật cần nảy sợ net cũng ảnh hưởng liền ngay cả đội hình hoàn chỉnh mu ở sân nhà cũng phải dựa vào tử thủ mới có thể bắt được một phần lấy man city hiện tại trạng thái đi sân bóng sc t gì s quả thực chính là lành ít giữa nhiều man city năm nay mùa hè không làm sao mua người thật sự thất sách bọn họ kỳ thực trên hàng hậu vệ cùng giữa sân nên khỏe mạnh bù đắp một hồi. G.E.S.U. nói với vợ nên mua lỗ cùng đem bê lệ. Vợ neo hỏi không sai, không mua chúng ta người thành tích liền trở xuống. G.E.S.U. đàng hoàng trịnh trọng nói. Vợ neo thấy buồn cười mua ngươi người arsenal, họ vừa còn có li và bun hiện tại có thể đều là đang vì thứ tư mà phân đấu đây. Nói lời này ngươi liền không đối lý sao? Chương 240 cười khổ Mancini chương 240 cười khổ Mancini gần nhất áp lực lớn không lớn. Cùng messini nắm tay thời điểm. Ziezu đột nhiên hỏi một câu. Vẫn được. Tại sao hỏi như vậy? Mancini trả lời nói. Hả, không có gì. Ta chính là muốn nói, ta liền chưa từng có cảm thấy quá áp lực. Aha ha ha ha ha. Ziezu ha. nói. Tuy rằng Mancini làm huấn luyện biển có vẻ hiền lành lịch sự, nhưng là cầu thủ thời đại hắn nhưng là cái tính tình nóng nảy, không đúng vậy sẽ không một lời không hợp liền lui ra đội tuyển quốc gia. Nghe Ziezu này rõ ràng nợ đánh lời nói, hắn lập tức liền cảm thấy chân có chút nữa muốn đá người. Cũng còn tốt. Ziezu lập tức liền buông lòng tay ra, chỉ đùa một chút. Ta cũng là muốn cho ngươi giảm áp đón lấy nhớ tới hảo hảo biểu diễn nha. Menzini cười khổ gật gật đầu, hắn kỳ thực thật không có cảm nhận được quá nhiều áp lực. Người Á dập trả thù lao hào phóng, hơn nữa mùa giải trên đường cơ bản sẽ không can thiệp đội bóng, coi như muốn đuổi việc hắn cũng là mùa giải sau khi kết thúc sự tình. Có điều cuộc tranh tài này nếu như đua, cái này mùa giải khả năng thật liền đừng vừa. Vì lẽ đó hắn ở trận này thi đấu bên trong vẫn là phái ra một bộ cường hãn đội hình ra sân, thủ môn hát, trên hàng hậu vệ hai bên là dạ bạ lì Tạ cùng cơ lại kỳ, trung vệ do Savi gạ kỳ ạ cùng Lescott thao tác, giữa sân ra ra tuổi hệ cùng bà dì hợp tác lộ. Hai cánh là Nazi cùng David Silva, Agrizo nhậm chức tiền vệ tấn công, rẽ cô thành tiểu trung phong được trước. Sao em tần thủ phát thì lại không có gì thay đổi. GESU đối với Man City bộ này thủ phát đánh giá chính là, Man City lại đang chắc hẳn phải vậy. Trung vệ một cái để một cái tiền vệ phòng ngự cùng một cái bom hợp tác, đem Agrizo như vậy thuần túy xạ thủ điều tới đánh tiền vệ tấn công, này hoàn toàn chính là chắc hẳn phải vậy. Thay đổi GESU lời nói, coi như biến trận đánh cặp tiền đạo, cũng sẽ không làm như vậy. Có điều ngấm lại cũng bình thường. Agüero vẫn như cũng là Man City đệ nhất sạ thủ, mà cô gần nhất sáu chàng tiến vào năm cái bóng, trạng thái chính là hợp nhất thời điểm. Man City cái nào đều không nỡ đặt ở trên ghế dự bị, vì lẽ đó cũng chỉ có thể sử dụng như thế một cái xem ra vẹn toàn đôi bên đội hình. Nhưng mà ở trên sân bóng, có lúc xem ra vẹn toàn đôi bên, trên thực tế nhưng là 4, 6 không dựa vào? Sao thêm tần từ thi đấu vừa bắt đầu, liền không ngừng ở giữa sân bước cướp, bước cướp Ra Ra Tuệ, e, bước cướp Bà Dì. Ra Ra Tuệ e là Man City tấn công hạt nhân, Bà Dì nhưng là phụ trách phân bóng đại não bước cướp bọn họ chẳng khác nào từ trên căn bản mấy giây Man City tấn công tiết đấu nếu như là ở bình thường tình huống như vậy bước cướp kỳ thực không có tác dụng và lớn vừa đến Ra Ra Tuệ -e, kỹ thuật tốt vô cùng đối với hắn bước cướp không có cái gì chứng dùng thứ hai bạ gì cầm bóng thời điểm bên người thường thường cũng có một cái cường hãn phòng thủ giữa sân bảo vệ mùa giải trước là rồi Y cái này mùa giải nhưng là Savi gạ kỳ ạ nhưng là hiện tại bát đã chuyển nhượng rời đi gạ kỳ lại bị triệu hồi đi đá vệ Ra Ra Tuệ bởi vì mới từ cần nảy nét cũng trở về trạng thái cũng không tốt lắm bạ những này liền thảm Trận đấu bắt đầu vẹn vẹn 7 phút, Vai đồ ngay ở giữa sân một lần đẹp đẽ cướp đoạn gián đoạn rơi xuống bạ gì bóng, sau đó hắn dẫn bóng về phía trước, đang đến gần vùng cấm sau khi mới đưa bóng chuyển đến bên trong vùng cấm, kết tiếp, tiếp bóng sau tựa ở Lesco xoay người bắn một chỗ lan bóng, Hát làm ra đặc sắc cứu thua, một tay đem bóng cản đi ra ngoài, nhưng mà theo vào Jemzo gụ ngay lập tức đá bồi dứt điểm. Sau em tần các cổ động viên bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Một bóng dẫn trước sau khi, Southampton cũng không có đình chỉ tấn công nước tiến, bọn họ tiếp tục ở giữa sân không ngừng nước cướp, quay Man City tấn công. Man City chỉ có thể dựa vào hai cánh Na cùng David và đột phá sáng tạo một ít cơ hội hoặc là trực tiếp lên chân chuyển dài đánh phía sau để rẽ cô cùng Agüero sáng tạo ra một ít cơ hội nhưng là cơ hội như vậy dù sao rất khó chân chính đối với sao em tần tạo thành to phức, mà sao em tần tấn công hiếp nhưng là càng lúc càng lớn Man City phòng thủ 4 là không tính rất xuất sắc phần lớn thời điểm là dựa vào con ở giữa thể diện mà hiện tại con không ở lại có cùng gạ kỳ ạ trung vệ hợp tác có lúc quả thực làm người cảm thấy đến tay con mắt làm thi đấu tiến hành đến phút thứ 22 thời điểm Betts cùng Demidoff gợi làm một cái đẹp đẽ hai quá một phối hợp. Đột nhập vùng cấm, sau đó cấp ở gạ kỳ á bọc lót trước ở bên trong vùng cấm quả đoán lên chân sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất bay về phía không thành góc xa, hát lại lần nữa bay vụt cứu thua. Một tay đem bóng cản đi ra ngoài, nhưng là quả bóng nhưng lăn tới theo vào tiến vào vùng cấm mở khi ta di an dưới chân. Armenia người ung dung lên chân đá bồi, đem bóng lại lần nữa đánh vào. Man City không thành. Hay không? Sao em tân mở rộng dẫn trước như thế? Hai người này ghi bàn giống nhau như lúc, đều là ở bên trong vùng cấm hoàn thành sút bóng sau bị hát đập ra. Tiếp theo theo vào cầu thủ đá bồi là được. Man City bên trong vùng cấm phòng thủ dường như vô dụng. Hát đã đầy đủ nỗ lực, hắn hai lần đều ngăn cản đối phương uy hiếp bóng, nhưng là đón lấy lần thứ hai đá bồi hắn không thể ra sức. Lẹ có như cái không đầu con rồi như thế, gạ kỳ à chạy cũng rất tích cực, nhưng là giữa sân xuất thân hắn rõ ràng ở bên trong vùng cấm cảm giác vị trí bần cùng. Man City những năm này tiền đều hoa đến đi đâu rồi? Liền không thể lại mua một hai đáng tin trung vệ sao? Các bình luận viên nổ nước bọn Man City biểu hiện, bất quá bọn hắn sắc thực đáng giá nổ nước bọn. Trong khoảng thời gian này, Man City bị Southampton áp chế lại như một nhánh trụ hạng đội ngũ như thế. Tuy rằng ít đi con cũng không đến nỗi như vậy. Chỉ có thể nói ở trạng thái trên, Man City toàn thể trạng thái xác thực không phải quá tốt. Có điều Man City cầu thủ tốt xác thực rất nhiều. Tại đây dạng bị động bên dưới, bọn họ vẫn như cũ ở hiệp một hòa nhau một phần. Phản kích bên trong dạ bạ lì tạ đem bóng chuyển cho David Silva, Silva đường biên đẹp đẽ sau khi đột phá chuyển vào trong, phía trước Agüero bỏ rơi, theo vào rẽ cô đánh vào gần nhất 7 vòng giải đấu bên trong thứ 6 ghi bàn, gần nhất Man City thắng lợi, chính là dựa vào rẽ cô ghi bàn không ngừng thúc đẩy, lời này đúng là không có chút nào toán khuyết đại. Đáng tiếc chính là, cái này đi bàn cũng không thể thay đổi Man City bị động. Hiệp 2 bắt đầu bèn vẹn 3 phút, William đường biên truyền vào trong, Benet ở bên trong vùng cấm lại lần nữa nhận được bóng, sau đó ung dung đệm bóng gấp gần, Hat lần này cũng lại không thể ra sức, quả bóng vào lưới. Đối với lại lần nữa ẩn thân lại con, City rốt cuộc không thể nhịn được nữa, không có con Manny ở bên cạnh, lệch cột quả thực thật giống như một cái nghiệp dư cầu thủ như thế. Hắn dùng cô lạ dội thay đổi lại con. Tuy rằng cô lạ dội chủ nghiệp là đánh hậu vệ đánh, có điều thân cao 1m87 hắn đã trung vệ cũng xem là tốt. Hắn lên sân xem như là tạm thời ổn định Man City hàng phòng thủ. Có điều cuối cùng Man City vẫn thua rơi mất cuộc tranh tài này. Trong thời gian còn lại, hai bên đều không thể đạt được đi bàn. Sao em lấy 3-1 điểm số đánh bại Man City? Man City lạc hậu sau trên lệ mở rộng đến 6 phần, lạc hậu m ú vô cùng. Ở giải đấu còn sót lại 12 vòng tình huống, không nói đã tuyệt đối không có cơ hội, nhưng cũng là hy vọng phi thường xa đời? Các người đám mở ưu thời điểm có thể muốn biểu hiện khá một chút. G.E.S.U. sau trận đấu nói với Mancini. Mancini chỉ có thể cười khổ. Trương 241, bất cứ lúc nào đều chống đỡ trương 241, bất cứ lúc nào đều chống đỡ chúng ta rốt cục có thể đem sự chú ý đặt ở UEFA Euro League bên trong. Nói thật ta là rất cảm thán, vốn là cho rằng cái này mùa giải chúng ta sẽ ở trang Dion League bên trong dự thi, nhưng là nhân sinh a, ai có thể biết chúng ta dĩ nhiên gặp trở lại đánh UEFA Euro League thi đấu đây. G.E.S.U. ở UEFA Europa League lúc trước buổi họp báo tin tức trên giả vừa bất đắc gì nói, gây nên các ký giảm một trận cười em Southampton các cổ động viên kỳ thực đã từ trang đi on League vòng bảng thi đấu bị đào thải thất vọng bên trong đi ra, chủ yếu là bởi vì Southampton thành tích cấp tốc là tốt rồi lên, như vậy bọn họ mới gặp không như vậy thất vọng, nếu không, Southampton thành tích đón lấy vẫn là hỏng bét như vậy, bọn họ còn chưa thất vọng lời nói, vậy thì có vẻ hơi tiện. Mà Southampton đón lấy thành tích được. Mới giải thích trước chỉ có điều là bởi vì kinh nghiệm nguyên nhân, mới tao ngộ vòng bảng thi đấu bị nốc cao thảm kịch như vậy, đón lấy nên liền sẽ tốt lắm rồi, không thấy Man City trước bị liên tục từ trang Tion League trong vòng đấu bảng bị đào thải ra khỏi đi sau khi, năm nay không phải tiến vào thập lục cường sao. Hơn nữa đón lấy đánh UEFA Europa League. Sao em tần các cổ động viên cũng bắt đầu có hứng thú, dù sao nếu như bảo vệ chức vô địch ở Europa League lời nói, vậy thì là xưa nay chưa từng có UEFA Europa League tam liền quan A có thể sáng tạo như thế một cái số một ngấm lại cũng là một cái khiến người ta cảm thấy rất hài lòng sự tình cái này cũng là jsu -E muốn việc làm dù sao người khác xem ra bắt được tam liên quan chỉ có điều là một cái dễ dàng đối với hắn mà nói chính là chân thực khen thưởng bắt được sang em tần câu lạc bộ trong lịch sử không bắt được quá vinh dự chính là khen thưởng 400 điểm thành tựu, nếu như là bắt được toàn bộ châu âu giới bóng đá đều không có ai từng thu được vinh dự đây cái kia muốn thưởng bao nhiêu điểm thành tựu? nghĩ tới chỗ này Jsu -E đều cảm thấy đến kích thích sau đó đối thủ này sợ tỷ ô vu bù cụ hệ tỉ không có gì để nói nhiều. Tuy rằng bọn họ trong lịch sử rất châu bò, đã từng là đông Âu chi thứ nhất bắt được trang tí on lit đội bóng, cũng là dù mạn mì ạ giải đấu bá chủ, bồi dưỡng được quá hạn gì, mận thì đủ, thì tơ dịch khu các đỉnh cấp cầu thủ, nhưng mà hiện tại dù mạn mì ạ bóng đá đã sớm không còn nữa năm đó chi dũng, bọn họ trong trận cái cuối cùng thế giới cấp cầu thủ chỉ vụ cũng đã đến muốn giải nghệ bên giới. Vì lẽ đó đó là sở tỷ ô ơ bù cùng hệ tỷ vẫn như cũng là dù mạn mì ạ giải đấu bá chủ, nhưng là thực lực của bọn họ cũng rất bình thường. Sự thực cũng là như thế. Cuộc tranh tài này mặc dù là sân nhà nhưng là Jesu cũng thay phiên không ít chủ lực, cuối cùng bọn họ vẫn là ở sân nhà ba không nhẹ lấy đối thủ. Cỡ sờ mai khai nhị độ, Osim cũng đánh vào một bóng. Sao hoàn toàn áp chế lại đối thủ, có vẻ đối phương là một nhánh cấp bậc thấp đội bóng như thế. Trên thực tế, không phải là đối thủ quá kém, mà là Sao biểu hiện quá tốt. Đối với trận thắng lợi này, các cổ động viên đang hoan hô. Sao trên dưới lại có vẻ rất là bình tĩnh. Một hồi chuyện đương nhiên thắng lợi, không có gì để nói nhiều. Từng cuộc một thắng lợi hạ xuống, là có thể tích lũy lên cầu thủ tự tin. Hiện tại Sao trạng thái chính là tốt như vậy chính là tự tin như vậy. trở lại giải đấu bên trong xem tần nhưng là tinh anh ra hết, đón lấy này một vòng bọn họ là sân khách khiêu chiến liệu cá sổ. chim khách cái này mùa giải biểu hiện có thể nói là tương đương xuất sắc, mà MU này một vòng nhưng là đá với lót đáy quyền mắc diện chờ, JES cũng không dám hy vọng MU gặp xem Man City như vậy, bị lót đáy đội ngũ cho ngăn cản. Man City, con bà nó mắc mớ gì đến ta? Có thể là gần nhất thành tích quá tệ, Man City rốt cục tại đây một vòng là khổ tận cầm lai, dựa vào tua ẹ cùng tơ ở hiệp hai mỗi thứ một viên đi bàn, Man City sân nhà hai không nỗ lực đánh buộc Chelsea dừng lại bọn họ liên tục ba vòng chịu không nổi đột tiến như vậy man city thật tốt à, đối với chúng ta thời điểm trạng thái không tốt đánh những cái khác đội mạnh thời điểm trạng thái sẽ trở lại hy vọng bọn họ có thể duy trì đến đối với mu vào lúc ấy G.E.S.U. nói thầm một tiếng sau khi liền chỉ huy sang em tần chủ lục môn bắt đầu cùng liễu cá sổ liều mạng đúng là liều mạng liễu cá sổ cái này mùa giải xếp hạng thứ 9, bọn họ ghi bàn không ít mất bóng cũng rất nhiều hơn nữa cuộc tranh tài này tình trạng của bọn họ rất tốt vì lẽ đó cuối cùng sang em tuy rằng tháng hạ xuống nhưng là một cái khiến người ta nhìn liền hái hùng khiếp bía điểm số 43. ba, sang tần sân khách nỗ lực đánh gục liễu cá sổ. sở linh vì là sang tần mở tỷ số, sau đó sỉ sẽ cùng cả bảy vì là liễu cá sổ liền tiến vào hai bóng ngược lại, hiệp 2 bắt đầu sau giêm rổ vừa ý gỡ siêu phẩm dứt điểm san bằng điểm số, liễu cá sổ nhưng dựa vào sỉ sổ cổ ghi bàn lại lần nữa đạt được dẫn trước. vào lúc này vai đồ đứng dậy, hắn ở bên trong vùng cấm đánh đầu dứt điểm vì là sang em tần san bằng tỷ số, kết thúc trước lại là hắn ở bên trong vùng cấm một lần đánh đầu chuyển ngang, trợ giúp tiến tạo tiến lên hoàn thành rồi sát. một hồi thoải mái trang trẻ, động đến tâm can, lại làm cho lòng người kinh run dậy thi đấu. Cuối cùng kết thúc. Ta rất kiêu ngạo với các cầu thủ đứng bước áp lực. bắt trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu. MU thắng. Cái này không liên quan. Chủ yếu là chúng ta thắng. Chúng ta có thể ngẫm lại này một hồi nếu như chúng ta đá hòa sẽ có hậu quả gì không? Chúng ta sẽ bị MU kéo dài 6 phần. Đồng thời đón lấy liên tục đá với trụ hạng đội ngũ. Còn có Liverpool cùng Chelsea như vậy đội mạnh. MU nói không chắc liền một hơi xây dựng lên to lớn. Để chúng ta không có cách nào truy đuổi ưu thế. May mắn chính là chúng ta đứng vững. Tiếp đó, sao em gặp càng thêm hung mãnh khởi sướng xuống kích ZSU ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức chiến nói, mà sang em tận các cổ động viên thì lại đang điên cuồng chúc mừng bọn họ thắng lợi. Cuộc tranh tài này thắng lợi quả thật làm cho người cảm thấy đến kinh tâm động phách, nhưng là lấy xuống sau khi thắng lợi vui sướng, nhưng là gấp đôi. Tuy rằng đón lấy thi đấu còn rất dày đặc, tuy rằng còn có rất nhiều cuộc thi đấu muốn đi tranh cướp, tuy rằng bọn họ không thể hoàn toàn đem tinh lực đặt ở giải đấu bên trong, nhưng là sang em tận cho tới nay mới thôi biểu hiện, lại làm cho bọn họ các cổ động viên ở bất kỳ thời điểm đều tràn ngập tự tin. Sau đó một cái tuần này là UEFA ở hiệp 2 thi đấu. Cân nhắc đến hiệp 1 tháng 3 không, GFF tú thậm chí đều không mang cái gì chủ lực bay về phía rủ mạng City ạ, mà là mang theo đội hình dự bị cùng một phần cầu thủ trẻ bay đến sân khách. Trong đó cũng bao quát đủ đủ. Ở chính mình sân nhà, sở tỷ hổ hựu hệ thì biểu hiện là tốt rồi nhiều lắm, bọn họ bắt đầu ở một mức độ nào đó áp chế lại sau hem tần. nhưng mà sau hem tần phòng thủ rất tốt, Otaman đi bắt đầu từ từ khôi phục trạng thái, thêm vào giữa sân Casemiro mọi người càn quét rất tốt bảo vệ hàng phòng thủ, cũng không có để đối thủ đạt được ghi bàn. Hiệp 2 đồ đủ thậm chí lên sân đá 30 phút, có điều rất hiển nhiên chính là Hắn còn ở thích hứng tiền đạo cái này vị trí mới, dù sao đã chừng 10 năm trung bệ, đột nhiên cải đánh tiền đạo, khẳng định là không thích đứng. Nhiều luyện tập sút bóng, đem sút bóng hình thành một loại bản năng, ra tin tưởng ngươi có thể làm được. GSSU .E nói với Đồ đù. Đồ. Đồ Đồ gật đầu, bởi vì hắn sâu sắc cảm nhận được, GSSU .E phán đoán không sai, hắn sát thực đối với tiền đạo vị trí này, bắt đầu càng ngày càng cảm thấy đến yêu thích. Sau đó liền xem chính mình làm sao tích lũy kinh nghiệm, truy đuổi trước kéo xuống bài tập. Chương 242 thay thế bổ sung đánh trận chung kết chương 242, thay thế bổ sung đánh trận chung kết xa hem cuối cùng dựa vào đội hình dự bị ở sân khách cùng đối phương đánh thành 0-0, tiến vào UEFA ở Rome Paris thập lục cường. Mà đón lấy đối thủ của bọn họ, liền không phải cái gì đội yếu, mà là đến từ CGA Inter Milan. Inter Milan 2 năm qua khá là thảm, bọn họ từ khi tam quan vương sau khi chính là một đường đi thấp, 10-11 mùa giải bọn họ còn cầm cái giải đấu Á quân, mùa giải trước liền lướt xuống đến CGA thứ 6, cái này mùa giải đá hơn 20 vòng, xếp hạng vẫn là thứ 6. Xem ra muốn lại lần nữa trở lại trang Tion League bên trong cơ hội không lớn. Sẽ xuất hiện vấn đề như vậy chủ yếu là mọ gì ở tỷ không tiền, không phải vậy hắn cũng sẽ không tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc đem đội bóng bán cho Indonesia người thất hưu hiện đại bóng đá đánh chính là tiền, câu lạc bộ không tiền, thành tích tự nhiên tốt không tới chỗ nào đi. Có điều gì ESU ngược lại sẽ không coi thường đối thủ, như vậy truyền thống nhà giàu, nắt thuyền cũng có ba cơ đinh. Hơn nữa Inter Milan cái này mùa giải giải đấu không cái gì hy vọng, bọn họ tại bên trong UEFA ở Europa League đương nhiên liền sẽ tập trung vào càng nhiều tinh lực. Tuy rằng đánh UEFA ở Europa League không tiền làm gì, nhưng là tốt xấu cũng là một cái vinh dự. Inter Milan trong lịch sử cũng là UEFA Europa League thắng lợi số lần nhiều nhất câu lạc bộ một trong, tại đây dạng thi đấu bên. Trong, bọn họ thường thường gặp có vẻ càng có sức chiến đấu. Có điều hiện tại GESU không lo nổi Inter Milan, bởi vì đón lấy một hồi thi đấu là League cuộc trận chung kết, cũng chính bởi vì như vậy. JeSU mới mạo hiểm ở sân khách dùng toàn bộ thay thế bổ sung, phải biết làm như vậy kỳ thực là rất mạo hiểm. Tuy rằng hiệp một ba bóng dẫn trước, nhưng mà ở hai hiệp trong khi giao thủ, này cũng không phải một cái vững vàng liền có thể ra biên điểm số, bạn nhất đây. Nhưng là vì một cái khác quá quân, JeSU cũng không thể không mạo hiểm. Ở trận này thi đấu bên trong để nhóm dự bị thu được càng nhiều phối hợp cùng tìm tới thi đấu trạng thái mới có thể ở trận này trận chung kết bên trong biểu hiện càng tốt hơn. Ngày 24 tháng 2, sân Embley, trận chung kết League Cup. Vỡ phỏ nếu như thắng lợi. Bọn họ liền đem sẽ là Lịch Cup trong lịch sử vĩ đại nhất truyền kỳ, đã từng truyền kỳ là đệ nhị giới Lịch Cup, cũng chính là 1962 năm, lúc đó cũng có một nhánh cấp bậc thứ tư đội ngũ rổ sở đã lệ giết vào Lịch Cup trận chung kết, đáng thiết bị ngay lúc đó Gờrmi ở Lịch đội mạnh Notuit lấy 2 hiệp 40 điểm số tàn sát, Lịch Cup khi đó trận chung kết là 2 hiệp, cái này 40 điểm số cũng là cùng 0506 mùa giải mở U 4 không đánh bại bằng gần Atletic trận chung kết đặt. Ngang hàng là trận chung kết Lịch Cup trong lịch sử tối cách xa điểm số. Chỉ có điều Sanghem Tần đương nhiên sẽ không để cho bọn họ dễ dàng làm được điểm này. Tuy rằng Bờ Dạ Phò đào thải bà chi tờ giờ mi ở Lít, trong đó còn bao gồm Arsenal. Có điều quá trình đó đều dường như khó xem, cơ bản chính là từ thủ phản kích thêm kéo dài đến Penalty, Arsenal chính là bị bọn họ Penalty giết chết. Ở toàn thể về mặt thực lực, Bờ Dạ phỏ cũng không có cái gì xuất chúng địa phương, cũng không có đặc biệt gì xuất sắc cầu thủ. Đối với điểm này, Jesus là đã sớm quan sát qua. Vì lẽ đó tại đây một ngày, mang đội đi đến Emery thời điểm, mặc dù là trước hứa hẹn, hắn vẫn như cũng phái ra toàn bộ thay thế bổ sung. Có điều hắn cũng biết, chỉ cần vừa bắt đầu nắm lấy mấy lần cơ hội đã được điểm số trên ưu thế sau khi tiếp đó là tốt rồi đánh bờ dạ phỏ chủ yếu chính là dựa vào ngoan cường phòng thủ không mất bóng làm chủ một khi mất bóng cái đĩa thi đấu liền không giống nhau sân em bờ ly ngày hôm nay tràn vào hơn 7 vạn tên fan bóng đá trong đó gần như có 5 vạn là chống đỡ sao em tần mà khác hơn hai vạn là chống đỡ bờ dạ phỏ cổ động viên bọn họ sân nhà tuy rằng có thể chứa được hơn hai vạn người nhưng là thời gian giải chống đỡ bọn họ cũng có điều vạn thê người thiếu thốn tài lực để đội ngũ này từ trước đây định cấp giải đấu đội ngũ biến thành hiện tại cấp bậc thứ tư đội ngũ muốn nói tới thành thị cũng không tính nghèo. Có điều bờ Dạ Phọ là một cái khá. Là đặc tù thành thị, bọn họ bóng đá cũng không phải đặc biệt thịnh hành, trái lại là bóng bầu dục của nhiệt khu vực, vì lẽ đó đối lập lên, đội bóng đá liền khá là khổ bức. Lần này rẽ vào trận chung kết lịch cù, tuy rằng không phải bọn họ đội bóng đá trong lịch sử huy hoàng nhất một lần, bờ Dạ Phọ có một lần cup FA, nhưng là cũng là rất hiếm có thời khắc nổi bật, vì lẽ đó không ít nguyên bản không nhìn bóng bờ Dạ phỏ người cũng tới chống đỡ đội ngũ của bọn họ. Đáng tiếc chính là, lần này quan sát trận chung kết, đối với bọn họ tới nói tuyệt đối không phải cái gì tốt cảm thụ. Sau thêm tầng trận đấu này thủ phát vẫn như cũ phái ra lượng lớn thay thế bổ sung. Thủ Navas hậu vệ Jenkinson, Otamendi, cổ cùng Lukesho, giữa sân casemiro Zerzinter, Sernay tiền đạo Nolito, Cơ lọ Sở cùng Austin. Cách làm như thế có phải là có vẻ hơi bất cần rồi. Bởi dạ phỏ đấu trí vẫn là rất ngoan cường. Có bình luận viên khá là cẩn thận đánh giá, dù sao cuộc tranh tài này cũng là một cái trận chung kết, coi như đối thủ là giải hạng 4 anh đội ngũ, phái ra toàn bộ thay thế bổ sung có phải là quá đáng điểm Trận đấu bắt đầu sau khi bờ rạ phò trên dưới vẫn rất có đấu trí. Bọn họ hiện tại ở Litvan xếp hạng chung du, Dalioid có thể xung kích một hồi. Có điều hy vọng tựa hồ cũng không lớn, vì lẽ đó toàn bộ của bọn họ hy vọng cũng đều là ký thác ở trận này trận chung kết bên trong. Cùng ngay lúc đó sang em tâm như thế, bọn họ cũng không phải tiến vào trận chung kết là có thể bắt được một cái Châu Âu thi đấu tiêu chuẩn. Dù sao hiện tại UEFA quy định là UEFA quán quân nếu như là tham gia trang tỷ onlit thi đấu lời nói, như vậy Á quân là có thể tăng lên tham gia UEFA ở rồi thi đấu, nhưng là Lit của Á quân là không có tư cách này chỉ có thể hoán lại cho giải đấu xếp hạng cao đội ngũ. vì lẽ đó cuộc tranh tài này bọn họ đấu trí vẫn là tương đối dồi dào. bọn họ đương nhiên rõ ràng chính mình thực lực tổng hợp cùng Sang Em Tần so ra có thể gọi một trời một vực. vì lẽ đó bọn họ vừa bắt đầu chính là dùng lượng lớn chạy cùng phòng thủ, ý đồ chống lại Sang Em Tần tấn công, làm hao mòn đối phương kiên trì, sau đó tìm cơ hội. nhưng là Sang Em Tần lại có vẻ rất có sức chống cự. ở đạt được khống chế bóng quyền sau khi, bọn họ bắt đầu không ngừng dẫn bóng, khống chế bóng ở giữa sân qua lại lan truyền, tìm kiếm cơ hội phải biết Southampton trên sân cầu thủ đều là thay thế bổ sung, nhưng là phần lớn cứ pháp vẫn đúng là không kém. Đặc biệt là giữa sân, Casemiro, Schneiderlin cùng Jorginho đều là dưới chân kỹ thuật không sai cầu thủ, đến truyền về đệ vẫn là làm được đến. Chúng chi bọn họ khoảng thời gian này huấn luyện chung cùng thi đấu, lẫn nhau trong lúc đó hiệu ngầm trình độ đã rất tốt. Cụ thể khởi xướng tấn công nhưng là dựa vào Nolito, kỹ thuật của hắn cùng đột phá năng lực từ trước đến giờ cũng không tệ. Hơn nữa một cái cao trung phong hộ cùng một cái chạy chỗ nhạy bén kinh nghiệm phong phú cỡ khống chế bóng tấn công cũng có không sai cơ sở cũng đừng nói còn có một cái đã vô hạn tiếp cận chủ lực Lukezo, hắn cùng Bờ Lai like đặc điểm vừa vặn ngược lại, am hiểu kiến tạo cùng đột phá. Chính là hắn ở hiệp một phút thứ 16 một lần quả đoán trước cắm vào kiến tạo, vì là em tần mang đến cái thứ nhất ghi bàn. Chương 243, không cẩn thận lại phá ghi chép chương 243, không cẩn thận lại phá ghi chép ở đem bóng chuyển cho Casemiro sau khi, Lukezo ngay ở không ngừng trước cắm vào, sau đó hắn ở bên ngoài bùng cấm góc trên nhận được nỗ lì tổ phân bóng, thuận thế hướng ngang chuyến một bước sau khi, hắn quả đoán lên chân phải đại lực sút bóng. Này chân sút bóng chất lượng tương đương cao. Đối phương thủ môn đủ kẻ miễn cưỡng đem bóng nhào đi ra ngoài, nhưng mà Cỡ Lọ sờ nhưng quỷ mị xuất hiện ở quả bóng phi hành con đường trên, ung dung một cước đá bồi. bóng vào. Cỡ Lọ sờ mở tỷ số. Cái này mùa giải bởi vì Ben Test biểu hiện xuất sắc, nước Đức Trung Phong tại bên trong giải đấu ra trận cũng không nhiều, nhưng lại ở cuộc thi đấu bên trong, hắn nhưng lên định Hải Thần châm tác dụng. Bình luận viên cao giọng hô, khích lệ Cỡ Lọ sờ biểu hiện, Cỡ Lọ sờ sát thực đáng giá khích lệ, dù sao cùng hắn tiền lương so ra, hắn trả giá vẫn là rất siêu trị. Phải biết hắn mặc dù là tự do chuyển nhượng mà đến, nhưng là hắn tiền lương nhưng cũng không là rất cao hiện tại cũng chính là lương tuần 7 vạn bảng anh ở sang em tầng trong đội cũng không phải đỉnh cấp tiền lương đặt ở toàn bộ tờ giờ mi ở lit cũng không tính cái gì cỡ lọ sở vui vẻ ra mặt cùng các đồng đội ôm ấp, ở trong đội mỗi người đều rất tôn trọng hắn dù cho là tiểu tướng môn, cái này cũng là một cái để cỡ lọ sở cảm thấy rất thoải mái sự tình vì lẽ đó tuy rằng hắn hợp đồng tựa hồ liền muốn đến kỳ nhưng là hắn đã cùng Jesu nói xong rồi kinh hoạt năm tiếp theo hợp đồng tuyển hạng đồng thời cắt giảm lương đến 5 vạn bảng anh một tuần dù sao hắn tin tưởng Jesu gặp khỏe mạnh điều chỉnh tình trạng của chính mình sau đó để cho mình ở đợt cụp trước có thể có không ít ra trận cơ hội, do đó để hắn tham gia sang năm đợt cụp, cỡ lọ sơ mở tỷ số sau khi, đón lấy thi đấu sát thực dễ đánh nhiều lắm. ngay ở bờ giả phỏ trên dưới còn đang suy nghĩ, đến cùng là khởi sướng phản kích đây, vẫn là tiếp tục phòng thủ, chờ sang em tấn công lúc đi ra, sau em tấn công chế bóng sau nhanh chóng tấn công, lại lần nữa có hiệu quả. ở liên tục lan truyền sau khi, Casemiro đem bóng giao cho Schneiderlin, Schneiderlin làm cái chuyển ngang động tác giả, lại đột nhiên lên chân chọt khe, quả bóng đường chéo truyền đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào nỗi tổ tiếp bóng. Sau đó thuận thế xoay người chân trái sút bóng. Quả bóng ép sát mặt đất nhanh chóng bay vào khung thành góc gần, đủ kẻ yếu thua không kịp. Bóng lại tiến vào. Đặc sát phối hợp. Liên tục lan truyền sau khi, sờ tìm tới bên trong vùng cấm nổ lỳ tổ, ôn quả đoán lên chân dứt điểm. Thi đấu mới bắt đầu không tới nửa giờ, sao em tần liền hai bóng dẫn trước. Trận này trận chung kết quả thực chính là nghiêng về một bên. Bình luận viên cao giọng hô. Nội lì tô đồng dạng mở hai tay ra cùng các đồng đội ôm ấp, từ một cái ở 3K không có đánh qua một phút chính thức thi đấu hai đội đội biên, đến sau hem tần chủ yếu thay thế bổ sung, nội lì tô hiện tại vẫn là rất thỏa mãn vị trí của chính mình. Phải biết hắn từ 3K hai đội bị đào thải ra khỏi đến thời điểm, đều 24 tuổi a. Những cầu thủ khác 24 tuổi thời điểm cũng đã đặt vững vị trí của chính mình a. Là một cái 24 tuổi láo ngã sắc mặt, nội lì tô cảm thấy đến cuộc sống bây giờ thực sự là quá tốt rồi. Dêm rổ vừa ý cũng ở đây dưới vô tay, đối với cái này đối thủ cạnh tranh giêm độ gợi vơ biểu hiện rất là rộng lượng, đương nhiên điều này cũng cùng hắn vị trí chủ lực kỳ thực rất vững chắc có quan hệ rất lớn. Nếu như nói một bóng lạc hậu thời điểm, vợ dạ phỏ còn năng lực trụ tính tình lời nói, như vậy hiện tại thua 2 bàn thắng, lại phòng thủ, vậy thì không có ý gì. Vì lẽ đó ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, vợ dạ phỏ bắt đầu quy mô lớn ép lên tấn công, dự định đạt được ghi bàn, nhưng mà bọn họ nhưng rất nhanh bị sanghem tần nhóm dự bị đến rồi đánh đòn cảnh cáo. Hiệp 2 bắt đầu vẹn vẹn 3 phút, Casemiro ngay ở giữa sân hoàn thành một lần đẹp đẽ kết đoạn sau đó trực tiếp chuyển thẳng đến phía trước, nỗ lì tổ tiếp bóng sau ngay lập tức đem bóng phân cho trung lộ Austin, Austin chuyển cho cánh phải tiếp ứng cờ lọ sờ, sau đó chính mình hướng về bên trong vùng cấm trước tám bảo, cờ lọ sờ thoáng đem bóng ở dưới chân ngừng một chút, sau đó đẹp đẽ đem bóng chuyển chéo đến bên trong vùng cấm, đặc sắc hai quá một, tiếp bóng sau Austin không người phòng thủ, ngay lập tức lên chân đệm bóng dứt điểm, ba không, sao em tần xa xa rất trước, bọn họ thực sự là quá mạnh mẽ, chỉ là phái ra đội hình dự bị, liền đem mở dạ phỏ đánh cái ba không, đón lấy bọn họ còn có thể ghi bàn sao? ta cảm thấy đến cử đi đội hình dự bị, trái lại là Jesu cao minh địa phương, bờ Dạ phỏ cũng không có cái gì chân chính ưu thế, bọn họ ưu thế lớn nhất đơn giản chính là thể năng mà thôi, mà sang em tần nhóm dự bị đồng dạng không có thể năng trên vấn đề, thêm vào cao hơn một bậc kỹ thuật năng lực, dĩ nhiên là có thể đạt được như vậy ưu thế, đúng chi sang em tần thay thế bổ sung có vượt qua một nửa cũng không thể xem như là thay thế bổ sung, tỉ như Lucero, hắn hoàn toàn có năng lực thay thế được Velay, like. mà Otamendi, nếu như không phải trước hắn bị thương, chẳng vợ cũng sẽ không trở thành chủ lực, tương tự như vậy còn có Snyderlin, Jinger, Có những này ưu tú cầu thủ ở, chính là Southampton ưu thế lớn như vậy then chốt. Các bình luận viên bắt đầu dồn dập đem mình trước lo lắng thua hồi đi, sau đó bắt đầu trắng trợn khích lệ Southampton biểu hiện, có điều cũng là, hiệp 20 bắt đầu liền ba không, vào lúc này vợ dạ phỏ còn muốn chờ mình. Bọn họ không phải Liverpool, Southampton cũng không phải Milan. Sau đó thời gian trong, Southampton nhóm dự bị bắt đầu chậm lại một ít thi đấu tiếp đấu, dù sao đã ba 0 không, không cần thiết tiêu hao quá nhiều thể năng. Nhưng mà vào lúc này, vợ dạ phọ trên dưới cũng trên căn bản không có ý chí chiến đấu gì, phải thua thi đấu. Không có mấy người còn có tinh lực đi thật lòng đá, nhưng là đang tiến hành đến phút thứ 60 thời điểm, Osim nhận được dở dìn ở chuyển thẳng sau hình thành đối mặt không thành đột nhập vùng cấm, hắn hoàn qua thủ môn đủ kẻ sau khi đang chuẩn bị đem bóng đá vào khung thành trống, lại bị đối phương cho trực tiếp ngã nhào xuống đất. Trong tài chính quả đoán phán phạt đền bóng, sau đó thẻ đỏ phạt xuống đủ kẻ, bờ dạ phỏ cũng không còn bất kỳ cơ hội nào. Đối mặt dự bị thủ môn, Osim chủ phạt chính mình sáng tạo cái này một lần là xong, mai nhị độ. Phút thứ 73, Nỗ Tô đường biên mạnh mẽ đột phá sáng tạo một tình huống phạt góc. Hắn đem cái này phạt góc chuyển đến bên trong vùng cấm, trước cắm vào kiến tạo cổ và đánh đầu dứt điểm, tỷ số mở rộng vì là 5-0. Bù giờ giai đoạn, Nỗ Lị tô lại lần nữa ở đường biên đẹp đẽ đột phá, sau đó đem bóng chuyển đến chúc lộ, và đánh đúng cho Ô Sỉ Dung một cú để bóng, trình diễn hấp dẫn, cũng đem cuộc tranh tài này điểm số khóa chặt ở 6 không tiến lên. Trận đấu kết thúc. Sao Southampton sáng tạo kỷ lục mới. Đây là trận chung kết League tối cách xa điểm số. Tuy rằng không phải ghi bàn nhiều nhất thi đấu, nhưng là bọn họ thắng đối thủ sau cái bóng, điều này làm cho bọn họ đánh vượt Notuit cùng Mở trước sau sáng tạo thắng 4 cái bóng ghi chép đang giải thích viên hô lớn trong tiếng, Jess Ú không nhịn được nở nụ cười, hắn cũng không định đến, như vậy lại còn có thể đánh vỡ cái ghi chép, nhìn thêm ra đến 250 điểm, điểm thành tích, tuy rằng chỉ là lít của ghi chép, vì lẽ đó chỉ nhiều khen thưởng 200 điểm thành tích, nhưng là tốt xấu xem như là đến không. Dù sao ở trận chung kết bên trong đụng tới như vậy đội yếu, cũng là rất hiếm thấy một chuyện a. Chương 244, muốn bảo bóng ben kết chương 244, muốn bảo bóng ben test em tần từ sân ly chiến thắng trở về. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ hai lít cũng là mùa giải này bắt được cái thứ nhất quan quân. Mọi người khoảng thời gian này nghỉ ngơi đến không sai chứ? Tiếp đó, liền muốn liều mạng. GES nhưng lại như vậy đối với lực lượng chính nói. Lực lượng chính dồn dập nợ đủ người, trước UFF và Euro Pacific hiệp 2 cùng với lịch cuộc trận chung kết bọn họ đều không ra trận, hơn nữa trận chung kết lịch gồm sau có một tuần thời gian nghỉ ngơi, vì lẽ đó ngày mai xem như là đầy đủ nghỉ ngơi tiếp cận đường thắng, ở mùa giải tiến hành đến vào lúc này còn có thể nghỉ ngơi lâu như vậy, đã xem như là bất khí. Đương nhiên, chuyện này ý nghĩa là bọn họ đón lấy muốn nghỉ ngơi, liền rất khó khăn. Dù sao đón lấy chính là liên tục một tuần xong thi đấu. Đầu tiên là liên tục 2 trận giải đấu, sau đó một hồi cup FA tứ kết, tiếp theo lại một hồi giải đấu, tiếp theo UEFA Europa League đối với Inter Milan thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Vẫn chờ đợi đến đánh xong UEFA Europa League vòng knock-out sau khi mới gặp có một cái nghỉ ngơi lên, có điều trừ phi là Southampton ở sau đó cup FA thi đấu bên trong thắng được hoặc là bại bởi MU, đã hòa lời nói, bọn họ còn có thể đánh cup FA trở liệu. Cũng còn tốt, JESU đã sớm định ra rồi sức lực, cup FA thi đấu nhất định sẽ làm cho nhóm dự bị đi đánh, vì lẽ đó lực lượng chính còn có thể khỏe mạnh nghỉ ngơi một hồi. Sau đó một vòng, Southampton là ở sân nhà đá với quyến mát dẹn trợ. Nay chi cùng Southampton cùng thăng cấp đội ngũ, cái này mùa giải quá nửa là muốn tăng cấp, bọn họ đã giải đấu lót đáy thật nhiều thay phiên, hiện tại đã là hậu trụ hạng tuyến 7 phần, giải đấu còn sót lại 9 vòng, này 7 phần có thể không tốt truy đuổi. Để chúng ta trước tiên cùng chúng ta bạn cũ cáo bị đi. JSU hờ hờ nói, cùng là cùng một năm thăng cấp đội ngũ, biểu hiện nhưng là khác nhau một trời một vực, mùa giải trước Southampton rất sớm liền ổn định bốn vị trí đầu, cuối cùng còn sớm khóa chặt người thứ ba, mà quyến mát chờ đây. Mãi cho đến một vòng cuối cùng mới xác định chính mình trụ hạng thành công, còn phải tội cổ động viên Manchester United, bởi vì cổ động viên Manchester United cho rằng bọn họ nhất định là biết mình trụ hạng sau khi cuối cùng thả nước, cho nên mới ở cuối cùng mấy phút bị Man City tiến vào hai cái. Chuyện như vậy kỳ thực dựa cả vào tự do tâm chứng, Quỷ Phách rèn trở trên dưới cũng tâm mệnh gan mà cái này mùa giải đây. Sau em tần tiếp tục hát vang tiến mạnh, hiện tại cũng bắt đầu dính líu giải đấu thắng lợi sự tình, mà Quỷ Phách rèn trở lại sâu hãm giáng cấp u, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ khẳng định là muốn giáng cấp. Vì lẽ đó ở trận này thi đấu bên trong không ít đã tham gia 2 năm trước trang Tần ship thi đấu cầu thủ cũng là ở trong lòng cảm khái bạc ngàn. Đương nhiên chủ yếu là Southampton các cầu thủ, dù sao mở khi Tazian, Snorley, Doder, Gardner bọn họ đều là ở trang Tần ship thời điểm ngay ở Southampton hiệu lực, quy tắc dặn chờ 2 năm qua thay máu có thể muốn nhiều hơn. Có điều tuy rằng cảm thán, nhưng không trở ngại bọn họ tiếp tục đưa cái này đối thủ đánh cho chết. Dù sao giữa bọn họ lại không phải thật sự có cảm tình. Bentet ở đây trên chạy tương đương tích cực, đây đương nhiên là có nguyên nhân, hắn hiện tại ở Derby ở đã tiến vào 17 cái bóng con số này để hắn xếp hạng xạ thủ bảng người thứ ba có điều xếp hạng thứ nhất Van cơ cũng mới 20 bóng xạ dễ 18 cái bóng hắn không phải là không có cơ hội truy đuổi hai người này đối thủ thật vất vả đối mặt như vậy một nhánh đội yếu bett đương nhiên phải cố gắng tìm kiếm dứt điểm cơ hội mà trận chung kết lit của bên trong Austin trình diễn hất chít điều này cũng làm cho hắn cảm thấy một tia nguy cơ sao thêm tần cầu thủ tốt quá nhiều rồi Austin mặc dù là thay thế bổ sung nhưng là đều là có thể đạt được ghi bàn biểu hiện như vậy để bèn chút nào cũng không dám lười biếng vì lẽ đó từ thi đấu vừa bắt đầu hắn ở ngay đó trên các loại đấu đá lung tung, thật giống lập tức liền muốn lấy được ghi bàn như thế. điều này cũng làm cho đối thủ có chút sức đầu mẹ chán. dù sao hắn thân thể tố chất cùng đạt được năng lực đặt tại nơi đó, chỉ có thể tự thủ. đối mặt không ngừng dùng thân thể cùng hắn đối kháng các hậu vệ, Benet cũng có chút bất đắc dĩ. hắn dù sao không phải giờ ba hoặc là vì ở gì loại kia có thể nghiền ép hậu vệ vác người. đối mặt hai cái thân thể cường tráng hậu vệ, hắn muốn chống lại đối phương quay giầy ghi bàn cũng có vẻ rất khó. có điều dưới tình huống như vậy, sao thêm cái khác cầu thủ liền bắt đầu thu được càng nhiều cơ hội ở bên kết hấp dẫn đầy đủ sự chú ý tình huống, những người khác cơ hội tự nhiên liền bắt đầu tăng lên. Thi đấu vào động đến phút thứ 22 thời điểm, Mở khi Tajian ở vùng cấm đỉnh vòng cung một vùng cấm bóng, lại tạm thời không có ai tới quấy rời hắn, đều đang nhìn chằm chằm bên trong vùng cấm métét. Mở khi Tajian đương nhiên không còn khách khí, lập tức liền nhấc chân, đã ra một cái sắc bén xuất xa, quả bóng treo thẳng vào góc chết vào lưới. Một không. Mở khi Tajian vì là saem tần mở tỷ số, đây là Armenia người mùa giải này thứ 13 cái giải đấu ghi bàn, thực sự là không đơn giản. Bình luận viên cao giọng hô lên cái này mùa giải mở khi Tajian tiến vào đội hình chủ lực sau khi liền thể hiện ra hắn đạt được năng lực hiện tại hắn là sang hem tần đệ nhị sát thủ ghi bàn chỉ đứng sau Bened bị sang hem tần trước tiên ghi bàn sau khi Queenac dèn chờ các hậu vệ còn ở đần độn chết nhìn chăm chú Bened vì lẽ đó hiệp một kết thúc trước William tìm tới một cơ hội trước cửa nhận được giam rổ gửi chuyển bóng sau khi ở phía sau điểm không người phòng thủ ung dung lên chân dứt điểm hiệp một liền hai bóng dẫn trước Queenac chờ trên dưới mới phát hiện mình thật giống bị lừa rồi chết nhìn chăm chú Bened liền cho người khác cơ hội. JESU thực sự là giả hoạt, thực lực chiếm ưu thế vẫn như thế đối với chúng ta đảo hố. Trên thực tế này cũng không phải JESU đảo hố, mà là các cầu thủ tự động chấp hành chiến thuật. Benket ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cũng bị JESU phê bình bài câu, nói cho hắn muốn vào bóng cũng không thể như vậy, như vậy chỉ có thể không có cách nào ghi bàn. Bị JESU mắng sau khi Benket hiệp hai rốt cục thành thật, hắn cũng mò đến một cái ghi bàn. Jameso và Igor ở bên trong vùng cấm liền quá hai người sau khi không có tham công mà là đem bóng chuyển cho không người phòng thủ hắn. Benket ngay lập tức lên chân dứt điểm, tỷ số quá chặt ở ba không trên vào lúc này toàn trường thi đấu cũng là còn lại mười mấy phút, Quinn Park dèn trở trên dưới không có cái gì chiến đấu tâm tư. cuối cùng mười mấy phút, ZS thay đổi trước sân chủ lực môn, chỉ để lại Benket để hắn đi dàn vặt. sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Benket vừa bắt đầu tâm tình còn rất tốt, dù sao đội ngũ thắng trận, hắn cũng tiến vào bóng, nhưng là hắn rất nhanh sẽ nghe được một cái tin dữ. Liverpool 4 công đại thắng ngoài Gang Athletic, xa dễ trình diễn Harti. còn lại một cái bóng là cái này mùa hè 15 triệu chuyển lượng đến Liverpool đảo đỉnh đánh bảo. MU cũng có người hoàn thành rồi Harti, có điều không phải Van mà là xỉn gì cả Gang Vantosi này vòng không có ghi bàn. Cứ như vậy, xa dễ liền lấy 21 giải đấu ghi bàn đi đến xạ thủ bảng vị thứ nhất, Ventet ghi bàn đạt đến 18 cái, nhưng cũng vẫn là chỉ xếp hạng xạ thủ bảng thứ ba.